Ha, ha thật sự dĩ hòa vi quý, như thế nào phía trước không thấy hắn ra tới ngăn trở. Diệp vi trong lòng cười lạnh, nàng biết, những người này nguyên bản là tưởng cho chính mình mấy người một cái ra vai phủ đầu, nguyên bản nàng liền tính toán chính mình động thủ, làm cho bọn họ biết biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nhưng không thành tưởng, Diệp quân này cũng tổn cùng chính mình giống nhau tâm tư, cố ý ở chỗ này giả ngây giả dại. Hắn chính là tưởng nói cho những người đó, hắn cái này đương đổ đệ còn ngưu thành như vậy. kia chính mình cái này đương sư phó bọn họ còn dám không bỏ ở trong mắt sao diệp vi ở trong lòng âm thầm gật đầu chính mình này đồ đệ thu đến hảo bất quá thanh trần đạo trưởng lo lắng diệp vi cũng đều không phải là không rõ cho nên mặt ngoài nàng vẫn là không muốn cùng bọn họ hoàn toàn xé rách mặt cố ý trầm khuôn mặt dương giọng kêu lên diệp quân chơi đủ rồi không có dị năng giả dị năng cũng không phải lấy không hết dùng không cạn hạ gió to như vậy luân phiên sử dụng dị năng đã sớm đã mau chịu đựng không nổi vốn dĩ nghe song hồng tam thạch nói liền tưởng thuận thế dừng tay cho chính mình một cái dưới bậc thang lúc này nghe được diệp vi lời này tức khắc tức giận đến dưới chân một cái lảo đảo bùng một tiếng té ngã trên đất diệp vi mắt lộ ra quan tâm mà nhìn hắn ai nha đây là mệt muốn chết rồi chuyển hướng chính mình đồ đệ vẻ mặt trách cứ nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt nhân ra là chúng ta tiền bối như thế nào có thể như vậy không biết nặng nhẹ đâu còn không mau đem tiền bối nâng dậy tới diệp quân cười hì hì đáp hào liệt Một bên làm bộ muốn đi đỡ hạ gió to, một bên trong miệng hét lớn nói, tiền bối thực xin lỗi, ta không biết ngài như vậy vài cái liền chịu không nổi, lần sau ta nhất định kiềm chế điểm nhi. Ngươi, hạ gió to tức giận đến một cái ngã ngửa, rốt cuộc rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngất đi. Họ Diệp, hạ gió to bị ngươi đồ đệ làm hại ngất đi, việc này không thể liền như vậy thôi bỏ đi. Đột nhiên, một người 20 suốt đầu tuổi trẻ nam đứng dậy, nộ khí đằng đằng mà nhìn gần Diệp Vi. Diệp Vi hơi hơi mỉm cười, thực lời hay dạng. nhưng ngữ khí lại cường ngạnh thật sự, ngươi đang cười sao? Rõ ràng là hạ gió to chính mình trước muốn cùng ta đổ đệ luật bản, chúng ta thời trò mới đến, ta đổ đệ liên thủ cũng chưa dám còn, hiện tại hạ gió to thực lực của chính mình vô dụng, thoát lực té xỉu, này như thế nào có thể trách ta đổ đệ đâu? Mọi người cứng lại, nhân ra cũng không phải là liên thủ cũng chưa hồi sao. Kia không phải cầm đau chán, chính là tung tăng nhảy nhóc tới, xác thật một lần cũng không công kích quá. Những người đó hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiến tân nhân. Đi vào như vậy có ức, tốt tiền bối cấp hậu bối ra hoài phủ đầu đâu, tốt là mới tới tay mơ lột ra đâu. Nhớ tới bọn họ một đám, mới vừa tiến vào khi, bị những cái đó tiền bối tha ma trải qua, tức khác nhịn không được nước mắt băng, không công bằng, không công bằng oa Dựa vào cái gì chính mình vừa tới khi liền nhận hết khi dễ, sợ tới mức giấm cũng không dám đánh một cái. Dựa vào cái gì mấy người này gần nhất, bọn họ đều thành tiền bối, lại vẫn là bị dọa đến giấm cũng không dám đánh một cái. Diệp Vi mới mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào đâu, nàng chỉ biết chính mình hiện tại tâm tình cực duyệt. Tuổi trẻ nam tên là hắc Nhân, là một người tốc độ dị năng, giả, hắn cảm thấy, Diệp Quân cũng chính là ỷ vào thân pháp mau mới có thể chiến thắng hạ gió to. Chính là chính mình tốc độ cũng mau nha, hắn đảo phải thử một chút, rốt cuộc là chính mình mau, vẫn là kia xú mau. Như vậy nghĩ, hắn tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Quân kêu lên, xú, có dám hay không cùng ngươi ra nhiều lần. Đậu má, dám ở bột nợ trước tự xưng ra. Diệp quân híp mắt, liền phải loắt tay háo. Hảo hảo, đại gia đều thối lui một bước, hôm nay chúng ta tụ ở bên nhau, còn có chính sự nhi đâu. Hồng Tam Thạch đột nhiên nói. Thanh Trần Đạo trưởng cũng đứng dậy, là nha, chính sự quan trọng, đại gia cũng đừng chậm trễ nữa thời gian. Hách nhân hiển nhiên rất là tôn kính Hồng Tam Thạch, tuy rằng không cam lòng, lại vẫn là lui trở về. Kế tiếp, chính là vì Diệp vi đám người tổ chức nhập đội nghi thức. Cái gọi là nhập đội nghi thức, thế nhưng còn muốn tắm gội thay quần áo, Diệp Vi đám người bị an bài đi trên lầu phòng, thế mới biết, nguyên lai trong đội mỗi cái thành viên, ở chỗ này đều có được một phòng. Nay biệt thự, nhưng không ngừng một tràng phòng, mà là nhất chỉnh phiến biệt thự đàn. Tường vây trong vòng trừ bỏ office building ngoại, bên trong đan sen có hứng thú mà chót vót 10 chẳng 3 tầng lâu. Mỗi ba người trụ một building, phía trước những cái đó đều bị lao đội viên chiếm, Diệp Vi, Diệp Quân, Âu Dương Chính Kỳ. Mộc thanh phong cùng với la thanh văn tự nhiên chỉ có thể tuyển hậu mặt biệt thự không trụ người biệt thự còn dư lại tam tràng diệp vi phát hiện chính mình này nhóm người đi rồi nửa ngày lăng là không ai trước tuyển không khỏi kỳ quái hỏi các ngươi tuyển nha làm gì vẫn luôn đi theo ta diệp quân khỏe miệng cười làm đồ đệ đương nhiên là trước chờ sư phó tuyển hảo ta lại tuyển sao diệp vi vừa lòng gật đầu ân nho nhưng giáo cũng khen xong đồ đệ nhìn nhìn lại bên người khác hai tôn đại thần Âu Dương chính kỳ cùng một thanh phong phảng phất không nghe thấy dường như, như cũ một tấc cũng không rời mà đi theo. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 259 lần đầu giao phong. Diệp vi mắt trợn trắng, mặc kệ bọn họ. Đi dạo một vòng, cuối cùng nàng quyết định ở tại số tám biệt thự, nếu muốn phát không rời tám sao. Ta liền ở nơi này, lầu 3 tốt nhất, ta trụ lầu 3. Diệp vi liền hướng trên lầu phóng đi. Ta trụ lầu 2. Ta trụ lầu 2. một thanh phong cùng âu dương chính kỳ trăm miệng một lời địa đạo vừa mới dứt lời hai người đều là ngẩn người cho nhau lướt nhau trong không khí phảng phất đều bốc cháy lên chi chi hỏa hoa diệp vi lên lầu bước chân một đốn diệp quân trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này lại nhìn nhìn cái kia giống như đột nhiên minh bạch điểm cái gì đột nhiên này nhị vị đồng thời cất bước veo veo mà liền hướng trên lầu chạy trải qua diệp vi bên người thời điểm còn quát lên một cổ gió suái mang theo nàng mấy rún tóc đẹp dọc theo đường đi Hai người ngươi cho ta một chân, ta cho ngươi rũi tay vướng một chút, trải qua vừa lật kịch liệt truy đuổi, mục thanh phong rốt cuộc thành công thắng được. Nhìn dựa ở lầu hai trên cửa lớn, thong thả ung dung nhìn chính mình mục thanh phong, Âu Dương Chính Kỳ ánh mắt thật sâu. mục thanh phong hơi hơi dương môi, sau đó làm cho Âu Dương Chính Kỳ mặt, phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Âu Dương Chính Kỳ khỏe miệng chịu chịu, dứt khoát lưu loát mà xoay người xuống lầu. Hắn không thể thua lầu hai, lại đem lầu một cấp thua. lầu một. diệp quân mới vừa đem chính mình hành lý bông chuẩn bị tiến phòng tắm tắm rửa đột nhiên nguyên bản không có một bóng người phòng tắm ngang trời hiện ra một đạo thân ảnh sợ tới mức quần áo cởi một nửa diệp quân suýt nữa kêu to phi lễ hắn tức đến sắp điên mà trừng mắt âu dương chính kỳ tức giận mắng cùng ta tại đây tú dị năng đâu ma lưu cút đi ra muốn tắm rửa âu dương chính kỳ xem xét mắt diệp quân lộ ra tới cơ bụng khen nói này cơ bụng diệp mai nhất định nhi thích diệp quân cứng đời mặt lập tức mềm mại xuống dưới Vỗ vỗ chính mình tám khối cơ bụng, cười đến ngốc tiện ngốc tiện, phải không? Diệp Mai thật sự sẽ thích sao? Ha ha, kỳ thật ta cũng cảm thấy ta rất xoái, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, têu sợ hãi, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta đây sư phó đâu, sư phó của ta đã biết sao? Âu Dương Chính Kỳ Hảo chỉnh lấy hả mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi đâu? Diệp Quân cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, nàng khẳng định còn không biết, nếu không khẳng định sẽ một cục gạch kén chết ta. Hắn tiến lên hai bước Nắm chặt âu dương chính kỳ vào áo ngươi cũng không thể đi ra ngoài nhà. âu dương chính kỳ tay trái ôm ngực tay phải vướt chính mình cằm, làm trầm tư trạng cái này sao diệp vi nếu là biết ta cảm kích không báo chỉ sợ sẽ thực tức giận nha diệp quân gấp đến độ mồ hôi đầy đầu một cái kính mà khẩn cầu giúp đỡ giúp đỡ sao ta là hảo huynh đệ đúng hay không ngươi không thể mắt thấy hảo huynh đệ gặp nạn bỏ mặt đi âu dương chính kỳ nhúng mày chúng ta là hảo huynh đệ diệp quân vội vàng gật đầu đương nhiên là chẳng định là, nhất định là. Nga, Âu Dương Chính Kỳ cười đến ý vị thăm trưởng, nếu là hảo huynh đệ, đương nhiên hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, đúng hay không? Diệp Quân Điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng. Kia, ta muốn ở nơi này, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Diệp Quân. Diệp Quân sửng sốt tam diệu, đột nhiên buông ra Âu Dương Chính Kỳ và áo, lui ra phía sau ba bước, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi lai, ngươi muốn đuổi theo sư phó của ta." Âu Dương Chính Kỳ chỉ cười không nói. Diệp quân mở to hai mắt nhìn, nguyên lai vừa rồi chính mình suy đoán là thật sự, gia hỏa này thật sự thích chính mình sư phó, còn có cái kia Mục thanh phong, tám chín phần mười cũng là ý tứ này, ai ra huy, đây là vừa ra nhị nam tranh một nữ tù nha. Lâm vào bắt quái người nào đó, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, định tình nhìn lên bốn phía, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đậu má, chính mình đổ vật thế nhưng đều bị ném ra tới, mà chính mình trần trụi thượng thân bị đuổi ra ngoài cửa. Đoàn người tắm gội thay quần áo sau. Lại lần nữa trở lại đại sảnh, liền phải tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai thế nhưng là từ đại sảnh nhất ngoại sườn, ba quỷ chính lại vẫn luôn đầu gối đi được tới tận cùng bên trong kia tòa thần đài bên. Sau đó cầm trong tay tam chi hương, hướng thái thượng lão quân giống lại bái tam bái, cuối cùng đem hương cắm vào lư hương. Cái này cũng chưa tính xong, thế nhưng còn phải hướng mỗi một cái tiền bối chắp tay thi lễ hành lễ, nếu không phải Thanh Trần, xác thật có cái này quy củ, Diệp Vi đều phải cho rằng bọn họ là cố ý ở chỉnh chính mình. Này cuối cùng một bước, đem Diệp quân, Âu Dương chính kỷ, Mục thanh phong ba người cũng ghê tẩm đến không được, hành lễ thời điểm, kia xác mặt xù đến, phảng phất đứng ở bọn họ trước mặt không phải sống sờ sờ người, mà là tản ra tanh tưởi cương thi. Mà những cái đó lao đội viên, đặc biệt là vừa rồi cùng Diệp quân đánh một trận hạ gió to, cùng với cùng Diệp vi từng có tiết kết thứ não, hách nhân, nhìn rõ ràng vạn phần không lớn lại vẫn là không thể không hướng chính mình không lưng hành lễ bốn người, rốt cuộc tìm được rồi hòa nhau một thành khoái cảm. Lần đầu tiên cảm tạ khởi trong đội này quy củ tới, lại hoàn toàn đã quên, bọn họ lúc trước làm tân nhân khi, là có bao nhiêu chán ghét cái này. Rốt cuộc kết thúc buổi lễ, hồng tam thạch đạo, các ngươi có thể lưu lại nơi này làm quen một chút hoàn cảnh, cũng có thể trở về làm chính minh sự. Sau này như vô cùng vụ, đại gia có thể không cần mỗi ngày lại đây, chỉ cần mỗi tháng mùng một tới báo cái đến là được. Cái này đảo cùng hồ chính Bắc lúc trước ăn khớp, diệp vi đám người gật gật đầu. tiếp theo hồng tam thạch lại cho bọn họ mỗi người một cái máy liên lạc theo long chín tổ người sử dụng máy truyền tin là từ chuyên môn vệ tinh phóng ra tín hiệu bao trùm toàn cầu mỗi cái máy liên lạc bộ dáng đều không giống nhau diệp vi chính là một cái tinh xảo xảo nhẫn mục thanh phong còn lại là một cái đồng hồ mà âu dương chính kỳ là một cái đá thạch liệu tay xuyến máy liên lạc giấu ở cái kia tỳ hưu điêu khắc kiện trung đến nỗi diệp quân càng có ý tứ là một con thập phần rất thật đôi mắt diệp quân nhìn chằm chằm chính mình máy truyền tin thập phần yêu thương này nếu là để cho người khác thấy có thể hay không đem ta đương biến thái sát nhân của nga đáng tiếc chẳng những không ai đồng tình hắn ngược lại sợ là một bộ thập phần chờ mong bộ dáng tức giận đến diệp quân khỏe miệng quất thẳng tới nguyên bản diệp vi tưởng lập tức phản hồi lai dương thị nhưng diệp quân lại sư phó ngài thật vất vả tới một chuyến đây chính là địa bàn của ta thế nào cũng đến thỉnh ngài hảo hảo đi dạo nha diệp vi không giao động có cái gì hảo dạo ta vội vàng đâu nàng còn tưởng ném ra những người này lặng lẽ đi lộng điểm quý hiếm dược thảo đâu diệp quân vừa nghe liền nóng nảy vội nói du sơn ngoạn thủy những cái đó ta trước không chỉ là trường định thủy thượng nhạc viên liền lệnh dòng người liền quên phản còn có thế giới chi cửa sổ đáy biển thế giới viện bảo tàng diệp quân thuộc như lòng bàn tay liệt mười mấy địa phương sau đó còn có chính là ta ba mẹ muốn trông thấy ngài diệp vi gắt gao nhìn chằm chằm diệp quân 3 giây đồng hồ cuối cùng cái này mới là mục đích của ngươi đi Diệp quân ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sư phó thật là quá lợi hại, này đều bị ngài xem ra tới. Diệp vi mắt trợn trắng, liền ngươi này đẳng cấp thấp thành như vậy, nhìn không ra tới, đó chính là ngốc đi. Bất quá, nhân gia cha mẹ muốn gặp chính mình nhi sư phó, này cũng có thể lý giải, Diệp vi vô pháp chối tử, chỉ phải đáp ứng. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. sáu 260 tặng lễ đưa đến điểm tử thượng. Diệp gia chính là tỉnh thành tứ đại thế gia trí nhất. mà diệp quân gia lại thuộc dòng chính lão gia tổng cộng sinh ba cái nhi con trai cả diệp mậu là tỉnh chính pháp quá lớn nhị nhi diệp thịnh trưởng quản lừng lẫy nổi danh diệp thị tập đoàn mà diệp quân phụ thân diệp cường đứng hàng em út làm người lại đạm bạc bình thản không có gì ra thâm. nhưng lão gia lại thiên vị nhi dày rộng có ái tính bởi vậy diệp quân người một nhà liền cùng lao gia cùng nhau ở tại lương trừng núi biệt thự nơi này phong cảnh tuyệt đẹp hoàn cảnh thanh đu, đặc biệt là đứng ở trên ban công toàn bộ tỉnh thành thu hết đáy mắt Một loại một khám chúng sơn hào hùng đột nhiên sinh ra. Diệp vi đám người đến thời điểm, Diệp ra mọi người đã ở phòng khách chờ Diệp vi bước vào đại sảnh, liền thấy giữa một người đầu tóc hoa dâm, lại mặt mày hồng hào lão nhân chính ý cười doanh doanh mà nhìn bọn họ. Lão nhân bên tay trái còn có một vị 40 tới tuổi, nhìn nho nhã ôn hòa hiển hậu nam, cùng Diệp quân có 5-6 phân giống, này đó là Diệp quân phụ thân Diệp Cường. Lão nhân bên tay phải, ngồi một người trung nhân nữ, nhìn qua giỏi giang mà lanh lẹ đây là diệp quân mẫu thân trương nhiên nàng thấy diệp vi đầu tiên là bất động thanh sắc mà đánh giá một lần rồi sau đó nhoẻn miệng cười đón đi lên diệp tỷ thỉnh ngồi nhìn về phía một thanh phong cùng âu dương chính kỳ trong lòng hơi kinh hãi hai vị này thân phận nhưng không đơn giản nha nhưng xem bọn họ đoàn người bình tĩnh thông dong bộ dáng trương nhiên cũng không có kêu kêu quát quát mà lại đây chào hỏi chỉ là mỉm cười thỉnh bọn họ nhập tòa hoàn toàn chính là một bộ đối đãi nhi bằng hưu bộ dáng nàng như vậy hành sự Đảo là một thanh phong cùng Âu Dương chính kỳ lại thêm mấy phần hảo cảm, Diệp quân này, có một đôi hảo cha mẹ a Diệp cương vội vàng đứng lên nên đón, ngài chính là Diệp vi đi. Không nghĩ tới quân nhi sư phó thế nhưng như thế tuổi trẻ, quân nhi tử bị chúng ta sùng hư, chưa cho ngài thêm phiền thoái đi. Nhân ra khách khí như vậy, hơn nữa chút nào nhìn không ra hoài nghi thần sắc, Diệp vi hơi có chút ngoài ý muốn, chính mình cái này đương sư phó, so đồ đệ tuổi còn, người bình thường đầu tiên đều sẽ sinh ra hoài nghi đi. Nếu không phải giáo dưỡng cực hảo, không hiển lộ ra tới, đó là thật sự cơ trí với ngực, không lấy tuổi luận anh hùng, mặc kệ là nào một loại, đều đáng giá tôn kính. Diệp vi vội vàng đáp lễ, mỉm cười nói, Diệp quân Thiên tư hơn người, là khối luyện võ hảo tài liệu, ngài có cái ân huệ. Làm phụ mẫu, vui vẻ nhất chính là nhân ra khen chính mình như nữ. Diệp lao ra, Diệp cường, trưng nhiên ba người trên mặt đều lộ ra sung sướng tươi cười. Diệp vi, mục thanh phong. Âu Dương chính kỳ đám người hướng lao ra hỏi thanh hảo, mọi người một phen hàn huyền, lẫn nhau gặp qua, liền nhất nhất nhập tòa. Diệp sư phó, Diệp lao ra kêu lên. Diệp vi mặt già nóng lên, chạy nhanh nói, ngài lao kêu tên của ta là được, không cần như thế khách khí. Ha ha, lão ra sang sảng mà cười nói, tiếng hảo, Diệp vi, nhà của chúng ta quân nhi tính đơn thuần, một lòng chỉ nghĩ chơi, có chuyện gì nha, cũng không cùng chúng ta. Nay không, vẫn là hiện tại gia nhập Long chính tổ. Mới cùng chúng ta hắn đã bái cái sư phó. Cho tới bây giờ mới đến thấy ngài, thật sự là chúng ta thất lễ, còn xin đừng quá nha. Diệp vi ra đầu tê dại, hắn sợ nhất thế hệ trước người này đó lễ nghi quý củ, vội vàng nói, tuy rằng hắn kêu sư phó của ta, nhưng chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi, chúng ta không nói những cái đó hư đầu ba não quý củ. Diệp lao ra cười tủm tỉm mà nhìn Diệp vi, trong lòng đối cái này cô nương càng vừa lòng, nghe quân nhi nhân ra chính là không hề giữ lại mà dạy hắn công phu. Hắn chẳng những công phu tiến rất xa, hiện tại còn bởi vì tiêu diệt ca tập đoàn có công, bị tuyển chọn vào Long Chín Tổ. Long Chín Tổ nha, kia có thể là người bình thường đi vào địa phương sao. Hiện tại quân nhi lắc mình biến hóa đã có thể thành quốc gia đặc thù hình nhân tài, hưởng thụ quan lớn đãi ngộ. Quân nhi có thể có như vậy tạo hóa, kia đều là lấy hắn này sư phó Phúc Nha. Nguyên bản còn sợ này đương sư phó bại giá, ai thành tưởng nhân ra như vậy thật thành, lời nói như vậy rộng thoáng. Diệp Lao Gia sớm chút năm cũng là xuất xá phong vân nhân vật, người nào chưa thấy qua. Cái gì âm mưu dương hưu nhìn không ra. Thiên phàm quá tận lúc sau, hán ngược lại càng thêm thích đơn giản thuần túy người. Tuy rằng ngươi không so đo, nhưng chúng ta cũng không thể liền bái sư lễ đều không tiễn. Lao Gia, Từ nhi trong tay tiếp nhận tới một cái hộp ngọc, đẩy đến Diệp Vi trước mặt, một chút lễ mọn, lược biểu tâm ý, còn thỉnh Diệp Vi tỷ không cần ghét bỏ. Diệp Vi nguyên bản cũng không muốn đồ đệ lễ vật, chính là thần thức đảo qua. đương biết được kia hộp chính là thứ gì sau không khỏi chấn động lão gia này lễ vật cũng không phải là cái gì lễ mọc nhà diệp vi ý vị thâm trường địa đạo ha ha lão gia ngửa đầu cười to bất quá là gãi đúng châu ngứa thôi ta nghe con nhi ngươi tính cao khiết không yêu vàng bạc tục vật ta cũng liền không lấy vài thứ kia âu ngài mắt Này vai cọng dược thảo niên đại đều ở trăm năm trở lên thế sở khó tìm tin tưởng sẽ đối với các ngươi luyện võ người có điều trợ giúp mới là ha hả không yêu vàng bạc tục vật Tính cao khiết. Diệp vi mặt già đỏ lên, này tuyệt bức không phải nàng. Diệp quân cũng vội vàng khuyên đủ, sư phó ngài liền nhận lấy đi, trước trận không phải còn muốn vơ vét chút hiếm thấy dược thảo sao. Là nha là nha, so với ngài đối nhà của chúng ta quân nhi tái tạo tri ân, điểm này đồ vật kia đều là ngoại vật, không đáng giá gì đó. Diệp cường cũng khuyên đủ. Diệp vi hơi hơi mỉm cười, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Không thể không, lão gia thật đúng là nhân tinh, tặng lễ thật thật là đưa đến điểm lên đây. chính mình đang lo không biết thượng chỗ nào mới có thể lộng tới chút quý hiếm dược thảo đâu có qua có lại diệp vi nhìn lao ra hỏi ngài lao chính là có sau giờ ngọ gương mặt bàn tay đủ tâm nóng lên bệnh trạng lao gia ngẩn ra, ra khiếp sợ nói diệp vi tỷ còn hiểu y y thuật ngay cả một thanh phong âu dương chính kỳ diệp quân cũng đồng thời nhìn lại đây bọn họ cũng không nghe diệp vi hiểu y y thuật nha diệp vi lại như cũ bình tĩnh thông dong nói nơi nào nơi nào bất quá lược hiểu một vài Ngài này thân thể nhìn mặt mày hưng hào, thế nhân liền đều sẽ tưởng khỏe mạnh ngạnh lãng chi tượng, nhưng sự thật lại phi như thế. Diệp cương vừa nghe, liền nóng nảy, vội vàng hỏi, chẳng lẽ, nhà của chúng ta lao ra, có cái gì, bệnh kín không thành. Diệp vi chậm rãi lắc đầu, ngài không cần lo lắng, tuy rằng xem như bệnh kín, nhưng trước mắt còn thấp, chính là trong cơ thể tạng phủ bên trong tích nhiệt, vô pháp tràn ra gây ra, chỉ là nếu trưởng kỳ di vãng, liền sẽ với khỏe mạnh bất lợi. Lao ra kinh hỉ hỏi, đúng rồi đừng nhìn lao nhân ta thân thể rất lạnh lãng nhưng mỗi đến sau giờ ngọ kia lòng bàn tay bàn chân nóng lên gương mặt luôn là nóng lên thậm chí càng ngày càng lợi hại liền bụng bên trong đều phảng phất có hỏa ở nướng dường như phi thường khó chịu nhưng đến bệnh viện không biết kiểm tra rồi bao nhiêu lần nước ngoài cũng đi qua lại đều tra không ra bệnh gì nhân tới đây có lòng hy vọng mà nhìn diệp vi diệp vi tỷ chính là có biện pháp chữa khỏi diệp vi gật gật đầu nếu ngài tin được ta đạo nhưng thử một lần hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định. Trưng 261 đừng nói sư phó của ta. Tin được, tin được, lão ra cười ha hả liền thanh nói, yêu cầu chút cái gì dự liệu, ngài cứ việc phân phó. Diệp vi lại lắc lắc đầu nói, không cần, chỉ cần lấy kim châm thứ huyệt liền có thể. Từ chính mình ba lô, không gian, chung lấy ra một bộ kim châm tới. Đây là nàng trước kia cố ý thỉnh người đánh chế một bộ kim châm, nàng gần nhất đem trong không gian những cái đó y thuật bối đến lăn chính dục không nghĩ tới đảo thật sự thích học y y con thường thường tránh ở trong không gian chẳng những mua rất nhiều cái mô phỏng rối gỗ thậm chí còn lấy thân thể của mình tới luyện tập kim kim hơn nữa kia cường đại thân thức tinh chuẩn thủ pháp đảo cũng không sợ sẽ chắc không chuẩn huyệt vị lao ra hưng phấn mà đem diệp vi dẫn đến nội thất bỏ đi áo ngoài nửa nằm ở trên ghế nằm diệp vi theo thứ tự ở âm lang tuyển biển máu đủ ba dặm tay ba dặm hợp cốc trở huyệt kim kim đúng lúc này người hầu đi đến nói lao ra đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia ra tôn thiếu gia tôn tỷ xem ngài đã tới hắn nhìn diệp vi liếc mắt một cái tựa hồ muốn nói lại thôi làm cho bọn họ chờ lao gia nhìn chính mình đầy người kim châm, như thế nói là lao gia người hầu cung kính mà lui đi ra ngoài một lát sau bên ngoài lại mơ hồ truyền đến ở mỹ thanh diệp vi thần thức đảo qua sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới đại sảnh diệp quân lạnh lùng nói diệp vân ta cảnh cáo ngươi ngươi ta cái gì đều được đừng sư phó của ta một cái hai mươi xuất đầu cô nương Toàn thân hàng hiệu, ăn mặc thời thượng mà cao quý, giờ phút này chính thưởng thức chính mình mới vừa làm thủy tinh móng tay, lấy khỏe mắt quét mắt Diệp Quân, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Một cái mới 17 tuổi người, thế nhưng liền dám cấp ra ra chữa bệnh, Diệp Quân, ta đảo thật muốn hỏi hỏi, ngươi an chính là cái gì tâm nào? Diệp Quân nộ mục trừng to, ngón tay chính mình ngửi, "Ta, ngươi là tại hoài nghi ta sao? Chẳng lẽ ta sẽ hại ra ra?" Kia cô nương âm dương quái khí nói, đều chi nhân chi diện bất chi tâm, này ai biết nào? Chính là a ngươi nếu thật vì da da hảo, có thể làm như vậy một cái không biết từ cái nào ở nông thôn xó xỉnh chui ra tới con bé, cấp da da chữa bệnh sao. Một cái khác ăn mặc gạ mà ni Tây Trang Thanh Niên nói. Ngươi, các ngươi, ngầm máu phun người, Diệp quân tức giận đến trên cổ gân xanh thằng nhảy, hận không thể xông lên đi lấy xú vơ tắc trụ này hai chương xú miệng. Diệp Cương cùng trương nhiên nghe tin tới rồi, vội vàng kéo lại nổi trận lôi đình nhi, Diệp cương bất đắc dĩ mà nhìn chính mình chất, chất nữ. vì nhi giải thích nói làm quân nhi sư phó trị liệu là các ngươi ra ra chính mình chủ trương các ngươi đều là ruột thịt đường huynh muội như thế nào liền không thể bình thản chung sống đâu Này diệp vân cùng ạ mạ nghỉ thanh niên diệp hạo đều là diệp cường nhị ca hải mà một bên tiểu chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó thở ớt lạnh nhạt diệp chiêu cùng diệp nhiên tắc là hán đại ca một đôi nhi nữ lúc này diệp chiêu thấy thúc thúc thẩm thẩm tới vội vang nói là nha a vân a hạo các ngươi cũng quá đa tâm diệp quân tuy rằng không phải không có học thuật Nhưng cũng sẽ không như hại ra ra cánh mạng sao Rốt cuộc ra ra chính là đau nhất hắn Lời này đến Ở đây mọi người đồng thời biến sắc Diệp Vân cùng Diệp Hảo nghị đến ra ra bất công Rõ ràng chính mình huynh muội từ liền thành tích ưu tú Mới vừa tốt nghiệp đại học liền tiếp nhận tập đoàn kỳ hạ công ty Đương nổi lên tổng tài Luận năng lực Không biết ném cái kia Diệp Quân mấy cái phố Nhưng ra ra lại cố tình từ liền đau nhất Diệp Quân Dựa vào cái gì nha Mà Diệp Cường vợ chồng Nghe được cái gì mưu hại ra ra nói thần xác tức khắc ngưng trọng lên không thể tưởng được diệp vân diệp hạo tâm tư như vậy ác độc thế nhưng đem loại này mụ khấu đến chính mình nhì trên đầu diệp quân nghe được câu kia không học vẫn không nghề nghiệp không khỏi nắm tay nắm chặt từ đến đại này đó đường huynh đường tỷ nhóm liền một đám tranh giành tình cảm đấu đến ngươi chết ta sống vừa thấy mặt liền so thành tích so giải thưởng so quần áo so dày mà chính mình vĩnh viễn đều là cái kia lót đế người sau khi lớn lên bọn họ không phải vào con trường chính là vào công ty Vì thế bọn họ lại bắt đầu so với ai khác quan đại, so với ai khác tiền nhiều, duy độc chính mình, nhiệt tình yêu thương võ thuật, thành tích không được, lần này vào đại học đều là dựa vào quan hệ. Nhưng hắn thật sự tận lực, hắn trời sinh không yêu đọc sách, tuy rằng cũng cưỡng bách chính mình đi liều mạng học tập, nhưng chính là so ra kém đường ca đường tỉ nhóm. Mà hắn yêu thích, võ thuật, cũng luôn là bị mọi người châm chọc vì không học vẫn không nghề nghiệp. Vì cái này, cha mẹ cũng bị chính mình liên lụy đến ở bá phụ bá mâu nhóm trước mặt không dám ngẩng đầu. Mỗi khi nghĩ vậy chút, hắn liền hảo hận. Không biết từ khi nào khởi, hắn hoàn toàn mà chán ghét loại này người tranh ta đoàn ngày, cho nên mới xa xa mà trốn đến lai dương thị, nhưng không nghĩ tới một hồi tới, những người này châm chọc nghĩa mai cũng theo sắp tới, quả thực chính là âm hồn không tan. Đang lúc Diệp quân diện tích bóng ma tâm lý vô hạn mở rộng thời điểm, một đạo huy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên, xảo cái gì đâu. Chị cái bệnh đều không được sống yên ổn. Lão gia trầm khuôn mặt. Ánh mắt ở một chúng cháu trai cháu gái trên người nhất nhất đảo qua, Diệp chiêu đám người vội vàng thu liễm khởi đối mặt Diệp quân khi kiêu ngạo khinh thường thái độ, tới cái 180 độ đại chuyển biến. Diệp vân giống chỉ hoa hồ điệp dường như bay đến lao ra bên người, thân đâu mà vãn trụ lao ra cánh tay kéo trường thanh âm làm lũng. ra ra, nhân ra còn không phải lo lắng ngươi sao. Lao ra trong lòng gương sáng dường như, nhưng này đó hài nhóm, đều là chính mình ra cốt đủ, hắn cũng không muốn nhìn người một nhà vì ích lợi mà tổn hại thân tình. đành phải tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, các ngươi đều là trí thân huyết đủ, muốn tương thân tương ái đừng vừa thấy mặt liền ồn ào nhôn nháo. diệp nhiên mang phó mắt kính nhìn liền khôn khéo mà có khả năng nghe vậy vội vãn trụ lao ra một khác điều cánh tay thiện giải nhân ý mà là nha ngươi nhìn một cái các ngươi này náo ra gian nên nhiều thương tâm nào một câu liền đem nàng chính mình cấp trích ra tới diệp mây trôi đến âm thầm cắn răng mặt ngoài lại không dám biểu hiện ra ngoài cười hì hì nói ta chính là cùng á quân chỉ đùa một chút Ai biết hắn còn thật sự, ha ha. Diệp Vi trong lòng cười lạnh, cười như không cười nói, như vậy vui đùa. Diệp Vân tỷ vẫn là thiếu khai thì tốt hơn. Rốt cuộc mưu hại chính mình thân ra ra, kia chính là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung nha. Nay tội danh nhà của chúng ta Diệp quân nhưng gánh không dậy nổi. Diệp Vân sắc mặt cứng đờ, hung tận mà trường hướng Diệp Vi, ngươi chính là a quân cái kia sư phó. Khinh thường thượng hạ quét Diệp Vi vài lần, đem nàng hoài nghi cùng coi khinh biểu hiện đến vô cùng rõ nhuyễn. Diệp quân mau tức chết rồi, Diệp Vân, người đó là cái gì thái độ? Sư phó của ta như thế nào chiêu ngươi? Diệp vi lại không lắm để ý, hơi hơi mỉm cười đối Diệp Lao ra nói, Diệp ra không hổ là tỉnh thành tứ đại thế gia chi nhất, quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngay cả lễ nghi cũng người phi thường có khả năng cực. Lời này đã có thể chắc tâm, nồng đậm châm chọc ý vị, là cá nhân đều nghe được ra tới. Diệp Lao ra biết, nhân ra đây là sinh khí, vội vàng trừng mắt nhìn mắt chính mình tôn, máng. còn không mau cấp Diệp sư phó xin lỗi. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 262 khoe giàu nha, ai sợ ai. Ta, cho nàng xin lỗi. Dựa vào cái gì nha? Diệp Vân còn tưởng lại, liền thấy chính mình ca ca chính hướng chính mình đưa mắt ra hiệu đâu, lúc này mới nghĩ đến ra ra còn ở, vội vàng trộm xem xét mắt ra ra sắc mặt, thấy lao ra sắc mặt xanh mét, trong lòng ngảy dựng, không tình nguyện, thanh nói, hảo đi, ta sai rồi. Làm ngài chê cười. Ngài võ nghệ cao cường, y lý thuật tinh vi, đại nhân đại lượng, mong rằng không cần cùng bọn họ chấp nhặt Diệp lao ra tư thế bãi thật sự thấp, như thế nói. Thấy thế, Diệp chiêu mấy người trong lòng kinh hãi, ra ra vì sao đối một cái danh điều chưa biết nha đầu như vậy kỳ hảo. Diệp quân nghe vậy, vội vàng nhảy ra tới, đáp ý nói, sư phó của ta chính là thế ngoại cao nhân, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh không. Phía trước long chín tổ ba lần bốn lượt tương mời, nàng đều khinh thường tiến. Lần này vẫn là vì ta, lúc này mới đáp ứng. Tầm mắt quét về phía Diệp Chiêu cùng Diệp Nhiên, hai vị này đều ở cơ quan đơn vị đi làm. Lên, chúng ta Long Chín Tổ hưởng thụ chính là quan lớn đãi ngộ, cùng đại bá so sánh với cũng không kém cái gì, mà hai người các người, giống như mới là môn phụ cấp đi. Diệp Chiêu cùng Diệp Nhiên không dám tin tưởng mà nhìn Diệp Quân, nàng là Long Chín Tổ. Đem ánh mắt tụ tập ở Diệp Vi trên người, không ngừng đánh giá. Diệp Quân đắc ý mà cười, không tin. Hỏi ra ra nha. Diệp lão ra mỉm cười gật gật đầu, "Diệp Chiêu, diệp nhiên tức khắc sắc mặt đại biến." Diệp Vân đột nhiên kêu lên, thiết, liền tính nàng là Long chín tổ, nhưng nàng là nàng, ngươi là ngươi, có cái gì khả đắc ý?" Diệp Quân nhìn nàng, "Đại diêu này đầu, ngươi có phải hay không đốc?" "Này đều nghe không hiểu, ta không phải sao? Sư phó vì ta mới gia nhập Long chín tổ, kia dùng ngón chân đầu tưởng cũng nên biết, ta cũng vào Long chín tổ sao?" "Ra ra, là thật vậy chăng?" Diệp mây trôi đến cả người phát run. lớn tiếng hướng diệp lao gia gào lên diệp lao gia nhăn mày đầu hô to gọi là gì a quân là ngươi đệ đệ hắn vào long chín tổ ngươi không vì hắn cao hứng sao phía trước diệp vi không đáp ứng tiến long chín tổ trước hồ chính bắc cùng mặt trên lãnh đạo đã sớm đi tìm diệp lao gia cùng diệp cường hiểu rõ nhưng bọn hắn ai cũng không ra bên ngoài bởi vậy diệp cường hai cái ca ca cập chất nhi chất nữ cũng không biết chuyện này thường lui tới a quân luôn là chịu mấy cái ca ca tỉ tỉ khi dễ Hắn cái này làm ra ra vì không đả kích hắn lòng tự tin, liền đối với hắn nhiều vài phần quan ái, ai thành tưởng lại rước lấy mặt khác tôn các cháu gái càng nhiều ghen ghét, càng thêm điên cuồng nhằm vào hắn. Nay hai trong lòng khổ, hắn đều hiểu, nhưng lại cũng không có thể ra sức, bởi vì có chút lộ thiết yếu đến chính hắn đi. Lần này quân nhi có thể dinh du long chính tổ, cũng coi như là dương mi thổ khí, hắn không ngại sấn cơ hội này, làm những cái đó khinh thường quân nhi người nhìn một cái, nhà hắn quân nhi không phải không học vẫn không nghề nghiệp. hắn sở trường đặc biệt liền ở công phu bên trên đâu cũng hy vọng từ nay về sau này mấy cái tôn cháu gái nhìn đến quân nhi năng lực không hề khi dễ hắn nếu không chờ chính mình hai chân rối ra lấy cường như vậy thành thật tính như thế nào hộ được hắn nhi nha cái này diệp vân diệp hạo sắc mặt cũng khó coi lên đốn một lát diệp vân đột nhiên lớn tiếng mà kêu la nói ca ngươi kia đài làm bùa hựa ý nghỉ cao cấp định chế khoản đến hóa đi quân nhi nhưng cho tới bây giờ không ngồi quá như vậy xa hoa xe đâu Ngươi chịu cái không dẫn hắn đi ra ngoài yến phong, được thêm kiến thức đi. Song, nàng đáp ý mà liếc xéo Diệp Quân. thử, cái này xem ngươi còn như thế nào khoe khoang. Liên tính vào Long Chín Tổ thì thế nào? Thời buổi này vẫn là đắc thủ có tiền mới là chính đạo. À, đây là muốn khoe giàu nha. Diệp Vi ánh mắt nhất nhất đảo qua kia bốn người, mày đẹp thượng chọn, ai sợ ai? Diệp lao ra sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, liền nghe Diệp Vi không nhanh không chậm mà, Diệp Quân. lần trước ta làm ngươi làm phi hành cho phép chứng làm tốt sao không làm tốt nói ngươi nhưng đến nắm chặt chúng ta hôm nay nam địa bắc địa chạy không giá tư nhân phi cơ nhưng quá không có phương tiện diệp quân sửng sốt đột nhiên phản ứng lại đây vội vàng nói cái tiêu nha ta chính làm đâu tư nhân phi cơ này bốn chữ giống như xét đánh giữa trời quang tặc đến diệp vân diệp hạo diệp Triều, diệp nhiên trong đầu ầm ầm ầm vang lên suýt nữa chạm đều đứng không vững hào nửa ngày bọn họ đột nhiên châm miệng một lời mà giống to chuyện này không có khả năng Diệp Vi nhún mày, vì cái gì không có khả năng là thật là giả chờ phi cơ mua tới tự nhiên thấy rốt cuộc Diệp Vân Diệp Hạo Diệp Nhiên Diệp Chiêu rốt cuộc ở quan trường trung hôn lâu rồi tư duy dị thường nhanh nhẹn giống như lơ đang nói Diệp Tỷ hảo bản lĩnh tuổi thế nhưng có thể mua nổi tư nhân phi cơ không biết là nhà ai khuê tú đây là ở nghi ngờ Diệp Vi thân phận đâu Âu Dương chính kỳ cùng một thanh phong vẫn luôn sống chết mặc bây, lúc này cũng nhịn không được muốn đứng ra. Bọn họ là hiểu biết Diệp Vi, nàng nhưng không có gì hiển hách ra thế, cũng không có khả năng có như vậy nhiều tiền, mua nổi phi cơ. Nhưng mà, bọn họ còn không có mở miệng, liền thấy Diệp Vi nhìn Diệp Chiêu, cười sáng lạ, ta ba mẹ đều là người thường. A, người thường nữ nhi còn vọng nói chuyện gì mua phi cơ. Này nưu thổi cũng quá lớn đi. Diệp Vân đám người vừa mới tưởng hét lớn một tiếng, vạch chân Diệp Vi nói dối. Liền nghe Diệp vi câu chuyện vừa chuyển, không nhanh không chầm mà, bất quá, ta có cái hảo sư phó, hắn lao nhân ra cho ta để lại điểm di sản. Cô ý đem đôi mắt mở đại đại, vẻ mặt vô tội hỏi, này không phạm pháp đi. Diệp vân cùng nuốt rồi bỏ dường như, khó chịu đến không được. Diệp chiêu ngẩn ra, trên mặt biểu tình rốt cuộc cương một cái trước mắt, hảo nửa ngày mới không tình nguyện nói, tự nhiên là không phạm pháp. Diệp Hạo đột nhiên âm dương quái khí nói, A quân có thể có người như vậy sư phó, thật là hảo phúc khí nha Hai người các ngươi đảo đều rất có thể hưởng sư phó phúc. À, Diệp vi cười đến đầy mặt tự hào, sư phó của ta cũng thường ta là cái có phúc khí, về sau tất định tiền đồ vô lượng. Hừ, Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, dựa vào người khác, có cái gì nhưng tiêu ngạo. Diệp vi ung dung cười, đích sắc không có gì nhưng tiêu ngạo, bất quá có một số người, muốn loại này phúc khí cũng muốn không đến đâu. Diệp Vân, bốn người bị nghẹn đến không ra lời nói tới, trong lòng vừa kinh vừa giận, Diệp quân cái kia phế vật. Sao có thể đột nhiên vào lòng chín tổ, còn tìm cái như vậy có tiền sư phó? Từ trước vĩnh viễn lót đế, vĩnh viễn bị bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân phế vật. Đột nhiên có một ngày, thế nhưng bỏ tới rồi bọn họ trên đầu, cái này làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Diệp lao ra đột nhiên kinh hỉ nói, ai nha? Mới qua như vậy trong chốc lát, ta liền cảm giác chính mình toàn thân không ra thoải mái, trong bụng hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác cũng không có. Diệp tỷ y thuật thật là xuất thần nhập hóa nha. Diệp Vi Khiêm tốn nói. ngài quá khen nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn còn cần đi thêm châm hai lần lao ra chắp tay chân thành nói như thế muốn lại vất vả ngươi rốt cuộc tìm không thấy từ trước cái loại này cảm giác về sự ưu việt nhân gia sư phó quả thực xong ngược bọn họ diệp chiêu đám người càng nghe càng biến hữu quả thực như đứng đống lửa như ngồi đống than giống nhau vì thế vội vàng tìm cái lấy cớ toàn chạy hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương 263 có nhiệm vụ bọn họ vừa đi Diệp quân lập tức hướng trên sofa một nằm, tứ chi trình hình chữ lại mở ra, khoa trương mà lớn tiếng càng thán, hoa, nào đó trướng mắt người vừa đi, nhất thời không khí tới mát, hoa nhi càng tiểu diễm, ánh mặt trời đều càng xa lạ. Diệp lao ra trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối diệp Vi đám người nói, này hài bị ta chiều hư, các vị chớ trách, chớ trách ta. Lời nói là như thế này, trong mắt lại tất cả đều là sủng địch, cũng không từng thật sự trách cứ. Xem ra diệp quân này thật đúng là thâm đến hắn ra ra sủng ái nha. Đúng lúc này, đột nhiên bốn người máy liên lạc đồng thời lấy riêng tần suất chấn động lên, loại này chấn động chỉ có xứng mang giả bản nhân mới có thể cảm giác được đến. Bốn người liếm nhau, tìm lấy cớ chạy đến trong hoa viên, mở ra máy liên lạc, bên trong truyền đến hồng tam thạch thanh âm, khẩn cấp nhiệm vụ, khẩn cấp nhiệm vụ, thỉnh lập tức về đơn vị, lập tức về đơn vị. Phát sinh chuyện gì? Hô, không phải trong đội rất khó đến mới có nhiệm vụ sao Không thể tưởng được chúng ta ngày đầu tiên chính thức gia nhập, liền có nhiệm vụ. Diệp vi biên biên đi nhanh đi ra ngoài. Nay thật tốt nha, chúng ta thi thố tài năng thời điểm tới rồi. Diệp quân xoa tay hầm hẹ mà reo lên. Mục thanh phong cùng Âu Dương chính kỳ đạm cười không nói, kia thần sắc lại cũng ẩn ẩn lộ ra hư phấn. Diệp vi không cấm bật cười, đây là vật họp theo loài đi. Không một cái sợ phiền phức, vừa nghe có việc, ngược lại mỗi người cùng tiêm máu gà dường như đi phía trước hướng. Đoàn người vội vàng hướng Diệp Lao ra cùng Diệp quân cha mẹ cáo tử, liền hướng Long Chín tổ cổ Nam tỉnh phân đội nơi biệt thự chạy đến. Chờ bọn họ đi rồi, Diệp Lao ra đột nhiên làm một cái quyết định, gọi tới chính mình luật sư, viết một phần di chúc. Hắn nguyên bản còn không có suy xét quá di chúc vấn đề, chính là hôm nay cháu gái Diệp Vân nói đột nhiên ở trong lòng hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Lão đại một nhà đều là làm chính trị, bọn họ tiền đồ vấn đề chính mình không cần lo lắng, Lão nhị một nhà đều có kinh thương thiên phú. gia tộc sở hữu sản nghiệp đều nắm giữ ở bọn họ trong tay bọn họ sinh hoạt cũng không cần chính mình lo lắng duy độc lao tam một nhà bởi vì nhi tính vô tranh yêu thích hội họa tuy rằng cũng có danh tiếng nhưng rốt cuộc so với lao đại cùng lao nhị kém rất nhiều cố tình tôn diệp quân cũng không yêu quyền thế không yêu kinh thương một lòng một dạ nhào vào võ thuật thượng hiện tại tuy rằng vào long chính tổ nhưng chỉ dựa vào về điểm này tiền lương ở bọn họ như vậy hào môn trong mắt mấy ngày liền thưởng tiêu dùng đều không đủ Đều là chính mình cốt đủ, thả lao tam một nhà cực kỳ hiếu thuận, vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, lao ra như thế nào có thể không vì bọn họ suy xét đâu. Nghĩ đến Diệp Vân chèn ép Diệp quân những lời này đó, liền đường tỷ đều cười nhạo hắn không có quyền không có tiền, kia ở bên ngoài, vạn nhất ngày nào đó chính mình hai chân rối ra, quân nhi còn có thể ngẩng được đầu tới sao. Cho nên, lão ra làm một cái quyết định, hắn muốn đem chính mình danh nghĩa sở hữu bất động sản cùng cổ phần đều để lại cho nhi cùng tôn. Không thể làm cho bọn họ ở chính mình sau khi chết, tự hào môn biến thành bình dân. Diệp Vân nếu là biết bởi vì nàng một câu chén ép, thế nhưng dẫn tới loại kết quả này, khẳng định đến hộp máu tam thăng. Thả Diệp Vi đám người đi vào biệt thự, đại gia tề tụ một đường, liền thấy hồng tam thạch sắc mặt ngưng trọng mà đem một chồng tư liệu nhét vào bọn họ trong tay. Mọi người xem xem đi, tư liệu biểu hiện, gần nhất nửa năm đông nam vùng Duyên Hải, lục tục có đội tàu mạc danh mất tích, trải qua điều tra. Hiện tại hoài nghi thị phi nhân vi nhân tố tạo thành, mặt trên yêu cầu chúng ta phân đội phái 10 tên tinh anh đi trước, các ngươi ai nguyện ý đi. Vì cái gì ở đông nam vùng duyên hải phát sinh sự, muốn chúng ta cổ nam tỉnh phân đội đi. Bọn họ bên kia người đâu? Hồng Tam Thạch ngưng trọng mà đáp, tư liệu biểu hiện, Phúc tỉnh đã phái quá một chi đội, chính là đến nay tin tức toàn vô. Nghe vậy, đại gia đồng thời cả kinh, này Minh, nhiệm vụ này phi thường nguy hiểm. Một đám người toàn cúi đầu xem tư liệu, ai cũng không hề răng. Diệp quân vốn định tình chiến, lại bị Diệp vi trộm túng hạ Đến miệng nói chỉ phải lại nuốt trở vào Hào nửa ngày, vẫn cứ không ai đứng ra Hồng Tam Thạch không thể không nói Liệt vị đồng nghiệp, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ Chúng ta làm lòng chín tổ một viên Hiện tại quốc gia yêu cầu chúng ta Chúng ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì nước xuất lực Vẫn là không ai hay răng Hồng Tam Thạch thở dài Nói, nếu là không có người tự nguyện đứng ra Liền từ ta tới an bài Lần này mới tới 5 người không phải vừa tới liền thực lực nghiền áp chúng ta sao. Theo ta thấy, bọn họ là việc nhân đức không nhường ai a. Hạ gió to âm dương quái khí địa đạo. Nghe vậy, sở hữu lao đội viên không hẹn mà cùng cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, hảo, lời này đến hảo. Đúng vậy, khiến cho bọn họ đi thôi. Chính là, không chuẩn còn có thể lập cái công lớn đâu, chúng ta là lao đội chúng, cũng không thể cùng tân đội viên đoạt công lao. Mắt thấy những người này ngươi một lời ta một ngữ, Lời trong lời ngoài đều là chèn ép chính mình mấy người, Diệp Vi cùng một thanh phong, Âu Dương chính kỳ lướt nhau, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một mặt trào phúng. Ta biểu ca hiện tại không ở trong đội, Diệp Vi vừa mới mở miệng, lập tức liền có người phản bác nói, nếu vào đội, vậy thiết yếu ra nhiệm vụ. Nếu hắn không tới, chúng ta đây cổ nam phân đội, coi như không người này. Diệp quân đằng mà một chút đứng lên, như thế nào lời nói đâu. Các ngươi những người này sống sờ sờ mà ngồi ở chỗ này đều muốn làm rùa đen rút đầu. lại muốn làm khó một cái không ở đây người xem như sao lại thế này người nọ một phách bàn cũng đứng lên phồng lên đôi mắt liền phải phát tác hồng tam thạch đúng lúc ra tiếng hảo hảo mọi người đều đừng xảo hắn ánh mắt chuyển hướng diệp vi đám người diệp nha ấn chúng ta trong đội quy củ tân nhân nhập môn là nên làm ra điểm thành tích ra tới mới hảo lập ổn gót chân các ngươi bốn cái liền tính bốn cái danh ngạch, đến nỗi ngươi cái kia biểu ca nếu là có thể một khối đi tốt nhất nếu là không thể chúng ta lần sau cũng có cơ hội sao Diệp Vi ở trong lòng cười lạnh, hắn ý tứ này chính là chính mình vài người lần này không đi nói, liền ở trong đội đứng không vững góp chân lâu. Bất quá ra nhiệm vụ, Diệp Vi cũng không sợ hãi, nàng sở dĩ không cho Diệp Quân ngay từ đầu liền nhảy ra, bất quá chính là muốn nhìn rõ ràng những người này sắc mặt, cái gì Long Chín Tổ, nguyên lai cũng là một đám tham sống sợ chết hàng người. Nếu Hồng đội trưởng cũng như vậy, chúng ta mục đích chung, liền tiếp được nhiệm vụ này. Kia khắc năm người, ai đi? Nàng khẩu khí này. là đem biểu ca la thanh văn cũng coi như đi vào. hồng tam thạch trong lòng chấn hỉ, trên mặt túc mục ánh mắt chậm rãi đảo qua đội viên khác. thanh trần đột nhiên đứng lên nói, tính ta láo đạo một cái. hảo, thanh trần đạo trưởng quả nhiên đạo đức tốt. hồng tam thạch vút hồ, vừa lòng gật đầu. đáng tiếc, lúc sau liền rốt cuộc không ai chủ động xin ra trận. hồng tam thạch suy nghĩ một lát, điểm bốn người, không đợi kia bốn người phản đối, liền nói, các ngươi bốn người, phạm giữa mùa thu là thủy hệ dị năng, hạ gió to là phong hệ dị năng. Thư não là thuận phong nhĩ, chu đảo là thiên lý nhãn, đi chấp hành lần này nhiệm vụ nhất thích hợp bất quá. Kia bốn người miệng giật giật, cuối cùng mặt tâm trầm, không lên tiếng nữa. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 264 liền linh hạc đều dùng tới. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, người được chọn xác định, này hội nghị cũng liền tan. Diệp quân lo lắng hỏi Diệp Vi, La Thanh Văn đều không biết chạy đi đâu, người như thế nào thế hắn đáp ứng rồi. Vạn nhất tìm không thấy người khác làm sao bây giờ. Diệp vi trắng mắt đồ đệ, ngươi đã quên Lý Yên là Đông Nam người của Lý Gia sao? Diệp quân bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, Đông Nam Lý Gia nhưng không phải ở Phúc tỉnh sao? Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, bất quá, bọn họ cũng không nhất định liền trở về Lý Gia nha, cái kia Lý Yên không phải đều gia nhập ca tập đoàn sao? Ngươi không nghe hồng tam thạch sao? La Thanh Văn lần này không ra nhiệm vụ, lần sau cũng là trốn không thoát đâu, cùng với lần sau hắn không biết cùng ai cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, còn không bằng lần này cùng chúng ta cùng nhau, tới an toàn. ta cũng chính là đánh cuộc một phen, vạn nhất bọn họ thật ở Phúc Tỉnh đâu. Diệp Vi đương nhiên địa đạo, lại liền tính hắn không ở, hắn kia phân nhiệm vụ, ta thế hắn làm chính là, có cái gì cùng lắm thì. Diệp Quân, sư phó ngài cũng thật hành liệt. Cùng ngày, bọn họ liền trực tiếp gây chuyên cơ đi trước Phúc Tỉnh, đi vào lần đầu phát sinh người, thuyền mất tích, cũng là mất tích người, thuyền nhiều nhất địa phương điều tra. Đây là một cái yên lặng làng trài, trong thôn từng nhà đều là dựa vào ra biển bắt cá mà sống. Trong thôn phòng cái thật sự xinh đẹp, cũng phần lớn là tân phòng, có thể thấy được phía trước trong thôn sinh hoạt trình độ không tồi. Chính là hiện tại, có hảo chút trước phòng mặt đều mọc đầy cỏ dại, người trong thôn yên thưa thớt, một mảnh hoang vắng. Này hết thể đều là từ nửa năm trước, lục tục có thuyền đánh cá mất tích bắt đầu, từ khi đó khởi, bi thống bóng ma dần dần bao phủ ở sở hữu thôn dân trong lòng. Ngắn ngủ nửa năm thời gian, này trong thôn đã có hơn 20 hộ nhân gia mất đi bọn họ thân nhân. Diệp vi đám người tới thời điểm. nơi này đã chỉ còn lại có một ít lão nhân, bởi vì luyến tiếp rời đi cố thổ, còn thủ vững ở trong thôn, những người khác đều dọn đi rồi. nhìn đến bọn họ đã đến, các thôn dân lại không có nhiều ít kinh hỉ, có một cái răng cửa toàn rất hết lão nhân, thậm chí còn điên cuồng mà lao tới, hướng bọn họ la to, đi tìm cái chết sao? Lan trở về các ngươi địa phương đi, chết người còn chưa đủ nhiều sao? Đáng chết ác ma, có bản lĩnh thu đi ngươi ra già nhà, ngươi nhưng thật ra tới nhà. Tiêu tiêu. hắn đột nhiên kiệt tư bên trong mà khóc lên đem con ta trả lại cho ta ngươi muốn thu liền thu ta đem ta tôn trả lại cho ta à các ngươi này đàn ác ma mẹ tổ nương nương sẽ trừng phạt các ngươi nhìn phảng phất một trận gió đều có thể thổi đảo lão nhân một phen nước mũi một phen nước mắt mà ngồi xổm trên mặt đất khóc giống thất thanh diệp vi tâm nặng trĩu cách đó không xa dưới mái hiên một người lao phụ nhân cũng đi theo trộm ngặt lệ diệp vi đi qua hỏi bà cố nội xin hỏi trước trận hay không có mấy cái người xa lạ đã tới kia lão phụ nhân dùng ống tay háo xoa xoa khỏe mắt gật đầu nói có ước chừng hơn nửa tháng trước có mấy người đã tới còn hỏi rất nhiều về thuyền đánh cá mất tích chuyện này thư nào thấy diệp vi thế nhưng chạy tới hỏi một cái vô tri phụ nhân khinh thường mà hừ lạnh một tiếng cùng chu đảo đám người dọc theo làng trải cha xét đi diệp vi khỏe mắt dư quang thoáng nhìn bọn họ rời đi cũng lười đến quản bọn họ nếu ý kiến không thể thống nhất vậy các làm các đi nàng biết có thể hay không ở trong đội đứng vững góc chân bác dịch đã bắt đầu rồi nếu là chính mình cùng một thanh phong đám người không thể tìm được manh mối viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ những người đó thế tất phải cho chính mình mấy người giải xuyên diệp vi cùng lão phụ nhân một hỏi một đáp rốt cuộc hiểu biết đến lần đầu tiên co thuyền đánh cá mất tích là ở năm nay tháng 3, tết thanh minh qua đi căn cứ cùng xảy ra chuyện con thuyền cách xa nhau không xa ngư dân xong việc hồi ức ngày đó bọn họ ra biển sau đột nhiên nổi lên sương mù càng quỷ dị chính là Bọn họ trên thuyền hết thẻ thiết bị ở trong nháy mắt đột nhiên mất đi hiệu dụng, thuyền khai bất động, kim chỉ nam cũng mất đi hiệu dụng. Chính là không bao lâu, đang ở bọn họ vừa kinh vừa sợ thời điểm, hết thẻ lại đều khôi phục bình thường, sương mủ cũng dần dần tan đi. Chỉ là bọn hắn đột nhiên phát hiện, chạy ở đằng trước kia con thuyền không thấy bóng dáng. Từ đó về sau, loại chuyện này liền liên tiếp phát sinh, tổng cộng mất tích 20 tới chiếc thuyền, từ đây trong thôn rốt cuộc không ai dám xuống biển bắt cá. Cảm tạ lão phụ. Diệp Vi lại tham viếng khác vài vị lão nhân, mỗi người đều không sai biệt lắm. Lại không có một người có thể rõ ràng, rốt cuộc là ở đâu phiến hải vực ra chuyện này. Vài người một bên suy nghĩ, một bên dạo bước, bất chi bất giác chung đi tới thôn sau một mảnh đoạn ngai biên. Diệp Vi ngưng mi suy nghĩ một lát, nhìn về phía thanh trần đạo trưởng, đạo trưởng, ngài có ý kiến gì không? Thanh trần biểu tình tốt mục, trong lòng đã có suy đoán, chỉ là thượng không dám kết luận, liền nói, đại lao đạo tác pháp tìm tòi. Bãi! Thanh Trần móc ra một lá bửa trong miệng lẩm bẩm, ngón tay ở trên hư không bên trong cấp điểm, hét lên một tiếng, đi. Kia lá bửa thế nhưng biến thành một con hạt giấy, với cánh về phía trước bay đi. Thanh Trần vội vàng đuổi theo qua đi, Diệp Vi cùng một thanh phong liếc nhau, cũng theo đi lên. Hạt giấy lanh bọn họ, vòng quanh cả tòa thôn chạy một vòng, cuối cùng lại bay trở về bọn họ lúc ban đầu nơi địa phương. Đoàn người trợn tròn mắt, đây là vòng tới vòng lui, lại về tới nguyên điểm nha. Nha, liền linh hạt đều thả ra. Vài vị nhất định đã tra ra nguyên nhân tới đi. Thư nào đám người không biết khi nào lại về rồi, âm dương quái khi mà chào phung nói. Hạ gió to, phạm giữa mùa thu, chu đào đám người cũng hảo chỉnh lấy hàm mà nhìn Diệp vi đoàn người, trong mắt không chút nào che giấu bọn họ hưng thai nhạc họa. Ta thanh trần, ngươi có phải hay không ngốc nha? Một đám miệng còn hôi sữa mao hải có thể biết cái gì, ngươi đi theo bọn họ, con cháu cũng đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói đúng là hạ gió to. Diệp quân đôi mắt chừng, mao hải. ngươi liền mau hải đều đánh không lại còn không biết xấu hổ tại đây kêu gào hạ gió to trên mặt tươi cười cứng đờ xú đừng đắc ý lần trước là địa phương quá ta thi triển không khai có bản lĩnh chúng ta ở chỗ này lại so một hồi luốt tay háo liền phải khai chiến diệp quân hát hh thẳng nhạc hành a so liền so biên kêu biên vọt qua đi lời nói gian hai người đã đấu ở một chỗ lần trước thua ở diệp quân trong tay đối hạ gió to tới quả thực chính là vô cùng nục nhã sau lại hắn rút kinh nghiệm xương máu cảm thấy là thua ở chính mình quá mức khinh địch, còn hữu dụng sai rồi chiến lược phía trên. Lần trước vì đột hiện chính mình dị năng, hắn sử dụng chính mình phong hệ dị năng đối phó Diệp Quân, lại chưa từng nghĩ đến Diệp Quân thứ này, tốc độ mau đến kinh người, tung tăng nhẹ nhót, mệt đến chính mình quá sức, lại cũng không có thể đem hắn thế nào. Lần này hắn có bị mà đến, quyết định không hề sử dụng dị năng, mà là muốn bằng mượn chính mình quyền cước công phu đánh bại Diệp Quân. Bởi vì hắn không chỉ có có được phong hệ dị năng, hơn nữa quyền cước công phu rất là lợi hại. căn bản không giống giống nhau dị năng giả như vậy, tưởng có dị năng mà xem nhẹ tự thân thân thể tố chất rèn luyện. Nhưng mà hai người ngươi tới ta đi đấu mấy chiêu sau, hắn liền phát hiện Diệp quân này không chỉ là tốc độ mau, sức lực càng là đại đến kinh người, còn có kia nhất chiêu nhất thức đều thập phần tinh diệu, hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Chương 265 trăm sáu mươi Tẩu hỏa nhập ma Hạ gió to một cái không tâm đã bị Diệp quân một chân đá vào trước ngực, đặng đặng đặng liên tiếp lui vài bước. Suýt nữa ổn không được thân hình ngã xuống đất diệp quân cười hì hì ngoắc ngón tay thấy thế nào như thế nào kiêu ngạo lại đến hạ gió to lại thẹn lại giận cũng bất chấp chính mình phía trước kế hoạch vội vàng điều chỉnh chiến thuật nhất chiêu lưới giao gió thuật liền sử ra tới diệp quân lắc lắc đầu tấm tác thẳng than lại là chiêu này còn có hay không điểm mới mẻ thân hướng về phía trước nhẹ nhẹ nhàng né qua lưới dao gió kia bộ dáng liền đi theo trời đóng vai gia đình dường như hạ gió to tức giận đến suýt nữa hộc máu Lưỡi dao gió thuật không muốn sống dường như hướng diệp quân trên người công tới, lại mỗi lần đều bị diệp quân nẹ qua, còn vẫn luôn ồn ào cái không ngừng, tới điểm có khó khăn. Ngại nhưng thật ra nhanh lên như nha, ta đều phải ngủ rồi. Ai ra, liền điểm này bản lĩnh nha, sống ngủng phí vài thập niên, liền ta này bao đầu đều so ra kém. Hạ gió to tức giận đến cả người bắt đầu phát run, cố tình diệp vi cái này đương sư phó, chẳng những không ngăn lại chính mình đồ đệ, còn ở một bên bổ đao, ta diệp quân a, ta đừng như vậy cao điệu được chưa. Nhân gia tốt xấu cũng là tiền bối, tuổi so ngươi ba cũng không vài tuổi, ngươi đến phát huy ta dân tộc Trung Hoa tôn lào ai ấu truyền thống mỹ đức, có biết hay không? Thanh Trần khoe miệng chịu chịu, muốn cười lại giác không tốt, chỉ có thể làm bộ sửa sang lại chính mình hạc giấy, quay người đi. Ngay cả Âu Dương Chính Kỷ cùng một thanh phong cũng đều nhịn không được khoe miệng dơ lên, Hảo Chỉnh lấy Hà nhìn này hai thầy trò chơi bảo. Bên kia thư nào đám người tức giận đến đỉnh bốc khói, rồi lại không làm gì được, bị kích thích đến quá đột ác hạ gió to đột nhiên nổi điên hét lớn một tiếng chốc lát gian đem sở hữu dị năng hoàn toàn phóng thích ra tới theo hắn này thanh giống to một cổ cuồng phong gào thét hướng diệp quân phong đi diệp quân la lên một tiếng nàm thao đùa thật biên têu biên liên tục sau phiên nhưng này cuồng phong thế nhưng hóa thành một cổ gió lốc phảng phất dài quá đôi mắt dường như đuổi sát hắn không bỏ tuy rằng hắn tốc độ mau khá vậy không chịu nổi như vậy điên cuồng công kích nha bị truy đến a a thẳng tê diệp vi vừa định động thủ phạm giữa mùa thu chu đảo cùng thư nào đám người mắt lộ ra hung quang vội vàng tiến lên một bước chắn diệp vi trước mặt thế nào tưởng hỗ trợ người hiểu hay không quy củ đây là bọn họ hai người đánh giá ai cũng không được hỗ trợ tưởng hỗ trợ cũng phải nhìn chúng ta có đáp ứng hay không ba người đôi tay ôm ngực đầy mặt trào phúng mà nhìn chằm chằm diệp vi diệp vi mặt trầm như nước tránh ra nếu không các ngươi sẽ hối hận ha ha thư náo ngửa đầu cùng thiếu vừa rồi xem náo nhiệt xem đến thực sản a lúc này phong thủy thay phiên xoay đi ngươi hảo đồ nhi bị truy đến đông trốn tây thoán đau lòng đi diệp vi đối hắn trào phúng phảng phất giống như không nghe thấy chỉ là đem thâm toại ánh mắt quét về phía đối chiến hai người bất quá nàng ánh mắt lại không có rừng ở diệp quân trên người mà là rừng ở thoạt nhìn chiếm thượng phong hạ gió to trên người thanh trần theo nàng tầm mắt nhìn lại tức khắc kinh hãi vội vàng hô hạ gió to mau dừng tay ngươi không muốn sống nữa sao theo hắn hô to thư nào chờ ba người cũng rốt cuộc phát hiện không thích hợp chỉ thấy hạ gió to sắc mặt trắng bệnh toàn bộ thân lung lay sắp đổ nhưng một đôi mắt lại màu đỏ tươi như hỏa trên mặt ngũ quan vật mẹo giữ tợn khủng bố nhìn lệnh người sởn tóc gáy đây là đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu nha hơn nữa hắn dị năng nghiêm trọng tiêu hao quá mức còn như vậy đi xuống chỉ sợ sẽ bị thương căn bản nhẹ thì dị năng tổn hại nặng thì tánh mạng khó giữ được mọi người ở đây đại kinh thất sắc thời điểm chỉ thấy trước mắt bóng trắng chật lóe căn bản không có thấy rõ là chuyện như thế nào liền thấy một thanh phong đã là tới rồi hạ gió to phía sau hữu trưởng dán với hắn phía sau lưng tay trái đỡ lấy bờ vai của hắn một cổ tinh thuần linh lực thông qua da thịt dọc theo gân mạch chạy qua hạ gió to khắp người giống như xuân phong phất quá lớn mà nơi đi đến tràn ngập tường hỏa thanh linh hạ gió to hỗn độn đại não dần dần khôi phục thanh minh một đôi màu đỏ tươi đôi mắt cũng chậm rãi khôi phục bình thường hiện trường một mảnh chết giống nhau yên tĩnh hảo xấu hổ a đây là thứ não phạm giữa mùa thu chu đào đám người lúc này cộng đồng tiếng lòng nguyên bản dương cung bạc kiếm ngăn ở diệp vi trước người tay cũng ngượng ngùng mà mềm xuống dưới hạ gió to lúc này cũng minh bạch chính mình là bị một thanh phong cấp cứu nhưng hắn không những không cảm kích ngược lại lại thẹn lại giận một đôi mắt hung hăng mà trường hướng diệp quân cùng diệp vi thầy trò trong mắt toàn là hoán đầu nay hết thảy đều là hai người kia sai nếu không phải bọn họ đau khổ tương bức chính mình gì đến nôi ném lớn như vậy xấu còn có thư não kia mấy cái cũng không phải cái gì thứ tốt Nếu bọn họ sớm một chút lại đây tương trợ, chính mình gì đến nôi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, hắn biết chính mình trước mắt không phải những người này đối thủ, chỉ phải giấu đi trong mắt toán hận, gục đầu xuống, ngay tại chỗ đả tọa. Mục Thanh Phong nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, thu hồi tay, không nói một lời mà xoay người về tới Diệp Vi bên người. Mà lúc này Diệp Vi lại chính vội vàng giải quyết tốt hậu quả, bởi vậy vẫn chưa lưu ý đến hạ gió to đoán độc ánh mắt. Nàng thân thức ngoại phóng, phát hiện trong thôn ba cánh nghe thế phiền động tĩnh. Đã top 5 top 3 về phía bên này đã đi tới. Này đó dị năng giả sự, là không lít làm bình thường bá tánh nhìn đến. Quét mắt trên mặt đất bị lưới dao gió cùng gió lốc tàn phá đến ngã trái ngã phải hoa cỏ cây cối. Diệp vi thân hình cao cao nhảy lên, triển khai lang yên bộ pháp, như hồ điệp xuyên hoa bay vào hoa mục tùng trung. Ngay sau đó thúc giục khởi một hệ linh lực, những cái đó nguyên bản có chút hề vải hoa mục, khuyên khắc thời gian liền khôi phục sức sống. Mọi người chỉ thấy thiếu nữ linh động thân hình ở hoa cỏ tùng chung như du xà chui vào chui ra, bất quá một lát, những cái đó vai đảo cây cối liền khôi phục nguyên trạng, không khỏi trận mắt há hốc mồm. Này vẫn là người sao? Mặc thư nào những người này, ngay cả một Thanh Phong, Diệp Quân cùng Âu Dương Chính Kỳ đều chấn động. Nha đầu này, thật đúng là nơi trốn có kinh hỉ nha, nguyên lai còn cất giấu như vậy một tay đâu. chiêu thức ấy lộ, thành công kinh sợ ở này đó lao đội viên, bọn họ rốt cuộc không dám lại lại nha lại nhải. Diệp Vi đám người tùy tiện tìm cái từ tống cổ rất một chúng tiến đến thám thính tin tức thôn dân, Thanh Trần nói: "Ta tìm linh hạt giấy có thể tìm được âm linh chi sở tại, hơn nữa chưa bao giờ từng không nhẹ quá, mà tìm linh hạt giấy vòng một vòng lại về tới nơi này, ta cho rằng này tuyệt không phải tìm linh hạt giấy xảy ra vấn đề, mà là nơi này xác có kỳ quặc." Diệp Vi nghe vậy, ngưng mi suy nghĩ lên, bọn họ mấy cái đều là thần có dị năng người, chính mình cùng một Thanh Phong càng là người tu tiên, ngũ cảm vốn là khác hẳn với thường nhân nhạy bén. nhưng bọn họ đoàn người lại ở vô ý thức chung đi tới này chỗ đoạn nhai này thật sự chỉ là trùng hợp sao Này chỗ đoạn nhai chừng vài chục trượng cao mà phía dưới đó là sóng gió mãnh liệt biển rộng này hết thảy hay không ở vận mệnh chú định ám chỉ cái gì có lẽ thanh trần đạo trưởng đối diệp vi nói kia chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm thanh trần nhìn nhìn sát trời đã là mặt trời lặn tây sơn liền nói đại ta tới tắc pháp gọi cái vong linh tới giỏ hỏi rõ ràng Nếu là trước kia thư não đám người nhất định sẽ lớn tiếng trách cứ bọn họ không có việc gì tìm việc, bất quá nghĩ vậy cô nương vừa rồi lộ kia một tay, bọn họ rốt cuộc vẫn là không dám hé răng. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 266 chiêu hồn. Thanh trần bày ra lá bừa, hương đến, sau đó từ sau lưng rút ra một phen kiếm gỗ đảo, biên vũ biên niệm nổi lên pháp quyết. Không bao lâu, mọi người liền chỉ một trận âm phong đánh út lại, nhịn không được giật mình linh đánh cái dùng mình. Diệp quân xúc cổ. Dùng sức xoa xoa chính mình hai tay, một đôi mắt quay tròn thẳng chuyển. mà ơi, nguyên lai trên thế giới này thật sự có quỷ A. Càng khủng bố chính là, hiện tại thanh trần đạo trưởng còn ở Tắc Pháp, tưởng đem kia quỷ cấp triệu ra tới. Cũng không biết quỷ đều lớn lên cái gì bộ dáng. Là mặt mũi hung tận đâu. Vẫn là Mỹ Diễm Vô Song. Đương Diệp Quân, ngay cả Diệp Vi cũng là khẩn trương đến ngừng lại rồi hô hấp. Một đôi mắt cảnh giác mà khắp nơi đánh giá, kia quỷ sẽ từ nơi nào ra tới đâu. Trong đầu cầm lòng không đậu mà nhớ tới trước kia xem qua quỷ phiến tới, máu chảy đầm địa mắt động kéo lớn lên đầu lưỡi 180 độ xoay ngược lại đầu. Thấy Diệp vi nhấp chặt ngôi, đôi tay không tự giác mà nắm chặt thành quyền, Mục thanh phong liền biết, nàng ở sợ hãi. Nguyên lai like nàng cũng sẽ sợ quỷ. Gần nhất hắn nghiên cứu rất nhiều về tình yêu phương diện cùng điện ảnh, điện ảnh bên trong nữ chính đang xem quỷ phiến thời điểm luôn là sẽ hướng nam chính trong lòng ngược toảng, kia bộ dáng thập phần điều y địa người. Mộc thanh phong trong đầu không khỏi hiện lên khởi diệp vi điều ít ỉa người mà chui vào chính mình trong lòng ngực khi tình cảnh dưới chân bất động thanh sắc về phía diệp vi đến gần hai bước nhưng mà hắn mới vừa tới gần diệp vi đột nhiên một trận đâm thủng màng thai thét chói thai liền vang tận mây xanh a a a diệp vi đột nhiên nhảy dựng lên nhắm mắt lại hung hăng đẩy hắn ra phảng phất bị cái gì giơ đồ vật cấp đụng phải dường như mục thanh phong bị đẩy đến một cái lảo đảo bị nàng mất khống chế bộ dáng hoảng sợ vội la lên làm sao vậy ngươi không sao chứ diệp vi nghe được hắn thanh âm lúc này mới mở to mắt bình tĩnh nhìn hắn ba giây sau đó đột nhiên rỗi tay che mặt ngươi có bệnh à, không biết người dọa người hù chết người a những lời này là từ nàng kẽ răng một chữ một chữ nhảy ra tới một thanh phong vẻ mặt xấu hổ ta được rồi ngươi vẫn là ly diệp vi xa một chút đi đừng lại làm sợ nàng âu dương chính kỳ cau mày chiều hắn vây vây tay sau đó nhìn về phía diệp vi ôn nhu nói tới Ta lôi kéo ngươi tay, ngươi liền sẽ không sợ. Thực tự nhiên mà dắt lấy Diệp vi tay. Một thanh phong mặt một chút hấp thành đáy nổi, đơn phượng nhãn gắt gao mà nhìn chằm chằm kia hai chỉ tương nắm tay, đang muốn tiến lên tách ra bọn họ, liền nghe do trần đạo trưởng ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ mà nhắc nhở nói, các vị, chúng ta hiện tại chính là ở chiêu hồn A. Phúc, ha ha, ha ha ha, vô lương đồ đệ Diệp quân càng cười càng lớn tiếng, một đôi mắt ở nhà mình sư phó cùng một thanh phong, âu dương chính kỳ ba người trên người. Đổi tới đổi lui, hắn giống như phát hiện một kiện khó lường đại sự nha. Bất quá, thực mau hắn liền cười không nổi. Mặc cho ai bị ba đạo giống như tên bắn lén tầm mắt nhìn chằm chằm, cũng là vô pháp dường như không có việc gì đi. Diệp quân sờ sờ mũi, ngoan ngoắn mà câm miệng. Nhìn thanh trần đạo trưởng hơi mang trêu chọc ánh mắt, Diệp vi mặt già đỏ lên. Mà thư não đám người cũng là một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình, mất công vừa rồi bọn họ còn cảm thấy nữ nhân này là cái tàn nhẫn nhân vật đâu. Đảo mắt thế nhưng liền sợ quỷ sợ thành như vậy. Bốn người liếc nhau, không tiếng động mà dò hỏi, như thế, chúng ta còn dùng đến sợ nàng sao? Thanh Trần vừa rồi vốn dĩ đã mau triệu hoán thành công, chính là bị Diệp Vi kia một eo, kia âm hồn cũng không biết có phải hay không bị dọa, dù sao liền cái quỷ ảnh cũng không gặp. Lúc này Thanh Trần đạo trưởng chỉ có thể một lần nữa lại đến một lần, chính là một trận âm phong lúc sau, theo đạo lý âm hồn nên chậm rãi hiện ra nguyên hình, nhưng chờ mãi chờ mãi, sắc cái gì cũng không thấy được. Đại gia hai mặt nhìn nhau, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục chờ. Sau đó, kia trận âm phong cũng biến mất không thấy. Đây là hoàn toàn thất bại. Diệp vi khó hiểu mà hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới dứt lời, liền nghe thư nào âm dương quái khí mà nhéo rộng reo lên, sao lại thế này? Này phải hỏi ngươi đi. Mới vừa xong, liền thấy bốn đạo hoặc lạnh lẽo hoặc khinh miệt hoặc phẫn nộ hoặc uy hiếp ánh mắt đồng thời bắn lại đây, hắn tức khắc đầu lưỡi cứng đờ, không ra lời nói tới. Diệp vi lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục cùng thanh trần đạo trưởng tham thảo, thanh trần nói, ta thử lại đi. Diệp vi gật đầu, trước mắt cũng không biện pháp khác. Lúc này đây, thanh trần đạo trưởng lấy chính mình máu tươi vì dẫn, cuối cùng là triệu hồi ra một cái âm linh. Đây là một cái nam quỷ, tuổi chừng hơn 20 tuổi, trừ bỏ sắc mặt trắng bệ điểm, cũng cũng không có như trong tưởng tượng như vậy khủng bố dữ tợn, diệp vi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là nơi này thôn dân sao? Đúng vậy, ta chết hảo thảm A. Sau khi chết linh hồn còn bị câu ở một cái đen tuyền đại đỉnh, ngày ngày bị âm hỏa luyện chế. Hôm nay có thể tránh thoát ra một sợi tàn hồn, vẫn là ít nhiều đạo trưởng huyết phụ, chính là ta thời gian hữu hạn, thực mau này lũ tàn hồn liền sẽ biến mất, liền câu đạo trưởng trợ chúng ta đầu thai chuyển thế. Hắn ô ôm mà khóc lên. Thì ra là thế, khó trách phía trước thanh trần đạo trưởng tìm linh hạc sẽ đột nhiên thất thường. Hơn nữa trước hai lần triệu hoán cũng lấy thất bại chấm dứt. Ngươi kỹ càng tỉ mỉ, ngươi là chết như thế nào? Thanh Trấn hỏi. kia Nam Quỷ Đình chỉ khóc thút thít, nói, ta kêu A Thủy, nửa năm trước, phụ thân ta cùng ca ca giá trong nhà thuyền đánh cá ra biển, lại rốt cuộc không có thể trở về. Cùng thôn người đều bọn họ là đột nhiên mất tích, mọi người đều có quỷ, là quỷ quái ăn người. Chính là ta không tin, vì thế 3 tháng trước, ta liền đáp cùng thôn A sinh ra thuyền cũng xuống biển, muốn đi tìm kiếm bọn họ. Chính là không nghĩ tới, chúng ta thuyền đi tới đi tới, tới rồi chăng non đảo phụ cận thời điểm. đột nhiên đã bị một mảnh xương mù bao lấy trên thuyền hết thể thiết bị toàn bộ không nhạy, sau đó a kia nam quỷ đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng toàn bộ hồn thể phảng phất bị bốc hơi dường như trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt diệp vi trong lòng nhảy dựng đôi tay nắm chặt thành quyền tuy rằng kia nam chuyện ma quỷ còn không có xong liền biến mất nhưng hắn cung cấp quan trọng manh mối trăng non đảo tìm ra phía chính phủ cung cấp bản đồ diệp vi phát hiện trăng non đảo ở vào cái này làng trại các ngư dân đánh cá nhất định phải đi qua chi trên đường trước kia vẫn luôn tường an không có việc gì vì cái gì nửa năm trước đột nhiên xuất hiện vệ người yêu ma ta quyết định thượng trăng non đảo tìm tòi đến tột cùng các vị ý hạ như thế nào diệp vi suy nghĩ một lát sau đột nhiên nói nghe vậy chu đào nhăn mày đầu nghe tới kia ma đầu thập phần lợi hại liền chúng ta vài người đi không khỏi quá mức mạo hiểm đi phạm giữa mùa thu cũng gật đầu nói là nha Ta xem vẫn là hướng về phía trước mặt hội báo, thỉnh cầu chi viện mới là. Diệp Vi đem ánh mắt chuyển hướng một Thanh Phong cùng Âu Dương Chính Kỳ, Âu Dương Chính Kỳ nói, "Ta hỏi qua trong thôn lão nhân, phía trước Phúc Tỉnh chi đội người cũng đi thuyền ra biển, nhưng bọn họ đồng dạng tin tức toàn vô, chúng ta vẫn là thận trọng chút hảo." Một Thanh Phong nhàn nhạt quét mắt Âu Dương Chính Kỳ, lại nhìn Diệp Vi nói, "Ta tôn trọng ngươi ý kiến. Ngươi đi liền đi, ngươi chờ viện binh liền chờ viện binh." Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. chương hai đi biển bắt hải sản âu dương chính kỳ sắc mặt trầm xuống trong mắt hiện lên một mặt khinh thường hảo cái rảo hoạt không biết xấu hổ mục thanh phong này trung tâm biểu cũng quá lộ liêu đi mục thanh phong ánh mắt cùng âu dương chính kỳ chạm vào nhau lại phảng phất không nhìn thấy nhân ra trong mắt khinh thường dường như ngược lại khiêu khích mà nâng nâng lông mày âu dương chính kỳ đồng tử hơi co lại thực hảo đây là hoàn toàn sẽ rách mặt tính toán khai chiến đâu hắn khỏe miệng chậm rãi giơ lên họ mục rửa mắt mong chờ đi Diệp Vi không rảnh quản hai người kia ánh mắt chém giết, một lòng một dạ toàn nhào vào trăng non trên đảo đâu. Nếu là nàng chính mình một người, hoặc là cùng một thanh phong hai người, nàng không ngại tiến đến mạo cái hiểm, rốt cuộc nàng đối hai người thực lực vẫn là tương đối có tin tưởng. Chính là hiện tại bất đồng, phía sau đi theo một đám đồng đội đâu, tuy rằng thư nào những người đó lao đối chính mình đôi mắt không phải đôi mắt, mũi không phải mũi, nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Lại, nơi này biên còn có thanh trần đạo trưởng. Âu Dương Chính Kỳ cùng Diệp quân đâu, nếu là bởi vì chính mình nhất ý cô hành, dẫn tới bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn, tia nàng cũng vô pháp tha thứ chính mình. Suy nghĩ luôn mãi, Diệp Vi quyết định, hảo, vậy đăng báo, thỉnh cầu chi viện. Nhưng mà báo cáo phát đi qua, lại nhất thời không chiếm được hồi đáp. Cùng ngày, bọn họ cũng không trở về thành, trực tiếp ở trong thôn trụ hạ. Cũng may này trong thôn phòng trống rất nhiều, trụ vài người không thành vấn đề. Người trẻ tuổi không chịu ngồi yên. ngày hôm sau trời còn chưa sáng diệp vi còn trong ổ chăn đâu diệp quân tên kia liền ở bên ngoài giữ cửa đánh bang bang vang sư phó sư phó chúng ta đi bãi biển biển chơi đi xem chiều khởi chiều lạc xem ngày thăng ngày mộ nhiều lãng mạn nha thấy bên trong vẫn là không động tĩnh diệp quân kéo dài quá giọng hô lên sư phó ta nhưng nghe xong tháng này duy nhất một lần đại thủy triều xuống liền ở hôm nay buổi sáng nay cơ hội nhiều khó được nha minh cùng chúng ta có duyên à, nếu là bỏ lỡ quả thực chính là phí phạm của trời a đợi trong chốc lát diệp quân thấy sư phó vẫn là không dao động hắn dứt khoát sướng nổi lên đi biển bắt hải sản cô nương tùng nhuyễn nhuyễn bãi biển nha kim hoàng hoàng sa đi biển bắt hải sản cô nương trần trụi chân đã san hô thượng nhặt lên một quả ốc biển bắt được vũng nước một con tôm he tìm nha tìm nha tìm nha tìm nha tìm đào nha đào nha đào nha đào nha đào một con sọt trang không dưới trang nha trang không dưới nha trang nha trang không dưới quả thực chính là ma âm xuyên não diệp vi đằng mà một chút sốc lên bị đột nhiên mở cửa một cái bạo túc hung hăng đập vào diệp quân trên đầu hét lớn một tiếng cơm miệng ai ra diệp quân che lại bị đánh đầu vẻ mặt ủy khuất này thật vất vả tới như thế nào cũng phải đi kiến thức kiến thức sao ta nghe đi biển bắt hải sản thời điểm có thể nhặt được thật nhiều thứ tốt đâu cái gì vỏ sò so nha ốc biển nha cua biển nha nhìn càng số càng tinh thần hận không thể lập tức chạy như bay đi ra ngoài nào đó nhị hóa Diệp Vi bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, đến, khái ngủ trùng đều bị hắn cưỡng chế di rời, nếu không có buồn ngủ, vậy đi thôi. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyện, trọng sinh một đời, còn không phải là muốn một lần nữa tìm về thanh xuân, đem tổ tiên thiếu hụt giống nhau giống nhau bù trở về sao? Cho nên Diệp Vi mới sẽ không làm thời gian sống ngủng đâu. Thanh Trần là lão nhân gia tự nhiên không có hứng thú, mà thư nào chờ bốn người, rõ ràng cùng bọn họ không đối phó. Bọn họ cũng sẽ không cầm nhiệt mặt đi dán nhân ra lánh ông, không đến bạch làm chính mình thêm đổ. Cho nên một khối đi, cũng chỉ có Diệp Vi, Diệp Quân, một thanh phong cùng Âu Dương Trinh Kỳ. Bốn cái người trẻ tuổi, đón tia nắng ban mai hướng bờ biển đi đến. Chân trời một vòng hồng nhật chính từ từ dâng lên, tiên lặng làng trài bao phủ ở một mảnh dáng màu bên trong. Con nước lớn tin qua đi, nước biển lui lại mau lại xa, đặc biệt là sò hến hải sản hành động chậm chạp, đường nước biển lui xuống đi thời điểm. này đó sò hến hải sản đã bị gác lại ở bờ cắt hoặc bùn than thượng các ngư dân ở thủy triều xuống sau liền sẽ đến bãi biển thượng thu nhặt hải sản này đó là đi biển bắt hải sản chờ bọn họ rốt cuộc tới rồi bờ biển khi đã có không ít lao nhân ở đi biển bắt hải sản xem bọn họ thỉnh thoảng không lưng sau đó đầy mặt tươi cười mà hướng sọt bỏ vào nhặt được hải sản kia vui sướng bộ dáng rốt cuộc không hề là ngày hôm qua như vậy tử khí trầm trầm diệp vi mắt hạnh hiếp lại một chút đã bị gợi lên hứng thú Cùng Diệp quân cái này nhị hóa cười ha hả mà đi theo các lao nhân bên người. Ai nha, bảo ngư, bảo ngư nha, này nhưng không thường thấy, ta vận khí thật tốt, ha ha ha. Diệp quân cao hưng phân chấn mà dơ lên cao tay phải, hướng chính mình đồng bạn triển lãm chính mình chiến lợi phẩm. Bãi biển thượng các lao nhân thiện ý mà cười, có mấy cái còn dơ ngón tay cái lên, mừng đến Diệp quân càng thêm cười đến thấy mi không thấy mắt, mán bờ cắt chạy vội mừng rỡ, trong chốc lát nhặt món ăn hải sản, trong chốc lát nhặt ố biển, vội đến vui vẻ vô cùng Diệp Vi đi theo một vị lão nhân phía sau, thấy hắn đột nhiên dọn khai trên bờ cắt một cục đá, sau đó thật nhiều sa cua lộ ra tới, sốt ruột hoảng hốt mà khắp nơi loạn trốn. Ha ha, Diệp Vi mi mắt con cong, vội vàng ngồi xổm xuống, tưởng giúp đỡ lão nhân bắt cua, lão nhân vội vàng kêu to: "Ai ra cô nương, ngươi vừa ý điểm, thứ này kiềm người, hắn để lại con cua bối, làm nó bất động, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ phân biệt bóp chặt con cua hai sườn sau cái, nhéo lên nó ném vào giỏ." Thấy rõ ràng không có Người đến như vậy chảo mới được, lão nhân lại động tác nhanh chóng liền bắt vài cái bỏ vào sọt. Diệp vi ngọt ngào cười, hảo liệt, cảm ơn ngài, cũng học đến đâu dùng đến đó, nắm một con con cua, lão nhân kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, cô nương không tồi, học được rất nhanh nha. Ha ha, Diệp vi cũng không giải thích, nhéo một cái chuẩn, kia động tác thế nhưng chút nào không thể so lão nhân trưởng nhiều bắt mấy cái sau thế nhưng mau đến làm người thấy không rõ động tác. Mỗi một lần phiên khởi cục đá, những cái đó cua một cái cũng trốn không thoát. toàn bộ đều bị diệp vi chảo vào sọn Này động tác mau thẳng đem lão nhân xem đến sửng sốt sửng sốt Mục thanh phong cùng âu dương chính kỳ tự nhiên cũng không nhàn rỗi hai vị này một cái khốc tún một cái thanh nhã thế nhưng cũng khó được bị điều động khởi thuộc về cái này tuổi thiên tính tới đi theo các lão nhân phía sau nhặt nêu sỏ chảo sao biển bắt tôm biển toàn bộ trên bờ cắt tràn ngập thu hoạch vui sướng có mấy cái người trẻ tuổi gia nhập càng là làm này đàn lão nhân trên mặt lộ ra đã lâu tươi cười chính là đột nhiên Một đạo hoàng sợ thét chói hai cắt qua bãi biển thượng sung sướng, chỉ thấy một người lao nhân nghiêng ngả lảo đảo mà vừa chạy vừa kêu, chết người, chết người. Diệp vi sắc mặt chầm xuống, vội vàng buông trong tay con cua cùng một thanh phong đám người cùng chạy như bay về phía trước. Chỉ thấy tới gần bãi biển trên mặt nước, một khối thi thể nước chảy bèo trôi, nửa ngâm mình ở trong nước biển, phù phù trầm trầm Nghĩ đến là Thủy Triều khi bị thổi tới rồi bên này, Thủy Triều xuống khi đã bị bùn xa cùng Thủy Thảo quân lấy. Sáng sớm. Gặp được loại sự tình này, đại gia sắc mặt đều thật không tốt. Đặc biệt là này đó lao nhân, bởi vì các thân nhân qua đời, lúc này thấy đến thi thể, trong lòng không khỏi đánh lên cổ tới. Mục Thanh Phong, Âu Dương Chính Kỷ cùng Diệp quân ba người, nhảy xuống nước đi, đem kia thi thể lộng tới bãi biển thượng. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 268 sợ tự viết như thế nào. Thi thể này là danh nam tính, ước chừng hai ba mươi tuổi, toàn thân bị bọt nước đến xương to lên. quần áo khấu đều tạo ra lộ ra trắng bệnh trắng bệnh ngực diệp vi mày đẹp khẩn ninh tổng cảm thấy người này có chút quen thuộc đúng lúc này phía sau truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế khóc kêu a thủy ta a thủy nha khóc kêu người đúng là ngày hôm qua diệp vi vừa đến trong thôn hỏi chuyện tên kia lão phụ nhân lão nhân kêu to muốn bổ nhào vào thi thể trên người lại bị các thôn dân hàm chứa nước mắt bám trụ a thủy mãi mãi không thể đụng vào không thể đụng vào nha, không may mắn ta mặc kệ ta mặc kệ nha Ta A Thủy, người chết thật là thảm nào, lao nhân cực kỳ bi thương, không màng tất cả mà muốn lại một lần ôm chính mình tôn, chẳng sợ hắn đã chết, nàng lại vẫn không nghĩ tin tưởng sự thật này. phảng phất chỉ ở ôm lấy, liền còn có khả năng lưu lại hắn. Nơi này các lao nhân đều là mất đi thân nhân, thầy A Thủy mãi mãi như thế, mỗi người cũng đỏ hốc mắt, đại bộ phận thậm chí đi theo khóc giống thất thanh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt vui sướng bãi biển, đảo mắt liền ai thanh một mảnh. Mười mấy lao nhân, khóc thút thít. Thống khổ, bọn họ mất đi chính mình yêu nhất thân nhân, bọn họ đem tuổi già không nơi nương tựa, bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thế gian nhất thảm sự, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Diệp vi trong mũi lên men, lẳng lặng lui về phía sau, rời đi đám người. Mục thanh phong lo lắng mà nhìn nàng, theo qua đi. Diệp vi vẫn luôn về phía trước đi, đi được vừa nhanh vừa vội. Không biết đi rồi bao lâu, nàng đột nhiên dừng bước chân. Là tối hôm qua cái kia nàng quỷ, hắn rõ ràng đã sớm đã chết. Thi thể lại ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện. Tên ma đầu kia đã biết, hắn biết chúng ta ở điều tra, hắn biết ta thủy cho chúng ta cung cấp manh mối, cho nên hắn ở trả thù, hắn ở thị uy. Diệp Vi Việt Việt kích động, đột nhiên xoay người, yên lặng nhìn Mục Thanh Phong. Ta muốn đi tìm hắn, ta phải thân thủ giết cái kia ác ma. Mục Thanh Phong tiến lên hai bước, bàn tay to đắp ở Diệp Vi trên vai, một đôi đơn phượng nhãn gắt gao nhìn trầm trầm nàng mặt, ôn thanh nói, Hảo, ta bồi người đi. Diệp Vi yên lặng nhìn hắn, trong mắt có chút kinh ngạc. Ngươi không khuyên ta. Không phải rất nguy hiểm sao? Mục thanh phong đạm đạm cười, ta khuyên ngươi, ngươi liền không đi sao? Ngươi sẽ sợ hãi nguy hiểm sao? Diệp vi sửng sốt, không nghĩ tới cũng không phải rất quen thuộc Mục thanh phong, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình bản chất. Không sai, nàng tuy rằng là cái nữ nhi thần, cốt lại luôn thích mạo hiểm, điểm này nàng che giấu rất khá, ngay cả thân cận nhất người nhà, cũng không có phát hiện, không nghĩ tới một thanh phong lại. Diệp vi trong mắt lướt qua một mặt phức tạp, vậy còn ngươi? ngươi cũng không sợ nguy hiểm một thanh phong mày kiếm một trọn sợ tự viết như thế nào a hảo côn vọng a bất quá ta thế diệp vi trong mắt mỉm cười hai người bốn mắt tương đối có một loại tìm được tri kỷ tình tố ở trong đó lặng lẽ lưu chuyển các ngươi như thế nào đi trước âu dương chính kỳ đuổi theo lại đây sắc mặt phức tạp nhìn một thanh phong liếc mắt một cái hắn chỉ là đã muộn một bước chính an ủi lão nhân đương khẩu này hai người liền đều không thấy không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đuổi theo không nghĩ tới nhìn đến lại là như vậy một màn diệp vi tỉnh quá thần tới không biết vì cái gì có chút không dám nhìn âu dương chính kỳ đôi mắt vội vàng biệt nữ mà xoay người các người giúp đỡ các lão nhân đem kia thi thể lộng trở về ta đi trước nhìn nữ hải rõ ràng có chút trột dạ bộ dáng mục thanh phong cũng là sắc mặt hơi trầm xuống xem ra diệp vi vẫn là thực để ý cái này âu dương chính kỳ nha hai cái tình địch liếc nhau ánh mắt chung tấn hiện từng trận hỏa hoa đột nhiên âu dương chính kỳ lạnh lùng nói ta sẽ không ngừng ngươi một thanh phong khốc khốc mà công bằng cạnh tranh mà thôi không tồn tại có để vấn đề ngươi thật sự ái nàng sao Ngươi hiểu biết nàng sao ta cùng nàng nhận thức đã nhiều năm không chỉ có là đồng học vẫn là hợp tác đồng bọn tình yêu không có thứ tự đến trước và sau chi phân chỉ xem nàng tâm ở ai trên người âu dương chính kỳ cứng lại hảo cũng thật đủ tự tin liền tính hai chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng đi một thanh phong chậm rãi gật đầu ta sẽ làm ngươi thua tâm phục khẩu phục Âu Dương Chính Kỳ. Thật là cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Âu Dương Chính Kỳ hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Mặt trên rốt cuộc truyền đến tin tức, làm cho bọn họ tại chỗ đợi mệnh, thực mau liền sẽ lại lần nữa phái di mặt khác khu vực phân đội tiến đến chi viện. Diệp vi, ta muốn một trận phi cơ trực thăng, từ không trung giỏ xét một phen. Hồng tam thạch đạo, hảo, ta sẽ hướng về phía trước mặt phản ánh. Hạ gió to nghe xong, không vui nói, không phải làm chúng ta chờ đợi chi viện sao. Ngươi đây là không có việc gì tìm việc. Diệp Vi lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ngươi có thể không đi. Hạ gió to bị nghẹn đến không ra lời nói tới, lạnh mặt chui vào chính mình trong phòng. Hồng Tam Thạch động tác thực mau, cùng ngày giữa trưa phi cơ trực thăng cũng đã tới rồi trong thôn. Vốn dĩ Diệp Vi là tưởng chính mình cùng một thanh phong một khối đi, chính là Âu Dương Chính Kỳ như thế nào có thể yên tâm làm cho bọn họ hai người một chỗ. Nhậm Diệp Vi tốt xấu, thế nào cũng phải đi theo đi. Diệp Quân luôn luôn là nơi nào náo nhiệt hướng nào toản. Càng không thể buông tha cơ hội này. Thanh Trần Đạo trưởng Lão Đạo hiểu được một chút kỳ môn bắt quái chi thuật, đi có lẽ có thể giúp được với vội. Làm diệp vi ngoại ý muốn chính là, ngay cả hạ gió to thế nhưng đều chủ động đứng dậy, nói, ta cũng là trong đội một phần, không đạo lý các ngươi đều đi, theo ta lười nhác. Lại, ta là phong hệ dị năng, nếu là gặp gỡ dòng khí, còn có thể giúp đỡ không chế hạ phong hướng gì đó. Sau đó thư nao đám người thấy hạ gió to đều phải đi, tự nhiên cũng ngượng ngùng không đi. lại nhiệm vụ này hẳn là cũng sẽ không quá nguy hiểm liền một đám đều tỏ thái độ liền phải đi chính là vấn đề tới nhiều người như vậy phi cơ trực thăng có thể ngồi đến hạ sao cuối cùng vừa hỏi bị phái tới chấp hành nhiệm vụ không quân người điều khiển võ hán ta đây là thẳng chín võ trang phi cơ trực thăng chủ giá cùng phó giá hơn nữa sau hai bài mỗi bài bốn người tổng cộng có thể ngồi 10 người chứ bỏ chủ giá cùng phó giá cũng chính là bọn họ những người này chỉ có thể đi 8. bọn họ đoàn người cùng sở hữu mười cái cũng chính là đến lưu lại hai cái lưu ai đâu phạm giữa mùa thu ta là thủy hệ dị năng vạn nhất rất trong nước ta có thể cứu các ngươi chu đảo, ta là thiên lý nhãn ở trên phi cơ cũng có thể thấy rõ trong biển tình cảnh thiếu ai cũng không thể thiếu ta hắn đĩnh đĩnh ngực vẻ mặt tự hào đậu má cuối cùng có thể tại đây bang nhân trước mặt lộ lộ mặt miễn cho nổi bật toàn làm cho bọn họ có thể ra thư não ta là thuận phong nhĩ Nếu là trong biển có động tinh gì, ta đều có thể nghe thấy. Hạ gió to, Âu Dương Chính Kỳ là ẩn thân dị năng, đối nhiệm vụ lần này không có gì trợ giúp. Diệp quân liền càng không cần, tốc độ dị năng đỉnh cái gì dùng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi Diệp quân cùng Âu Dương Chính Kỳ trên người. Diệp quân tức giận đến nhảy dựng lên, ta không chỉ có tốc độ mau, ta còn sức lực đại, ta. Lời nói còn không có xong, hạ gió to liền lạnh lùng mà, ta chỉ là không chung trinh tra. lại không cùng nhân ra đánh nhau diệp quân hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương 269 cái gì quái vật âu dương chính kỳ ánh mắt nặng nề diệp vi khụ một tiếng vỗ vô, vô bờ vai của hắn lại cho diệp quân một cái trấn an ánh mắt yên tâm chờ ta trở lại sẽ đem nhìn thấy nghe thấy một chút không lậu mà nói cho các ngươi âu dương chính kỳ liên ở diệp quân cùng âu dương chính kỳ đầy bụng nghẹn khuất khi diệp vi đám người cưới thẳng chín võ trang phi cơ trực thăng xuất phát ở trên phi cơ xem hải ngắm lại đều rất mỹ diệu bất quá bọn họ đoàn người nhưng không ai có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp chu đào cùng thư não nhìn chằm chằm mặt biển mà diệp vi cùng mộc thanh phong cũng đem thần thức thả ra tham nhập trong biển ý đồ tìm được một ít dị thường bất quá bọn họ thần thức có thể phát hiện phạm vi ở mênh mông bắt ngát biển rộng thượng liền có vẻ quá chút bay hơn nửa khi đột nhiên chu đào kêu lên tả phía trước một mét chỗ tựa hồ có chút dị thường diệp vi cùng mộc thanh phong cũng đã nhận ra đồng thời gật đầu Người điều khiển võ vội vàng điều chỉnh phương hướng. Đúng vậy, chính là cái này phương hướng, đi phía trước phi. Võ gật gật đầu, không chế được phi cơ hướng chu đảo chỉ định phương hướng bay đi. Thấp một chút thấp một chút, chu đảo hưng phấn mà kêu lên, ta thấy một tòa đảo nhỏ, mặt trên có dị thường mây đen di động. Diệp vi cùng một thanh phong lướt nhau, trong mắt toàn là ngưng trọng, bọn họ thần thức cũng thấy, nhưng kia đồ vật lại không giống như là cái gì đảo nhỏ. Phi cơ trầm xuống, khoảng cách kia đảo nhỏ càng ngày càng gần. Nhưng theo khoảng cách kéo gần, tất cả mọi người nhịn không được chấn động. Này nơi nào là cái gì đảo nhỏ nha, rõ ràng là một cái thật lớn quái vật sao. Này to lớn quái vật ước có một ngàn nhiều mễ trường, ba trăm nhiều mễ khoan, toàn thân bày biện ra một loại nâu thấm, càng thêm làm người sởn tóc gáy chính là, nó phảng phất có vô số súp vừa, không ngừng mấp máy, xoay chuyển, từ xa nhìn lại giống như là một chỉnh đôi xả, quấn quanh ở bên nhau dường như. Bị chu đảo ngộ nhận vì mây đen cũng không phải thật sự mây đen. mà là một loại màu lục đậm sương mù. Ma ơi, đây là cái gì quái vật? Là đại xà sao? Hạ gió to hoảng sợ ở kêu lên. Ta xem như là bạch tuộc phạm giữa mùa thu không tự giác mà nuốt khẩu nước miếng, nói: Bạch tuộc quái? Lớn như vậy bạch tuộc quái? Mọi người trong lòng căng thẳng, vội vàng nắm chặt trong tay vũ khí, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm phía dưới. Kia quái vật dâu, không ngừng mà xoắn đến xoắn đi, người xem kinh hồn tăng đảm, phảng phất tùy thời sẽ đột nhiên rũ trưởng. cuốn lên bọn họ phi cơ, đem bọn họ cấp kéo xuống đi dường như. Mục, một tiên sinh, đó là cái gì nha? Người điều khiển võ gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, hỏi. Đoàn người chung, không biết vì sao, hắn trực giác cảm thấy vị này một tiên sinh nhất đáng tin cậy. Mục thanh phong thần sắc ngưng trọng, nói, kia không phải bạch tuột quái, đó là một đoàn thật lớn rong biển. Hắn không chính là, rong biển trung tâm, bị gắt gao bao vây bộ phận, hắn thần thức cũng vô pháp xuyên thấu. Cái gì? Phạm giữa mùa thu không dám tin tưởng, rong biển có thể có lớn như vậy. Chu đào đem dị năng chú với hai mắt, tập trung tinh thần mà nhìn trong chốc lát, cũng nói, hắn không sai, là rong biển. Hầu nghi mà nhìn một thanh phong liếc mắt một cái, đây là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ hắn cũng là thiên lý nhãn? Nhưng tư liệu thượng không phải, hắn là lôi hệ dị năng sao. Rong biển, đây là biến dị sao? Chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục tới gần sao? Một khắc danh phó điều khiển vương hỏi. gần chút nữa điểm, mục thanh phong lời nói còn không có xong, hạ gió to đã kêu lên, ngươi điên rồi đi, ngươi tưởng đem chúng ta mọi người đều hại chết sao? Chu Đào do dự trong chốc lát, nếu là dựa vào gần điểm, thấy rõ ràng chút, có tình báo chuẩn xác mới hảo hướng về phía trước mặt hội báo, cứ như vậy, chính mình là có thể lập hạ công lao. Như vậy nghĩ, hắn cũng nói, liền tới gần một chút, ta lại nhìn kỹ xem, các ngươi tùy thời đề phòng, một có không đúng, chúng ta lập tức rút lui, thế nào? Chu Đào đến không sai. chúng ta đều đến nơi này, không thể bỏ dở nửa chừng đi. vẫn luôn không hề răng thanh trần nói. hạ gió to thở phì phì mà hư lạnh một tiếng. hành, xảy ra chuyện, các ngươi chính mình phụ trách. người điều khiển võ không chế được phi cơ, lại đến gần rồi một trăm mét. một thanh phong cùng diệp vi thần thức vẫn là vô pháp xuyên thấu kia đoàn rong biển trung tâm. chu đào trừ bỏ xem đến rõ ràng hơn chút. xác thật là một đoàn thật lớn rong biển đại ngoại, cũng cũng không càng nhiều thu hoạch. đang lúc đại gia có chút nản lòng thời điểm. đột nhiên kia đoàn rong biển động lên những cái đó tự do ở bên ngoài phiêu đãng không ngừng rong biển trong nháy mắt vô hạn kéo trường thẳng tắp hướng phi cơ của tới mục thanh phong hét lớn một tiếng võ võ sợ ngây người thẳng đến này hét lớn một tiếng mới đem hắn bừng tỉnh vội vàng luống cuống tay chân mà muốn đem phi cơ dâng lên tới chính là vẫn là đã quá muộn một đoàn rong biển vèo mà một chút liền cuốn lấy phi cơ một cái cái giá phi cơ nháy mắt mất đi cân bằng cơ thượng mọi người đồng thời biến sắc hạ gió to càng là xanh mặt tức giận mắng, đây đều là các ngươi sai, các ngươi thiết yếu muốn phó trách nhiệm. Diệp Vi không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm miệng. Mau dùng ngươi lưới dao gió cắt đứt nó. Thư náo lúc này cũng không rảnh lo cùng Diệp Vi từng có tiết sự, vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, chỉ có ngươi phong lặng có thể tạo được tác dụng, mau ra tay. Hạ gió to đắc ý mà kéo kéo khỏe miệng, hừ, hiện tại biết ta tầm quan trọng đi. Lập tức, hắn dị năng thúc rủ. một đạo lưỡi dao gió hưu mà một tiếng đánh về phía kia đoàn rong biển kia đoàn rong biển theo tiếng mà đoạn mọi người trong lòng vui vẻ chính là dây tiếp theo bọn họ trên mặt tươi cười liền ngưng ở đậu má vì sao kia quỷ đồ vật trước mắt công phu lại mọc ra tới quan trọng nhất chính là mặt sau còn thành công ngàn thượng vạn điều rong biển xúc tua lại chiền đi lên một thanh phong tay mắt lanh lẹ một đạo lôi điện đánh ở kia trước hết truyền lại đây rong biển phía trên kiệt này thanh chói thai khó nghe phảng phất vải giáp quát xoa pha lê dường như Làm người nha đều phải tô rớt. Này rong biển thế nhưng còn có thể phát ra âm thanh. Đại gia chỉ cảm thấy sau cổ một trận phát lạnh, cũng may một thanh phong lôi điện công kích phi thường hữu hiệu, kia rong biển kêu thảm thiết một tiếng sau hóa thành cho tàn, biến mất không thấy. Hạ gió to cũng bất chấp rất nhiều, lưới dao gió một đạo tiếp theo một đạo mà ra bên ngoài tiếp đón. Diệp vi cũng không nhàn rỗi, nàng gần nhất tu tập không gian trung kim loại tính công pháp, có thể đem linh lực biến ảo vì một phen kim sắc đại đao, kia đại đao hung hang một chém. Rong biển theo tiếng mà đoạn, chỉ là cũng cùng hạ gió to lưới dao gió giống nhau, chỉ có thể tạm thời ngăn cản, lại không cách nào hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Bất quá cũng coi như là có chút ít còn hơn không, tốt xấu vì một thanh phong tranh thủ điểm thời gian, cuối cùng hắn cũng là xong quyền khó địch bốn tay. Thanh trần từ ống tay háo trung móc ra một đống hỏa hệ bừa chú, giải hướng những cái đó rong biển, này bừa chú một gặp rong biển, lập tức thiêu lên, rong biển văn mẹo, phát ra từng trận khắc khạc tiêu thảm thiết, sau đó hóa thành cho tàn. có bốn người này công kích, phi cơ rốt cuộc thoát khỏi rong biển dây dưa, thành công lên không? Phi cơ nổ vang trở về phi, thẳng đến kia đoàn thật lớn rong biển biến thành một cái điểm đen, đại gia mới xem như nhẹ nhàng thở ra. hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định, chương 270 trăm bảy mươi tiến giai tẩy thủy. chu đào hung hăng mà thở hắt ra, hô, nhưng xem như chạy ra tới. nay quá quỷ dị phạm giữa mùa thu ninh mi nói, cái kia a thủy không phải là ở trăng non đảo ra sự sao? nhưng vừa rồi nơi này. Căn bản là không phải chăng non đảo nha, lại còn có cách xa nhau khá xa. Còn có, làng trai người đều bọn họ thuyền xảy ra chuyện khi, sẽ mất đi khống chế, nhưng chúng ta phi cơ, cũng không có khống chế không nhẹ nhà thanh trần nói. Diệp Vi ngưng trọng nói, chỉ sợ, này trong biển, không chỉ một cái quái vật. Lời vừa nói ra, mọi người sôi nổi kinh hãi, một cái quái vật liền đủ khủng bố, còn không chỉ một cái. Này còn làm người như thế nào sống? Mục thanh phong gật gật đầu nói, tám chín phần mười đó là như thế. Chúng ta tức khắc trở về, hướng lên trên đúng sự thật hội báo, chờ đợi tiếp viện. Mọi người đều gật đầu xưng là, khó được đạt thành nhất trí. Lần này tuy rằng thiếu chút nữa gặp nạn, nhưng nếu không phải phi gần kia 100 mét, bọn họ cũng tìm hiểu không ra như vậy tin tức trọng yếu. Cho nên, nếu muốn có điều thu hoạch, tất yếu mạo hiểm, là không thể thiếu. chờ trở lại làng trài, Diệp quân nghe bọn hắn thế nhưng gặp một tòa đảo như vậy đại rong biển quái, tức khắc đấm ngực dầm chân, sư phó, lần sau, lần sau nhất định phải mang lên ta Diệp Vi chừng hắn một cái, không lưu tình chút nào mà đả kích chính mình đổ đệ, mang ngươi đi làm gì? Xem xét quái thú hoa. Diệp Quân mặt một chút liền suy sụp đi xuống, sư phó, không mang theo như vậy đả kích chính mình đổ đệ. Diệp Vi nghiêm mặt nói, không phải ta đả kích ngươi, lần này sự không giống nhưng, ngươi cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn hợp. Diệp Quân nhảy dựng lên, có ý tứ gì? Ngươi muốn đuổi ta đi? Diệp Vi xem xét hắn liếc mắt một cái, không hề răng, Diệp Quân không dám tin tưởng mà gào lên, sư phó. Ta không đi, ta cái gì cũng không đi. Bất quá, cái gì cũng không đi Diệp Quân, cuối cùng vẫn là đi rồi. Bởi vì giống hắn loại này hình, không thích hợp viễn trình công kích, lưu lại nơi này cũng không nhiều lắm tác dụng. Đồng thời rời đi còn có Âu Dương Chính Kỳ, Thư Não, Chu Đảo. Mặt trên người được đến tin tức sau, thực chịu chấn động, luôn phiên hội nghị khẩn cấp sau, vài hạng trọng đại quyết sách nhất nhất triển khai. Tiến đi đầy ngập án niệm đồ đệ cùng Âu Dương Chính Kỳ, Diệp Vi tránh ở trong không gian. Bắt đầu vì sắp đã đến kia chàng trận đánh ác liệt làm chuẩn bị. Hôm trước Diệp quân gia ra đưa chân quý dược thảo, vốn tưởng rằng loại không sống, chính là ôm thử xem xem tâm thái. Diệp vi lấy ra trong đó một cây so tím tham loại ở linh điển, sau đó dùng linh tuyển thủy tới. Diệp vi mới vừa tiến không gian, liền kinh hỉ phát hiện, kia tím tham thế nhưng sống, nàng vui mừng quá đỗi vội vàng đem mặt khác dược thảo cũng loại đi xuống. Sau đó Diệp vi lại đi xem xét trước trận gieo linh quả thụ, những cái đó hột cũng sớm đã phát nha. hiện tại có một mét rất cao diệp vi dùng linh tuyển thủy tới một phen này đó linh quả thụ uống lên linh tuyển lá cây vui sướng mà lay động phát ra thỏa mãn sàn sạt thanh diệp vi khỏe miệng khẽ nhếch các bả bối mau mau lớn lên đi vội xong này đó diệp vi đi tới linh tuyển bên cạnh ao phía trước luyện hóa ở mộ dung lai chỗ hấp thu tới linh khí sau nàng có thể cảm giác được chính mình khoảng cách luyện khí hai tầng chỉ cách một đạo hơi mỏng hằng rào vừa rồi cùng rong biển quái vật lộn thời điểm Nàng nhận thức đến chính mình linh khí không đủ, nếu là thời gian dài, căn bản là vô pháp tiếp tục duy trì chiến đấu. Cho nên nàng quyết định mạo hiểm lợi dụng linh tuyền đánh sâu vào luyện khí hai tầng, tiến giai sau chẳng những công kích lực độ sẽ tăng mạnh, hơn nữa có thể duy trì, sử dụng linh lực thời gian cũng sẽ tăng trưởng. Bất quá này linh tuyền đến chi không dễ, ngày sau còn có rất nhiều tác dụng, diệp vi nhưng luyến tiếp vì tiến đến dai, đem chúng nó đều cấp thai họa. Nàng chỉ là phân ra một bộ phận, ngã vào trong phòng thao tắm trung. sau đó bỏ đi xiêm ý đem chính mình tẩm nhập trong đó vào nước ngáy mắt mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra tới phát ra thoải mái than thở diệp vi nhắm mắt ngưng thần ý thủ đan điền vận hành vô cực tâm kinh hạ nửa bộ công pháp trong cơ thể linh khí chậm dại ở trong kinh mạch lưu độc lên linh tuyền trung giàu có linh khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt về phía diệp vi đan điền vào tới thẳng đến rạng sáng diệp vi đột nhiên nghe được ca một tiếng văn nhỏ tức khắc trong lòng vui vẻ đây là dốt cuộc muốn đột phá sao đang lúc diệp vi vui mừng quá đỗi chuẩn bị nhất cử đột phá thời điểm đột nhiên kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí thế nhưng khô kiệt đậu má cư nhiên ở thời điểm này rất liên làm sao bây giờ diệp vi khẩn trương linh cơ vừa động nhớ tới những cái đó linh quả rượu vội vàng lấy thần thức mở ra một vò linh quả rượu lấy mưu uống phương thức ngã vào trong miệng từng ngụm từng ngụm linh quả rượu theo hết hầu jin du trong bụng nồng đậm linh khí chốc lát gian ở trong cơ thể tràn ra diệp vi vội vàng chỉ dẫn linh quả trong rượu linh khí jin du đan điền tu luyện không thể đỉnh, nếu không kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, nàng một lòng lưỡng dụng, một bên uống linh quả rượu, một bên đem linh quả rượu dẫn vào đan điển. Một vò uống xong rồi, không đủ, lại uống một vò, vẫn là không đủ. Diệp vi thịt đau đến muốn mệnh, thứ này nhưng không nhiều lắm, tổng cộng liền như vậy mười mấy đàn nha. Nhưng trước mắt, liền tính lại đau lòng cũng vô dụng, nếu là không thể hướng quan thành công, kia mới thật kêu vừa mất phu nhân lại thiệt quân đâu Diệp vi chịu đựng thịt đau. Một vò lại một vò linh tiểu hướng trong bụng rót, cũng may uống đến thứ sáu đàn thời điểm, rốt cuộc là thành công mà tiến đến dai. Nàng không biết chính là, giống nàng như vậy hướng quan phương thức, đổi cá nhân tới làm, hôm nay phải giao đại ở chỗ này. Tu luyện như thế nào có thể nhất tâm nhị dụng đâu? Hướng quan như thế nào có thể ở linh khí không kế thời điểm tiến hành đâu? Đây chính là tối kỵ. Thẳng đến sau lại, nàng có thể xem này không gian trung ngọc giản, mới hiểu được đạo lý này, không cấm nghĩ lại mà sợ. Lam linh khí ở trong cơ thể vận hành vài cái chu thiên, Diệp Vi mới chậm rãi mở to mắt, xem xét hạ chính mình đang điền cùng kinh mạch, vừa lòng gật gật đầu. Đột nhiên, thoáng nhìn chính mình đen nhánh tay, Diệp Vi lập tức bị chính mình cấp khiếp sợ. Mà ơi, nàng khi nào ở vũng bùn lăn một vòng, như thế nào chính mình cũng không biết. Nhìn này toàn thân đen thùi lùi dơ bẩn, còn có trên người phát ra thanh tửi, Diệp Vi chính mình đều chịu không nổi. May mắn, Bạch Miểu, Hoàng liêu cùng Lục sâm đều ở bản thể tĩnh dưỡng. Này nếu là làm cho bọn họ thấy, lấy bạch miểu tên kia đọc miệng, còn không biết muốn như thế nào cười nhạo chính mình đâu. Diệp vi vội vàng đem thùng gô nước bẩn đào rớt, sau đó nhảy vào khê trô đó dùng sức xoa. Cũng may không gian có tự khiết công năng, này đó tang vật cũng không sẽ ô nhiễm không gian. Lần trước ở mộ dung lai địa cung nàng tuy rằng thành công dẫn khí nhập thể, lại không thể tẩy gân phạt tủy. Mà linh tuyển bản thân liền có tẩy gân phạt tủy công hiệu, hay không lần này tiến giai mới có thể làm ra nhiều như vậy dơ bẩn tới. chờ hoàn toàn rửa sạch sẽ từ khê trung ra tới diệp vi đến phòng đi thay quần áo nên diện đối thượng phòng trung đại kinh khi không khỏi lắp bắp kinh hãi nguyên bản cho rằng trọng sinh sử dụng sau này dược vật mặt nạ điều trị quá thân thể sau nàng làn da liền đủ tốt không nghĩ tới cùng hiện tại một so quả thực chính là bầu trời cùng ngầm khác nhau nguyên bản nàng đã làm màu da trắng nõn nhưng hiện tại toàn thân trên dưới làn da chẳng những bạch đến không có một tia tì vết lại còn có lộ ra một tầng ánh quang xúc cảm càng là non mỹ đấu hoạn giống như tốt nhất cẩm rèn giống nhau hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương 271 ngọc giản lại xem gương mặt kia mi tựa núi xa đại đại mắt hạnh trung phẳng phất xoa vào bầu trời tinh tinh lượng lộc lẫy nguyên bản lỗ mũi lược đại mũi so với phía trước càng là lướt chút càng rất tiếu chút lại không một ti không hoàn mỹ kia hình dạng tốt đẹp môi anh đào càng là kiểu diễm ước át, càng vì no đủ làm người nhịn không được muốn âu hiếm còn có kia đầu tóc đẹp càng là giống hắc lụa dường như Đen nhánh lượng Trạch mượt mà. Như quảng cáo thêm đặc hiệu mới có tóc đẹp, thế nhưng chân thật xuất hiện ở nàng trên đầu. Diệp vi cầm lòng không đậu mà sờ sờ chính mình mặt cùng tóc, hình dáng này đi ra ngoài, đại gia có thể hay không đem chính mình đương yêu quay a Suy nghĩ một lát, nàng mở ra một cái đồng học đưa cho nàng hóa trang độ dùng, trước kia nàng đối hóa trang thực không cảm bạo, thứ này đã bị nàng thuận tay ném vào không gian, không nghĩ tới lúc này phái thượng công dụng Nàng kiếp trước thời điểm. cũng từng hâm mộ quá những cái đó trang dung tinh xảo mỹ nữ thời thiếu nữ ngầm cũng từng mân mê quá đối với hoa trang tuy rằng không phải thực tinh thông nhưng vẫn là sẽ một chút vừa lật mân mê sau nàng rốt cuộc đem chính mình màu ra lộng tối xong chút ngũ quan cũng có vẻ bình phẳng chút cùng phía trước bộ dáng cũng không bao lớn khác biệt sau lúc này mới ra không gian lúc này không gian ngoại thiên đã sáng vội vàng ăn qua bữa sáng có lẽ mọi người đều biết không lâu tương lai liền sẽ có một hồi ác chiến cho nên cơm nước xong Liền lại chui vào trong phòng, hoặc nghỉ ngơi khôi phục dị năng, hoặc vẽ bửa chú lấy bị sau cần, hoặc đả tọa tu luyện. Diệp vi cũng không ngoại lệ, vào chính mình phòng sau, liền vào không gian tiếp tục tu luyện. Đột phá luyện sau hai tầng sau, tương đối, nàng thần thức cũng càng cường đại hơn, có thể đạt tới luyện khí bảy tầng tu sĩ cường độ. Hiện giờ pháp thuật nàng chỉ học biết một hệ đằng triển thuật cùng vạn vật hồi tô thuật, cùng với kim hệ kim kiếm thuật, nhưng là bởi vì cùng bậc quá thấp, có thể phát huy lực sát thương cũng không rất mạnh. Diệp Vi ánh mắt ở trong thư phòng từng hàng thư tịch cùng trong ngọc giản nhất nhất đảo qua, lúc trước nàng tu luyện đến luyện khí một tầng sau, liền có thể nhiều xem mấy quyển thư, cộng thêm một cái ngọc giản, nàng kim kiếm thuật đó là từ kia trong ngọc giản học được. Hiện tại nàng lại tiến giai, theo lý hẳn là có thể nhìn đến càng nhiều thư đi. Thức mau, Diệp Vi liền vui sướng phát hiện, lại có mấy quyển thư cùng bốn cái ngọc giản có thể thấy được. Này mấy quyển thư phân biệt là luyện đan tóm tắt, đan phương tuyển tập, luyện đan những việc cần chú ý chờ. đều là về luyện đan phương diện luyện đan nha đây chính là thứ tốt diệp vi vui dạo rực mà đem này đó thư phóng hảo chờ đằng ra không tới nhất định phải hảo hảo nghiên cứu tiếp theo diệp vi đem thần thức thẩm nhập ngọc giản bên trong này bốn cái ngọc giản trong đó một quả là sơ giai thổ tường thuật một quả là sơ giai thủy tiễn thuật còn có sơ giai hỏa cầu thuật đệ tứ cái nhất kinh người thế nhưng là một cái lấy thần thức phát động công kích pháp thuật danh gọi thiên la mà nay yêu cầu người sử dụng ít nhất có thể đạt tới luyện khí bảy tầng trở lên thần thức cường độ mới nhưng tu luyện một khi dùng ra, thực thích hợp cự ly xa phạm vi lớn công kích chờ xem xong sở hữu ngọc giản diệp vi khỏe miệng càng tiểu càng cao này thật đúng là mưa đúng lúc nha lập tức nàng trước đem mặt khắc tam cái ngọc giản gác lại một bên cầm lấy khắc có thiên lam mà ngọc giản dán ở cai chán lấy thần thức cấu kết học tập khởi cửa này pháp thuật tới giữa trưa diệp vi không ra tới ăn cơm Mục Thanh Phong không có làm người tới quấy rầy, chính là buổi tối Diệp Vi vẫn là không có ra tới ăn cơm, đừng những người khác sôi nổi nói thầm. Ngay cả Thanh Trần đạo trưởng cũng có chút lo lắng suốt ruột. Mục Thanh Phong lại một lần ngăn trở muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng hạ gió to đám người, hạ gió to đôi mắt quay tròn vừa chuyển, mặt ngoài lui xuống, nhưng chờ đại gia ăn qua cơm chiều, lại về phòng tu luyện thời điểm, hắn lại trộm mà lại ra tới. Diệp Vi kia nha đầu chết tiệt kia, chuẩn là tránh ở trong phòng mân mê gì đâu, nếu không cái kia họ mượn. Như thế nào sẽ tam phiên hai lần ngăn đón đại gia, không cho đại gia đi vào đâu. Là đêm, làng trai các lao nhân đều ngủ đến sớm, 8-9 giờ chung liền tắt đèn ngủ. Hạ gió to lén lút lưu đến diệp vi trước cửa phòng, ngưng thần nghe xong một lát, thấy cũng không tiếng vang, ngay cả tiếng hít thở đều nghe không được, không cấm âm thầm suy đoán, hay là kêu nha đầu căn bản không ở phòng. Hắn đẩy đẩy môn, lại phát hiện môn là từ bên trong khóa trái, hắn lại đi vào bên cửa sổ. Này phòng, cửa sổ không giống trong thành phòng, cửa sổ đều trang thượng phòng trộm, nơi này cửa sổ chính là kiểu cũ cửa kính, hắn đẩy, liền khai. Hạ gió to từ cửa sổ hướng bên trong vừa thấy, liền thấy trên giường loáng thoáng có điểm cùng khởi, hay là nha đầu này ở bên trong ngủ rồi. Chính là không đúng rồi, vì cái gì liền điểm tiếng hít thở đều nghe không được. hắn chính là dị năng giả, không có khả năng liền điểm này nhĩ lực đều không có. Có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Hạ gió to càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán không sai, đang chuẩn bị nhảy vào đi thời điểm, đột nhiên một bàn tay đáp ở trên vai hắn. À, hạ gió to bị dọa đến thất thanh thét trói thai, trong đầu đột nhiên nhớ tới đêm qua gặp qua cái kia quỷ hồn, còn có hôm nay buổi sáng gặp qua kia cụ trắng bệnh thi thể, trong chốc lát lại nghĩ tới cái kia thật lớn rong biển quái. Làm gì đâu? Mục thanh phong lạnh lùng thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, hạ gió to sửng sốt, lúc này mới tỉnh quá thần tới. Không, không có gì. Ta chính là đi ngang qua, đi ngang qua hắn cười mịa, té ngã lộn nhào mà chạy. Mục thanh thân lạnh lùng nhìn hắn một cái, đem ánh mắt rời về phía kia hơi hơi phồng lên trên giường, hắn biết, Diệp Vi không ở trên giường, hắn càng biết, Diệp Vi không ở này gian trong phòng. Chính là, hắn là tận mắt nhìn thấy Diệp Vi Jin du phòng này, hơn nữa vẫn luôn không trở ra quá. Như vậy hiện tại, nàng ở nơi nào? Hắn nghĩ tới lục soát với Kiệt hồn khi, với Kiệt nhắc tới cái kia không gian, lúc ấy hắn khiếp sợ cực kỳ. Này quá khó có thể tin. Chính là hiện tại, hắn không cấm suy nghĩ, chẳng lẽ trên thế giới thực sự có loại này không thể tưởng tượng không gian tồn tại. Nếu là thật sự, một khi bị người khác phát hiện, Diệp Vi tình cảnh nhất định phi thường nguy hiểm. Hắn yên lặng thế nàng đóng lại cửa sổ, một thả người nhảy lên xà nhà, nhắm mắt dưỡng thần, một đêm không ngủ. Lúc này Diệp Vi, bởi vì quá mức quên mình, mà Hoàng Nghiêu đám người lại lâm vào ngủ đông, thế nhưng không có phát hiện chính mình suýt nữa bại lộ không gian. Nàng biết. Chính mình thời gian phi thường gấp gáp, nàng thiết yếu mau chóng học được thiên la mà. Suốt một ngày một đêm, nàng đắm chìm ở học tập bên trong, mất ăn mất ngủ, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, mới khó khăn lắm học được, chỉ là sử dụng còn chưa đủ thuần thủ, nhưng cũng không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Bởi vì không ngừng luyện tập, nàng thần thức hao tổn quá độ, thiết yếu nghỉ ngơi mới được. Diệp vi lúc này mới ra không gian, phát hiện bên ngoài đã đến giữa trưa, đi vào thanh trần chỗ ở, nơi này cũng là các đội viên ăn cơm địa phương. Thấy Diệp Vi rốt cuộc ra tới, thanh trần nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là tiếp đón nàng qua đi ăn cơm. Diệp Vi thật là đói lả, vội vàng vọt tới bàn ăn chỗ đó, cũng mặc kệ ăn chính là cái gì đồ ăn, chính là một trận ăn ngấu nghiến. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 272 nam cung tím lâm. Một thanh phong bất động thanh sắc đem nàng ăn trống không đồ ăn bàn đẩy đến bên kia, đem có đồ ăn bàn đổi đến nàng trước mặt. Sở hữu đồ ăn. ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bị tiêu diệt phạm giữa mùa thu hạ gió to hai người không biết chiều diệp vi phiên cái nhiều ít cái xem thường nghề hà nhân ra một lòng một dạ vùi đầu ăn cơm căn bản không nhìn thấy xem đến hạ gió to thổi hồ chừng chua mà chào phung nói thích ma quỷ đầu thai nào có điểm nữ hải dạng mục thanh phong nâng lên đơn phượng nhãn chỉ là nhàn nhạt mà xem xét hắn liếc mắt một cái hắn lại cả người run lên còn lại nói tự động tiêu âm một hồi lâu công phu sau Diệp Vi đánh cái cách, sờ sờ tròn vo bụng, thỏa mãn mà buông chén đũa. hô, rốt cuộc ăn no. Tiến dai, còn học xong một môn trước mắt nhu cầu cấp bách phải dùng pháp thuật, Diệp Vi tâm tình vô cùng sảng. Trên mặt nàng nở rộ ra một mặt sán lạn tươi cười, hướng một thanh phong ngọt ngào cười, sau khi ăn xong chăm chạy bộ, sống đến 99. Một thanh phong hơi hơi mỉm cười, buông chén đua đứng lên, hai người ăn ý mà cùng ra cửa. Nam cao lớn xoáy khí, nữ kiểu tiếu mê người, thật là hảo một đôi nhân. Thanh trần đạo trưởng nhìn bọn họ bóng dáng, trong mắt toàn là ý cười. Hạ gió to lại ánh mắt thật sâu, không biết ở tính toán cái gì. Ngươi cố ý kêu ta ra tới, có việc. Hai người dọc theo trong thôn kính vừa đi vừa. Diệp vi gật gật đầu, ân, tối hôm qua, cảm ơn ngươi. Nàng suốt quan sau, liền nhận thấy được có lượng đạo hơi thở từng diên du quá chính mình trong phòng. Một đạo thuộc về hạ gió to, chỉ ở ngoài cửa sổ dừng lại trong chốc lát, một khác đạo tắc là thuộc về một thanh phong. Hắn ở ngoài phòng trên xà nhà ngây người thật lâu, Diệp Vi đem này đó thoáng liền lên, không khó đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Nếu là Diệp Vi không, Mục Thanh Phong sẽ không cố ý đi khoe thành tích, nhưng nếu nàng, hắn cũng sẽ không cố tình giấu giếm. nghe vậy, Hào Phóng gật gật đầu, thừa nhận, lần sau tu luyện, tốt nhất bố cái trận pháp. Diệp Vi ngẩn ra, trận pháp, nàng cũng đến hiểu mới được nha. ngươi không hỏi ta vì sao không ở phòng. Mục Thanh Phong nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. kia trong mắt bình tĩnh thông rong làm Diệp vi rất là nghi hoặc, hắn khẳng định phát hiện chính mình không ở trong phòng, hắn đều sẽ không tò mò sao. Một thanh phong nghĩ nghĩ, Diệp vi hẳn là còn không biết chính mình lục soát quá mức kết hồn, cũng liền không biết chính mình đã biết nàng có không gian sự. Muốn nói cho nàng sao? Đang lúc hắn tưởng mở miệng thời điểm, đột nhiên thôn trên không truyền đến một trận tiếng gầm rú, theo tiếng gầm rú càng ngày càng gần, cuồng phong gào thét, thổi đến người liền đôi mắt đều không mở ra được. Phi cơ trực thăng tới, tới còn không chỉ một trận phi cơ trực thăng dừng lại lục tục có người đi xuống tới trong đó một người thân xuyên màu tím váy dài nữ lập tức hướng diệp vi cùng một thanh phong đi tới nàng dáng người thon thả cao gầy ngũ quan tinh xảo diễm lệ như ánh sáng mặt trời sắc sỡ lóa mắt lệnh người rời không ra tầm mắt cùng này so sánh những người khác nháy mắt bị phụ trợ đến ảm đạm thất sắc khoe miệng nàng mỉm cười yêu nhãm mà cao quý chậm rãi đi tới sau đó ngừng ở bọn họ trước mặt một đôi thu thủy cắt đồng yên lặng nhìn một thanh phong thanh phong ca Đã lâu không thấy. Diệp vi kinh ngạc nhìn mắt một thanh phong, chỉ thấy Mộc thanh phong hơi hơi mỉm cười, tím lâm, đã lâu không thấy. Diệp vi có trong nháy mắt ngơ ngẩn, nguyên lai ra hỏa này ở người khác trước mặt cũng là sẽ cười. Nam cung tím lâm phảng phất lúc này mới chú ý tới diệp vi dường như, nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, thân đâu mà tới gần Mộc thanh phong, hỏi, cái này cô nương là. Mộc thanh phong bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước, đứng ở diệp vi sần phía sau, nói, đây là bằng hữu của ta. cũng là cổ nam phân đội đội viên diệp vi bằng hữu sao có thể bị một thanh phong xưng là bằng hữu nhưng không nhiều lắm nam cung tím lâm ánh mắt phức tạp đĩnh đĩnh ngực vươn tay phải ngươi hảo ta là kinh thành phân đội phó đội trưởng nam cung tím lâm cùng thanh phong ca là tự một khối lớn lên đồng bọn nguyên lai like là thanh mai trúc mã nha diệp vi cũng tưởng đĩnh đĩnh ngực lại phát hiện chính mình một m sáu thân cao ở nhân ra trước mặt thế nhưng lùn một cái đầu chính mình thế nhưng yêu cầu ngước nhìn nhân ra Nam cung tím lâm thân cao ước có một M72, nguyên bản cung cao không bao nhiêu, nhưng cố tình nàng còn xuyên hai chân có 10cm cao dày cao gót, này liền muốn mệnh. Nay tuyệt đối không thể nhẫn, Diệp Vi yên lặng quyết định, chờ vào thành, nhất định nhiều mua mấy song giày cao gót bị. Bất quá thua người không thua trận, trên mặt là không thể biểu hiện ra ngoài, Diệp Vi hơi hơi mỉm cười, cũng vươn tay phải, ngươi hảo. Lần này mặt trên cộng phái ra bốn cái phân đội tiến đến tri viện, mỗi cái đội 10 người. nhiệm vụ lần này từ long chín tổ phó tổ trưởng mã thuần tự mình chỉ huy mã thuần tuổi chừng 50 tuổi trung đẳng dáng người ít khi nói cười bộ dáng nhìn qua rất là uy nghiêm hắn vừa đến liền triệu tập đại gia mở họp đầu tiên là lẫn nhau nhận thức một chút hiểu biết sở hữu đội viên dị năng chủng loại am hiểu cái gì sau đó lại chế định tác chiến kế hoạch nam cung tím lâm báo ra tới dị năng là hòa hệ mục thanh phong báo chính là lôi hệ này hai loại dị năng đều đối kia rong biển quái có cực cường sát thương tác dụng trái lại Diệp Vi Kim hệ liền có điểm đồ ăn, chém đứt hậu nhân ra còn có thể tái sinh. Rốt cuộc hỏi đến Diệp Vi nơi này, ta là Kim hệ dị năng, liền thấy Nam Cung Tím Lâm cũng nhìn lại đây, trong mắt là trên cao nhìn xuống Bao Dung. Bao Dung, Bao Dung cái quỷ liệt, buồn cô nương Kim hệ là đồ ăn điểm, cũng không cần phải ngươi làm bộ làm tịch đồng tình hảo sao? Này hoa khổng tức bộ dáng, đổ đến Diệp Vi một hơi nghẹn ở ngực, nhàn nhạt, nhạt lại bỏ thêm một câu, lại thêm tinh thần lực. Dị năng giả, hiếm khi có song hệ dị năng, diệp vi lời kia vừa thốt ra mấy chục đôi mắt nháy mắt xoát xoát xoát toàn bắn lại đây mã thuần nhìn về phía diệp vi ánh mắt cũng thâm vài phần gật gật đầu cái hảo tự nam cung tím lâm ưu nhã cao quý trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia ngưng chất diệp vi cho nàng một cái ngọt ngào tươi cười đậu má vốn dĩ chính mình kia chiêu thiên lam mà chuẩn bị đương cái đòn sát thủ bất quá hiện tại trước tiên tuân ra tới cũng không có gì ghê gớm dù sao chính mình là kim một thủy hỏa thổ năm hệ người tu tiên hơn nữa siêu cường thần thức vẫn là có rất nhiều át chủ bài ở. Mọi người làm tự giới thiệu sau. Diệp Vi phát hiện tới người đều là am hiểu viện chỉnh công kích người, trong đó lại lấy hỏa hệ cùng sử dụng đùa chú chiếm đa số. Mã Thuần tuyên bố, hôm nay đại gia trước hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lập tức nhích người. Đến xuất phát thời điểm Diệp Vi mới phát hiện, lần này không chỉ có xuất động thẳng cơ phi cơ, còn xuất động quân hạm, Hơn nữa bốn năm chục cái dị năng giả, có thể thấy được mặt trên đối chuyện này, phi thường coi trọng. Suy xét đến tác chiến yêu cầu. Lần này dị năng giả nhóm như cũ cơi sáu giá phi cơ trực thăng, từ bất đồng phương hướng tới gần dòng biển quái. Diệp vi cùng một thanh phong, thanh trần, hạ gió to, phạm giữa mùa thu đám người ngồi một trận phi cơ. Nam cung tím lâm mang theo kinh thành phân đội một người nữ đội viên đã đi tới, cười khanh khách mà nhìn một thanh phong nói, thanh phong ca, chúng ta chỗ đó ngồi không dưới, có thể ngồi ở các nguyên nơi này sao? Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 273 thiên la địa võng. Nàng là tình hình thực tế, một Thanh Phong gật đầu đáp ứng, rồi Nam Cung Tím Lâm vội vàng vui vẻ nói cảm ơn. Bước ưu Nhãn lện bước từ Diệp Vi trước mặt đi qua, còn giống như vô tình mà liếc nàng liếc mắt một cái. Cùng Nam Cung Tím Lâm cùng đi nữ tên là Bạch, nhìn hơn 20 tuổi, diện mạo thuộc về người qua đường loại, lại lao thích lấy tròng trắng mắt xem người. Trải qua Diệp Vi bên người khi, thế nhưng từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, Diệp Vi vô ngữ hỏi thiên, lão nương đây là chiêu ai chọc ai? Rốt cuộc xuất phát Một thanh phong ngồi ở hàng phía trước cái thứ hai vị trí diệp vi là hàng phía trước cái thứ nhất vị trí nam cung tím lâm cùng bạch ngồi ở đệ tam cái thứ tư vị trí thượng dọc theo đường đi nam cung tím lâm tuyệt đẹp êm thai thanh âm luôn là ở cùng một thanh phong lời nói trong chốc lát hỏi kia rong biển quái sự trong chốc lát lại xen kẽ vài câu bọn họ hai cái thời điểm thú sự thỉnh thoảng che miệng cười khẽ nhất phái hài hòa thân thiện bộ dáng mỗi khi giảng đến cái gì thú vị địa phương nam cung tím lâm tổng ái lấy khỏe mắt quét về phía diệp vi nhưng làm nàng thất vọng chính là kia nha đầu toàn bộ hành trình đem mặt vận hướng ra phía ngoài mặt nhìn chầm chằm phía dưới vô biên vô hạn biển rộng nam cung tím lâm trong mắt lướt qua một mặt lãnh chảo trang nhìn không tới bù tỷ lại một hai phải kêu ngươi trang không đi xuống thanh phong ca ca thương thế của ngươi hảo chút sao chỉ mong ta lần trước đưa cho ngươi đan dược có thể đối với ngươi thường có điều trợ giúp một thanh phong trời sinh không yêu nói nhiều lúc này hắn đặc biệt nguyện ý cùng diệp vi giống nhau lẳng lặng nhìn mặt biển quan sát một chút mặt biển tình huống, nhưng bên thai Diệu Dít thanh em không dứt, cố tình đại gia cùng là kinh thành tứ đại thế gia dòng chính tôn, hắn lại không tốt lắm đắc tội nàng, chỉ phải thất thần nói, "Ân, hữu dụng. ai nha, kia nhưng thật tốt quá, Nam Cung Tím Lâm thanh em đột nhiên cao vài độ, sau đó như là mới nghĩ đến Diệp Vi dường như quan tâm mà nhìn nàng, nói, Diệp Vi muội muội, như thế nào một câu cũng không nha, suy nghĩ cái gì đâu, đều suy nghĩ tình lang đi, trêu chọc mà nhìn Diệp Vi. che miệng cười duyên không thôi diệp vi thu hồi ánh mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái không nóng không lạnh nói ta còn không giống có chút lao bà tổng sợ chính mình gả không ra suốt ngày đều ở nam nhân trước mặt khoe khoang phong tình hiện tại đại chiến chạm vào là nổ ngay ta nhưng không nam cung tỉ như vậy nhàn hạ thoải mái ta phải nhìn chằm chằm mặt biển tùy thời quan sát rốt cuộc kia rong biển quái cũng không ai quy định nó chỉ có thể ở nơi đó bất động đi giống thật mà là giả buổi nói chuyện đến nam cung tím lâm mặt đỏ lên lại thẹn lại giận. Những người khác lại là nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới, những cười nhận thật sự vất vả. Bạch thấy chính mình thần tượng bị phúng, lập tức nhảy ra tới, cau mày quắc mắt mà trừng mắt diệp vi mắng, ngươi nha đầu này, hồ cái gì đâu. Địa phương ra tới người, chính là không tố chất. Bạch tỷ, một thanh phong ánh mắt lạnh lẽo mà quét qua đi, uy hiếp ý vị mười phần mà phun ra hai chữ, nói cẩn thận. Ngươi, Bạch chỉ vào một thanh phong, đang muốn phát huy nàng ngày thường đánh đá tác phong. đã bị nam cung tím lâm cấp kéo lại được rồi diệp vi mội mội nhất định không phải cố ý nàng tuổi còn nàng mãn nhãn ủy khuất mà nhìn hướng một thanh phong một thanh phong lại hoảng nếu không thấy bên cạnh người sườn mặt chiều diệp vi diệp vi ngươi xem hai giờ đồng hồ phương hướng cái kia đảo nhỏ giống cái gì hình dạng diệp vi theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại kinh hô giống trăng non trạng nơi này ly chúng ta lần trước nhìn thấy rong biển quái địa phương không xa kỳ quái lần trước chúng ta như thế nào không phát hiện tháng này nha hình dạng đảo những người khác vội vàng cũng nhìn qua đi tia tòa đảo nhỏ cách bọn họ còn rất xa xa xa nhìn lại xác thật rất giống một cái đại đại trăng non trạng thanh trần gật đầu nói không tuổi hay là a thủy sở trăng non đảo kỳ thật không phải cái kia trăng non đảo mà là hình dạng giống trăng non đảo thấy mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến về nha đảo thảo luận chung đi nam cung tím lâm trong mắt lướt qua một mà tám sắc diệp vi nhăn mày À, thủy không phải trên thuyền dụng cụ đều không nhẹ sao? Nhưng chúng ta phi cơ lại không có việc gì. Chính, khoe mắt thoáng nhìn phía trước có một con thuyền thương thuyền chính chiều kia phiến hải vượt sử qua đi. Bất quá lúc ấy mọi người đều ở tự hỏi trăng non đảo sự vẫn chưa quá lưu ý. Diệp Vi hiện tại thần thức có thể bao trùm phạm vi 1.000 m mét phạm vi, này đột nhiên xuất hiện đảo nhỏ, làm mọi người đều căng thẳng thần kinh. Diệp Vi thả ra thần thức, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm phía dưới hải vực. Khoảng cách càng ngày càng gần. Tiêu trên đảo hết thể cũng càng ngày càng rõ ràng mà Jin Du đại gia tầm nhìn này rõ ràng chính là một tòa thực bình thường đảo nhỏ nha. Diệp Vi tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, rồi lại không ra cái nguyên cơ tới. Nàng may đẹp hơi ninh, chính suy nghĩ gian, phi cơ đã bay qua kia phiến hải vực, tiếp tục sưu tầm, nhưng không thể tưởng tượng chính là sáu giá phi cơ, hơn nữa một con thuyền quân hạng tìm khắp khắp hải vực, lại như thế nào cũng tìm không thấy Diệp Vi đám người nhìn đến cái kia rong biển quái, như vậy đại đồ vật. Sao có thể không thấy đã không thấy tâm hơi? Dòng trống thua chiên mà tới, kết quả lại là bất lực trở về, mọi người cảm xúc đều có chút mất mát. Diệp vi nhìn phía dưới mênh mông vô bờ mặt biển, đột nhiên trong đầu lình quang trật lóe, buột miệng thốt ra, kia con thương thuyền đâu. Đại gia ngẩn ra, cái gì thương thuyền? Chính là mới vừa phát hiện trăng non trạng đảo nhỏ khi, không phải có một con thuyền thương thuyền chính hướng bên kia xử qua đi sao? Chính là chúng ta ở trên biển tìm tòi lâu như vậy, các ngươi ai tái kiến quá kia con thuyền sao? không có đại gia sôi nổi lắc đầu tâm một chút liền trầm đi xuống một con thuyền không có khả năng không căn cứ biến mất duy nhất khả năng chính là đã xảy ra chuyện mục thanh phong mày kiếm hơi ninh, cầm lấy máy truyền tin đem phát hiện này nói cho mã thuần mã thuần kinh hãi không xong chúng ta quân hạm hiện tại liền ở kia phụ cận trên quân hạm có thể có rất nhiều binh lính vạn nhất xảy ra chuyện này hậu quả không phải hắn có thể chịu nổi mã thuần vội vàng liên lạc mặt khác đội sở hữu đội tốc độ cao nhất đi trước tri viện Diệp vi đám người nơi phi cơ trực thăng mới vừa điều cái đầu, liền nghe xong biên phanh, một tiếng vang lớn, một đoá mây nấm bay lên trời. Cư nhiên nã pháo, đã xảy ra chuyện. Phi cơ nổ vang hướng xảy ra chuyện địa điểm chạy đến, diệp vi đám người này giá phi cơ là trước hết đổi tới, xa xa mà liền thấy kia con quân hạm bị một đoàn thật lớn rong biển chặt chẽ quân lấy. Trên thuyền binh lính còn tưởng lại lần nữa phát động công kích, đạn pháo, ngư lôi một khi đánh chúng kia rong biển quái, cũng đủ nó dễ chịu. Chính là ngàn vạn điều rong biển diệp đột nhiên như xả giống nhau, veo veo veo đánh thẳng lại đây, cuốn lấy thân thuyền, cuốn lấy trên thuyền máy móc, vũ khí, trên thuyền hết thể công kích thủ đoạn nháy mắt thùng rông tiêu to. Điểm chết người chính là, những cái đó rong biển diệp thế nhưng hướng bong tàu thượng binh lính đánh tới, mắt thấy liền phải thực hiện được. Diệp Vi đồng tử mánh xúc, nhất chiêu thiên la mà, thần thức ngưng tụ thành thiên ti vạn lũ sợi tơ, nháy mắt kết thành một chương đại, hướng những cái đó rong biển trùng tới, này một cháo, liền thành công phiến rong biển bị trói. dương Nhan múa vớt mà muốn tránh thoát trói buộc diệp vi hô to mục thanh phong sấm đánh hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương 274 ngã xuống biển rộng những người khác thấy những cái đó rong biển đột nhiên phảng phất bị cái gì nhìn không thấy đồ vật trói chặt dường như lại vô pháp đi tới một bước đang buồn bực đầu nghe được diệp vi này thanh hô to kinh nghi bất định mà nhìn nàng chẳng lẽ đây là nàng cái gọi là tinh thần lực công kích mục thanh phong trước hết phản ứng lại đây một đạo lôi điện ầm ầm ầm mà đánh về phía bên kia rãy rủa không ngừng rong biển. khi muộn khi đó thì nhanh. Diệp Vi ở lôi điện đánh lại đây trước một giây đột nhiên triệt rất chính mình thần thức. chi chi chi, lôi điện chuẩn xác mà đánh trúng rong biển. vang lên từng trận điện lưu thanh. những cái đó trước một giây còn dương nhanh múa vớt rong biển đột nhiên buông xuống đi xuống, trở nên cháy đen một mảnh. những người khác rốt cuộc cũng phản ứng lại đây. nam cung tím lâm cùng bạch đều là hỏa hệ dị năng, đầu ngón tay vụt ra một cái lại một cái hỏa cầu. một cái kính mà hướng phía dưới tạp thanh trần đạo trưởng hỏa hệ bừa chú cũng không cần tiền dường như đi xuống ném mặt biển thượng có phong vì sử này đó hỏa cầu cùng hỏa phù có thể chuẩn xác ném chung mục tiêu phong hệ dị năng giả nên phát huy tác dụng hạ gió to phong hệ dị năng khống chế được hứng gió từ trên phi cơ hướng phía dưới rong biển quái chỗ đó thổi liền tính là như vậy có chút hỏa cầu ở thiêu rong biển sau cũng sẽ vô ý thiêu lên thuyền thân lúc này thủy hệ dị năng giả thủy cầu liền có tác dụng chuyên môn dập tắt lửa trên thuyền binh lính đều mau dọa choáng váng hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng diệp vi hét lớn một tiếng trốn vào trong khoang thuyền đi nay một tiếng là phối hợp thần thức đưa ra tuy rằng hiện trường một mảnh hỗn loạn nhưng vẫn là chuyển tới bọn lính trong thai bọn họ giống như thể hồ quán đỉnh vội vàng nghiêng ngả lảo đảo mà trốn vào khoang thuyền diệp vi cùng một thanh phong một cái dùng tinh thần lực bó một cái dùng xét đánh phối hợp đến càng ngày càng ăn ý chính là kia rong biển quái phảng phất vĩnh viễn cũng phách không xong dường như giết chết một tầng lại tới một tầng đại gia căn bản liền thở dốc thời gian đều không có dị năng giả dị năng cũng là có cực hạn diệp vi trong lòng âm thầm suốt ruột nếu là không có viện binh bọn họ đều đem cái lực cũng may mặt khác đội rốt cuộc lục tục chạy tới trong lúc nhất thời lưỡi giao gió hỏa cầu đùa chú hạt mưa xuống phía dưới mặt rong biển quái nem tới có bọn họ gia nhập rong biển quái kêu thảm thiết không dứt không ngừng có xúc tua bị giết, chỉnh thể đã rụt 2 phần ba cục diện rốt cuộc bày biện ra rất tốt trạng thái đại gia tin tưởng cũng càng ngày càng cao chính là coi như mọi người cho rằng thắng lợi đang nhìn thời điểm đột nhiên kia đoàn chủ thể trung phát ra kinh thiên động địa một tiếng quái giống như sơn băng địa liệt lại tựa vạn mã lao nhanh mọi người đồng thời bị nảy quái thanh hù đến trong lòng nhảy dựng ngay sau đó liền thấy kia đoàn chủ thể trung đột nhiên buộc phát ra một cổ màu lục đậm xương khói kia màu lục đậm xương mù lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xâm hướng quân hạm càng vì quỷ dị chính là lục xương mù nơi đi đến thế nhưng liền sắt thép đúc ra quân hạm đều bắt đầu hòa tan. Một màn này cả kinh mọi người trái tim đồng thời hung hăng buộc chặt, quân hạm chung chiến sĩ nguy rồi. Càng vì muốn mệnh chính là, kia màu lục đậm xương mụ không chỉ có công kích quân hạm, thế nhưng còn hướng về phía trước phiêu, quấn lên phi cơ. Đại gia trong lòng đại hải, cũng không dám nữa bảo tồn thực lực, bắt đầu điên cuồng mà công kích tới kia rong biển quái chủ thể. Chúng ta triệt đi, lại không triệt mọi người đều phải xong đời. Có người kiệt tư bên trong ồn nào lên? Có một cái đi đầu Trong lúc nhất thời yêu cầu lui lại tiếng hô càng ngày càng cao, mã thuần sắc mặt khó coi cực kỳ, nếu là như vậy lui lại, kia trên quân hạm những cái đó binh lính đã có thể toàn đến giao đài ở chỗ này, cái này làm cho hắn như thế nào hướng mặt trên giao đái. Thấy mã thuần chậm chạp không cho lui lại, có chút người đã bắt đầu hướng người điều khiển kêu lớn lên, triệt, lập tức triệt, có nghe hay không, lập tức triệt. Có hai giá trên phi cơ người điều khiển đỉnh không được, thật sự bay lên, quay đầu bay đi. Nam cung tím lâm thấy thế, rốt cuộc nhịn không được nói chúng ta lưu lại nơi này cũng cứu không được bọn họ duy nay chi kế chỉ có thể trước lui lại ngày sau lại vì bọn họ báo thủ phạm trọng hỏa đám người vội vàng phụ họa bọn họ nhưng không muốn chết ở chỗ này diệp vi cùng một thanh phong lướt nhau hai người đều là thần sắc nghiêm trọng nam cung tím lâm có đạo lý chính là chẳng lẽ thật sự cứ như vậy ném xuống những cái đó binh lính mặc kệ sao bọn họ cũng là sống sờ sờ người nha bọn họ có cha mẹ thân nhân có thiên nhi là bảo vệ quốc gia chiến sĩ Diệp Vi trong đầu cực nhanh vận chuyển, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng sởn tóc gáy kêu thảm thiết, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một người dị năng giả đột nhiên bị thoán đến không trung lục xương mù quân lấy, kéo đi xuống. Nhất lệnh người sợ hãi chính là, thân thể hắn trong nháy mắt đã bị kia màu lục đậm xương mù ăn mòn đến huyết nhục đầm địa. An mòn? Diệp Vi trong đầu linh quang chật lóe, một ý niệm nhanh chóng thành hình, nhưng mà còn không kịp có điều động tác, vốn dĩ hẳn là thổi hướng phía dưới gió to đột nhiên xoay cái biến. Đánh út về phía Diệp Vi. Phi cơ vốn là không yên ổn ổn, bởi vì công kích dòng biển quái, cho nên cửa khoang mở rộng ra, đột nhiên bị gió thổi qua, Diệp Vi thân một hoai, liền thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Trong chấp nhoáng, nàng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, hạ gió to trong mắt kia mặt còn không kịp che giấu non độc. Mục thanh phong đại kinh thất sắc, tê thanh hô to, Diệp Vi, hán tưởng rỗi tay giữ chặt nàng, lại chỉ bắt được lạnh băng không khí, chơ mắt mà nhìn nàng ngã vào trong nước. ở trên mặt biển chắc nổi lên một đóa thật lớn bọt sóng từ như vậy cao địa phương nga xuống trong nước còn có rong biển quái diệp vi nghĩ đến diệp vi đem gặp phải nguy hiểm mục thanh phong khỏe mắt muốn nứt ra thả người nhảy liền phải đi theo nhảy xuống đi mọi người trong lòng chấn động nhưng mà dây tiếp theo mục thanh thấy lại bị một đôi tay gắt gao túng chặt nam cung tím lâm tức đến sắp điên giống to ngươi không muốn sống nữa sao nàng là gì của ngươi đáng giá ngươi vì nàng liền mệnh cũng không để ý mục thanh phong cấp giận đan sen lạnh giọng quát ngươi buông tay không bỏ nam cung tím lâm cắn răng chảo đến càng khẩn ngươi đã quên mục ra ra sao hắn đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao ngươi nếu cứ như vậy đã chết hắn làm sao bây giờ thanh trần một bên công kích dong biển quái một bên hô đừng làm việc ngốc diệp vi sẽ không hy vọng ngươi tìm cái chết vô nghĩa cứ việc hắn cũng khó có thể tin như vậy thiện lương như vậy trọng tình trọng nghĩa cô nương như thế nào lại đột nhiên rất đi xuống chính là hiện tại không phải đòi chết đòi sống thời điểm một thanh phong màu đỏ tươi mắt rốt cuộc khôi phục nhẹ nhẹ thanh minh trong cơ thể linh lực vận chuyển đột nhiên một cái hít xả đang ở không trung quay cùng một vòng sau vững vàng hạ xuống chỗ ngồi biên trong tay lôi điện điên cuồng mà hướng phía dưới rong biển quay đánh tới liên ở tất cả mọi người cho rằng diệp vi giữ nhiều lành ít thời điểm diệp vi lại đang ở làm một cọp kinh thiên động địa đại sự nguyên lai like nàng ngã vào trong biển sau trước tiên trốn vào không gian thành công giảm bất hạ truy lực đánh vào sau đó nàng lấy ra hàn châu hàn châu vừa vào tay Dòng nước lập tức hướng bốn phía phân tán, cái loại này đáy nước chỗ sâu trong áp lực cũng biến mất vô tung. Hàn Châu chẳng những tránh được thủy, còn nhưng chiếu sáng, Diệp Vi đem Hàn Châu bỏ vào quần áo trong túi, đáy nước hạ hết thể vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được. Diệp Vi này đánh giá, mới phát hiện chính mình này một ngã, thế nhưng ngã vào đáy nước tiếp theo hơn trăm mệ thâm địa phương, nếu không có không gian cùng Hàn Châu, giờ phút này nàng đã là chết. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. chương hai mất đi lại hiển lộ thần uy đối trong biển xuất hiện các loại cảnh quan diệp vi không tì vết bận tâm chạy nhanh buông ra thần thức ở trong nước dò xét đột nhiên nàng đồng tử co chặt chỉ thấy ở mấy trăm mễ ngoại ở đáy nước hạ thế nhưng xuất hiện một đà thật lớn nâu đen sắc rễ cây chạm vật thể rong biển căn này rong biển căn nhìn qua thế nhưng có bốn năm cây trăm năm lão thủ ôm hết như vậy đại chẳng lẽ mặt trên từ rong biển hối thành kia tòa đảo nhỏ thế nhưng tất cả đều là này cùng cây rong biển Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, đây là từ hàng ngàn hàng vạn cái rong biển quái tổ hợp mà thành, không nghĩ tới lại gần chỉ là một gốc cây, này cũng quá khủng bố. Lớn như vậy đồ vật, trước kia vì cái gì chưa bao giờ bị người phát hiện quá? Không nghĩ tới bị hạ gió to tính kế, ngã xuống trong nước, thế nhưng tìm được rồi rong biển quái hệ dễ, này thật đúng là phúc họa tương ỉ nha, Diệp Vi trong mắt hiện lên một mặt trào phúng. Có lẽ là rong biển quái vội vàng cùng mặt trên dị năng giả vật lộn, hoàn toàn không nghĩ tới có người sẽ lẻn vào đáy nước. Này đây đối nơi này phòng bị cũng không nghiêm, ngược lại xử chính mình mệnh môn bại lộ ở Diệp Vi trước mắt. Diệp Vi lợi dụng không gian che lấp, lặng lẽ tới gần, sau đó ở Ly Hệ Dễ không đủ 100m thời điểm, đột nhiên làm khó dễ, nhanh chóng đem một lọ chất lỏng dùng sức ném qua đi, sau đó lại lấy thần thức bao phủ trụ nó hệ dễ, miễn cho chất lỏng kia rơi vào trong nước biển, thai họa trong nước sinh vật. Rong biển quái lập tức đã nhận ra, vừa định thu hồi một ít rong biển diệp tiến đến hồi phòng, kia bình chất lỏng đột nhiên vang Một tiếng bạo liệt mở ra, chốc lát gian bình nội mất đi tứ tán vầy ra, toàn bộ bát chiếu vào nó thật lớn căn thượng. Ngao, giống, chốc lát gian, dòng biển quái phát ra kinh thiên động địa gào giống thanh, trên mặt nước công kích dị năng giả cùng bọn lính rong biển diệp cùng lục xương mù điên cuồng vặn mẹo, chịu động lên. Trên mặt nước người đều kinh nghi bất định mà nhìn chầm chầm đột nhiên nổi điên rong biển quái, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Dưới nước, bởi vì mất đi kia khủng bố năng lực, rong biển quái kia thật lớn hệ dễ nhanh chóng bị ăn mòn ra một cái động lớn tới diệp vi trong lòng vui vẻ nguyên lai like thứ này thế nhưng thật sự có thể thương đến nó một khi đã như vậy sấn nó bệnh muốn nó mệnh diệp vi lại từ không gian chung lấy ra một lọ mất đi hung hăng bắt qua đi ngao giống lần này rong biển quái tiếng kêu rên càng thêm khiếp người rong biển diệp ở trong nước điên cuồng chịu động vật mẹo, thanh âm đinh thai nhức óc. trên mặt nước thanh trần cùng một thanh phong lại trong lòng vừa động đồng thời nghĩ tới diệp vi một thanh phong thả ra thần thức cảm ứng được kia đấy nước hạ tựa hồ có chút dị thường thực mau nguyên bản xâm nhập binh lính lục xương mù nhanh chóng thay đổi phương hướng bất chấp lại đi quản những cái đó binh lính mà nguyên bản đối dị năng giả công kích rong biển diệp cũng giảm bất hơn phân nửa dị năng giả nhóm mặt lộ vẻ mừng như điên cái này bọn họ được cứu rồi nhưng một phong thanh lại mày kiếm khẩn ninh những cái đó màu lục đậm xương mù tựa hồ hướng dưới nước đi kia diệp vi hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống đem hàng châu hàm nhập khẩu chung đột nhiên thả người nhảy lại lần nữa xuống phía dưới mặt nhảy đi vẫn luôn trộm chú ý hắn nam cung tím lâm sắc mặt đại biến cần đi bắt lại bị một thanh phong một trưởng chụp chung vai phải ngã trở về trên chỗ ngồi một thanh phong thân như đoạn diều thẳng tắp rơi vào trong biển phát ra thật lớn rơi xuống nước thanh bắn khởi bọt nước vô số nam cung tím lâm sắc mặt trắng bệnh đôi môi nhấp chặt không dám tin tưởng mà che lại chính mình vai phải hắn thế nhưng vì nàng không màng sinh tử hắn thế nhưng thật sự nhảy xuống đi Còn một lần không thành lại nhảy lần thứ hai, càng quan trọng là, hắn vì sợ chính mình ngắn trở, thế nhưng cho chính mình một trưởng. Đấy nước hạ, dòng biển quái lục xương mù ngộ thủy biến thành dịch nhảy, hướng Diệp vi dũng đi. Nhìn kia thế tới rào rạt dịch nhầy, Diệp Vi nhưng không nghĩ chính mình cũng bị hòa tan, vội vàng trốn vào không gian, nàng mới sẽ không cùng nó cứng đối cứng đâu. Một chút mất đi mục tiêu, dòng biển quái cuồng bạo không thôi, dòng biển Diệp ở trong nước biển điên cuồng mà quái. Đào ba thước đất cũng muốn đem cái kia dám can đảm ăn mòn chính mình hệ dễ nhân loại có thể tìm ra. Diệp vi tránh thoát một đợt công kích, sân nó no không chú ý, nhanh chóng lắc mình ra tới, một lọ mất đi ném qua đi, sau đó mã bất đỉnh để mà nhanh chóng mà di động vị trí, không chờ rong biển quái phản ứng lại đây, cả người lại biến mất không thấy. Mục thanh phong có hàn trâu nơi tay, tuy rằng rơi bảy hôn tám tố, nhưng tốt xấu vẫn là an toàn tới trong biển. Vừa mới mở to mắt, liền nhìn đến một màn này. Vừa mới trốn hồi không gian Diệp Vi, lại gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi, vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn gian, nàng rõ ràng nhìn đến một thanh phong tên kia cũng tới. Hắn tới xem náo nhiệt gì. Hắn là ở lo lắng cho mình sao? Chính là trên tay hắn đã không có mất đi, càng không có không gian, này khoa quả thực chính là không muốn sống. Lời nói một thanh phong mới vừa rơi xuống, kia rong biển quái tìm không thấy Diệp Vi, lại phát hiện lại nhiều một nhân loại, nhất thời đem một khang lửa giận đều phát tiết ở hắn trên người. Chỉ thấy rong biển quái diệp co chặt, sau đó phát ra một tiếng thật lớn giống, thanh, chốc lát gian, vô số dịch nhảy từ trung tâm chỗ phun ra mà ra, hàng ngàn hàng vạn rong biển diệp cũng dương nanh múa vút mà theo sát sau đó, nhào tới. Mục thanh phong vội vàng tế khởi một quả phòng ngự ngọc bội, kia ngọc bội lấy linh lực kích hoạt, có thể ở quanh người khởi động một cái phòng hộ cháo, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần, chính là tổ tiên truyền xuống tới. Trước kia mục lao ra sử dụng quá một lần, hiện giờ mục thanh phong lại dùng một lần chỉ còn lại một lần sử dụng cơ hội những cái đó dịch nhảy gặp được phòng hộ cháo tứ tán khai đi bị rong biển quái há một một hút lại cấp hít vào trong miệng Mục thanh phong nắm lấy cơ hội sấn này công phu vội vàng thi triển sấm đánh thuật hung hăng về phía rong biển quái hệ dễ đánh tới tới rồi trong nước lôi ngộ thủy dẫn điện điện lưu chi chi rung động nháy mắt cuốn lên rong biển quái hệ dễ nó hệ dễ vốn là bị diệp vi tam phiên năm lần mà lấy mất đi ăn mà quá hiện tại lại bị lôi điện như vậy một kích kia hắc động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại lớn một vòng, rong biển quái tiêu thảm, tiêu thảm, hàng ngàn hàng vạn rong biển diệp công kích đến càng ngày càng điên cuồng. một thanh phong trong tay lôi điện không dứt, một đạo lại một đạo mà ném văng ra, hắn cảm giác chính mình linh lực ở nhanh trong biến mất, hắn biết chính mình càng không được lâu lắm, chính là hắn không thể lùi bước, càng không thể từ bỏ. hắn tin tưởng, diệp vi vừa rồi nhất định thấy hắn, trên tay nàng ném ra màu xanh lục chất lỏng, tựa hồ đối rong biển quái có trí mạng lực sát thương. hắn tin tưởng diệp vi sẽ không làm chính mình một mình đối mặt nàng nhất định sẽ trở ra mà không gian chung diệp vi một bên tìm cái trang du thùng xăng hướng bên trong rót mất đi một bên thả ra thần thức ở lén lút chú ý bên ngoài cũng may này mất đi bị bạch miểu thu phục sau cũng chẳng khác nào là bị nàng thu phục có thể tùy nàng tâm ý khống chế nếu không lấy nó này ma tính ăn một lực cái gì bình có thể chứa được nó đâu thùng xăng rốt cuộc chứa đầy diệp vi cắn chặt răng nàng mất đi à, lần này chính là xuất huyết nhiều Dòng biển quay quá thật lớn, một lọ một lọ, căn bản vô pháp hoàn toàn giết chết nó. Liền tính trong lòng lại không tha, Diệp Vi cũng chỉ có thể phá rượu trầm thuyền, dùng một lần chứa đầy một thùng xăng. Ta cũng không tin, như vậy còn diệt không được ngươi. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 276 rốt cuộc game over. Cầm trong tay một thùng mất đi, Diệp Vi lại một lần lệ ra không gian, thừa dịp một thanh phong đang cùng kia quái vật chiến đấu là lúc, nàng đem thân pháp thúc dục đến mức tận cùng. Nhanh chóng tới gần dòng biển quái hệ dễ cái kia bị ăn mòn ra tới đại động chỗ Sau đó vung tay lên, chỉnh thùng mất đi ném vào cái kia đại trong động Ngay sau đó móc ra từ thành trần chỗ đó thủ tới một trương hỏa cầu phù cũng ném đi vào Chốc lát gian, chỉ thấy kia hắc động càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn Cùng với ăn mòn mà đến, còn có màu đỏ ngọn lửa Kia hỏa cầu phù thượng bám vào diệp vì một kia thần thức Thế nhưng một đường thiêu vào dòng biển quái trong cơ thể Dòng biển quái thật lớn thân hình gấp gáp giảm nó thống khổ mà vặn vẹo thân hình, phát ra từng trận rên rỉ, thật lớn trong miệng sở hữu dịch nhảy không muốn sống tựa mà ra bên ngoài phun. Diệp Vi Ly đến thân cận quá, vừa định trốn vào không gian, lại hoảng sợ phát hiện chính mình hai chân không biết khi nào bị vô số rong biển diệp gắt gao cuốn lấy. đậu má, bởi vì không gian chung vô pháp mang tiến mặt khác vật còn sống, hiện tại lại là liền nàng chính mình còn không thể nào vào được. mắt thấy kia khủng bố màu lục đậm dịch nhảy liền phải đánh út về phía chính mình mặt. Diệp Vi Hải đến lá gan muốn nứt ra. chẳng lẽ chính mình thế nhưng muốn chết ở chỗ này thì cốt vô tồn sao mặt biển người trên không biết trong nước đã xảy ra chuyện gì chỉ là nhìn đến kia phảng phất một tòa đảo nhỏ đại rong biển quái đang không ngừng xúc những cái đó nơi nơi tác loạn màu lục đậm sương mù không hề công kích bọn họ rong biển diệp cũng xúc vào trong nước một trận lại một trận đinh thai nhức góc giống giận cùng rên rỉ vang vọng thiên địa lệnh người sởn tóc gáy sau đó kia rong biển quái thân thể càng ngày càng dần dần chìm vào trong nước rốt cuộc nhìn không thấy Khởi điểm còn có thể nghe được một ít tiếng vang, thẳng đến sau lại, cái gì thanh âm đều nghe không được. Có tinh thần hệ dị năng giả dùng tinh thần hệ dị năng dò xét, thế nhưng cảm ứng không đến rong biển quái tồn tại. Cái này, mọi người trong lòng đồng thời đại hỉ, nguy hiểm giải trừ, bọn họ không có việc gì. Chính là, cũng cảm ứng không đến kia hai người hơi thở. Tên này tinh thần hệ dị năng giả, trần trờ nói. Cái gì? Thanh phong ca ca không thể xảy ra chuyện, hắn không thể xảy ra chuyện, các ngươi mau đi tìm. nhanh lên đi xuống tìm a nam cung tím lâm kích động kêu to mã thuần mặt lộ vẻ trầm trọng ai cũng không biết phía dưới là cái gì chẳng hướng lần này hành động đã hy sinh vài người hắn không thể lại mạo hiểm các ngươi tưởng mặc kệ hắn nam cung tím lâm không dám tin tưởng mà trừng mắt mã thuần hiện trường một mảnh yên tĩnh nam cung tím lâm ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây dị năng giả nhóm bọn họ cúi đầu lảng tránh nàng sắc bén tầm mắt chỉ có thanh trần đạo trưởng đứng dậy nói bọn họ là anh hùng là vì cứu chúng ta mới mất tích Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, chúng ta nhất định phải tìm được bọn họ. Quân hạm chung sống sót sau hai nạn các binh lính, nhìn sâu không thấy đáy mặt biển, đỏ hốc mắt. Là kia hai người cứu bọn họ, chính là chính bọn họ lại không có thể chạy ra tới. Không biết là ai đi đầu hô lên, tìm được bọn họ, tìm được bọn họ. Mặt khác binh lính thấy thế, đều đi theo hô lên, trong lúc nhất thời tiếng hô rung trời. Mã thuần sắc mặt khó coi, suy nghĩ một lát sau, chỉ phải hướng về phía trước mặt hội báo. thỉnh cầu phái tàu ngầm tới tìm người mà những cái đó bọn lính cũng lợi dụng trên thuyền dụng cụ tại đây phiến hải vực trung tìm kiếm mà mặt khác dị năng giả lưu lại nơi này cũng giúp không được vội cưới phi cơ trực thăng rời đi không ta không quay về ta muốn ở chỗ này tìm hắn nam cung tím lâm rẽ rủa không chịu rời đi bạch cùng kinh thành phân đội người khuyên vài câu cuối cùng nàng cũng đi theo đi rồi thanh trần đạo trưởng lại lưu tại trên thuyền hắn nghĩ tới diệp vi đưa hắn kia viên hàng châu có hàng châu nơi tay không sợ nước biển hắn nghĩ đến trong biển đi tìm một chút hắn không tin như vậy hai người sẽ như vậy táng thân biển rộng lời nói mắt thấy diệp vi liền phải bị rong biển quái dịch nhảy hóa thành một bãi máu loang thời điểm Mục thanh phong khỏe mắt muốn nứt ra trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên hắn không màng tất cả mà vọt lại đây muốn ngăn cản trong tay thật lớn lôi điện liều mạng hướng rong biển yêu trên người hoành đi nhưng vào lúc này trong nước biển đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy một chút liền đem rong biển quái hút lấy một thanh phong công kích đánh út lại nó tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị lôi điện đánh trúng chính là một thanh phong còn không kịp cao hứng liền thấy diệp vi cũng bị kia lốc xoáy hút lấy trong nháy mắt liền biến mất ở chính mình trước mặt diệp vi bị cuốn vào lốc xoáy sau kia áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng tập mà đến chỉ cảm thấy chính mình thân đều sắp bị cắn nát không chỗ không đau cũng may bất quá trong thời gian ngắn loại này áp lực liền biến mất không thấy diệp vi trợn mắt nhìn lên dọa biển rộng đâu chính mình trước mắt như thế nào xuất hiện một cái hồ nước còn không kịp nghĩ lại ngay sau đó đông xôn xao theo một tiếng thật lớn sóng nước thành diệp vi tự hồ nước phía trên không trung lọt vào trong nước nhất thời rơi bảy hồn tám tố từ trên cao ngã xuống quán tính làm diệp vi thân không ngừng hạ truy cũng may nàng có hàn châu phí phiên công phu sau rốt cuộc ổn định thân hình diệp vi lấy thần thức tìm hiểu nay hồ nước diện tích không đủ một mẫu nhưng lại sâu không thấy đáy diệp vi có thể khẳng định Này không phải chính mình lúc trước nơi kia phiến hải vực. Chính suy nghĩ ra, đột nhiên một đoàn rong biển xuất hiện ở Diệp Vi tả phía trước cách đó không xa, này đoàn rong biển nhìn qua cũng liền một cây cánh tay thô thụ đại, sở hữu Diệp trải ra mở ra, ước chừng có mấy trăm điều. Chẳng lẽ này rong biển quái vốn chính là này hồ sâu trung, chỉ là bị kia không biết khi nào sẽ xuất hiện lốc xoáy cấp đưa tới kia phiến hải vực. Đang lúc Diệp Vi kinh nghi bất định thời điểm, kia rong biển quái cũng phát hiện Diệp Vi, vội vàng về phía trước chạy trốn, nhưng Diệp vi nơi nào có thể dung nó chạy trốn, nó phía trước bị chính mình cùng một thanh phong luân phiên công kích, lúc này biến thành như vậy bộ dáng, có thể thấy được là bị thương rất nặng. Đương nhiên phải bắt được cơ hội, đem nó hoàn toàn tiêu diệt mới là. Diệp vi ý tùy tâm động, nhất chiêu thiên lam mà ném qua đi, ngay sau đó đem thanh trần nói cấp sở hữu hỏa hệ bừa chú toàn bộ ném đi ra ngoài, ngao, giống, rong biển yêu kêu thảm, quay cùng, diệp Cuồng loạn mà quất đánh. Diệp vi vội vàng lui về phía sau, tránh thoát nó công kích. Dần dần, rong biển yêu thanh âm càng ngày càng, quay cuồng động tác cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn game over. Diệp vi lao đem mồ hôi, thử một phen, thấy nó thật sự chết ấu, lúc này mới đi ra phía trước. Bù lại quá tu chân giới thường thức sau, nàng biết loại này yêu vật, giống nhau đều có yêu hạch, kia chính là thứ tốt. Từ không gian là móc ra một phen đường đao, rút lôi kéo rong biển yêu sát chết, rốt cuộc tìm được rồi một viên trừng trứng gà đại, màu lục đậm yêu đan. Diệp Vi vui dạo dục mà đem nó thu vào không gian, đột nhiên thấy ở yêu đan cách đó không xa có một đoàn dùng màng thịt trạng vật bao vây màu lục đậm dịch này. Thứ này có thể hóa thành xương ngủ, hơn nữa ăn mòn tính cực cường, không biết có thể hay không thu về mình dùng. Chờ Bạch miệu bọn họ tỉnh lại, có lẽ sẽ biết thứ này sử dụng. Như vậy nghĩ, Diệp Vi dứt khoát đem toàn bộ rong biển quái thi thể đều ném vào không gian. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Chương 277 Đáy Đàm cung điện. giết rong biển quái, Diệp Vi thở phào nhẹ nhõm, đang nguồn hướng về phía trước du ra hồ sâu, nhưng vào lúc này, đột nhiên đáy nước chỗ sâu trong truyền đến một trận chấn động, phảng phất sóng gợn một vòng một vòng về phía thượng truyền lại. Ngay sau đó nhất xuyến xuyến tế thủy bọt nước thăng đi lên, kia bọt nước thế nhưng không phải vô sắc trong suốt, mà là phiếm bảy màu quang mang. Đây là có chuyện gì? Này hồ sâu chung sẽ xuất hiện như rong biển quái giống nhau yêu quái, khó bảo toàn sẽ không còn có mặt khác lợi hại yêu quái. Diệp vi vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy rằng cuối cùng thành công đánh chết dòng biển quái, nhưng lại cũng chỉ là thắng hiểm. Nàng không nghĩ sinh thêm nhiều sự tỉnh. Diệp vi không hề do dự, tiếp tục hướng về phía trước bơi đi. Đã có thể vào lúc này, không gian chung đột nhiên chuyển đến lục sâm kinh hỷ thanh âm, chủ nhân, ta cảm giác được, này phía dưới có lớn lao cơ duyên. Diệp vi vừa mừng vừa sợ, ngươi tỉnh. Bạch miểu cùng hoàng yêu đâu? Bọn họ còn chưa tỉnh. Lục Sâm ngượng ngùng chính là... Hãn kỳ thật cũng còn không có hoàn toàn tỉnh lại, chính là lại đột nhiên bị một cổ cường đại lực hấp dẫn cấp đánh thức. Lớn lao cơ duyên. Là cái gì đâu? Diệp vi nói thầm nói. Lục xâm lắc lắc đầu, cái này, ta cũng không biết, nhưng ta cảm ứng được đến, chủ nhân nếu là bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận cả đời. Lợi hại như vậy. Diệp vi nhăn mày đầu, cơ duyên ai đều thích, Diệp vi tự nhiên cũng không ngoại lệ, chính là cơ duyên thường thường cùng với thật lớn nguy hiểm. Hơn nữa vừa rồi rong biển quái. vạn nhất đây là nào đó yêu vật quỷ cái đâu. Nàng ngưng thần dò xét trong chốc lát, không nhận thấy được có cái gì yêu vật hơi thở, nháy mắt lâm vào trong hai cái khó này. Là người đều có tìm kiếm cái lạ chi tâm, diệp vi lại luôn luôn nhiệt tình yêu thương mạo hiểm, lại tu chân vốn chính là cùng thiên tranh thọ, nếu là sợ này sợ kia, kia còn tu cái gì tiên. Giờ khắc này, nàng làm ra quyết định, xoay người xuống phía dưới tìm đi. Nàng hiện giờ nơi địa phương, ước chừng khoảng cách mặt nước có 10-20 mễ, ước trường hướng đáy nước hạ lại ẩn vào một trăm nhiều mễ, lại vẫn không thấy đế, chỉ là kia bọt khí càng ngày càng nhiều, bảy màu quang mang cũng càng thêm mãnh liệt. Diệp Vi trong lòng âm thầm kinh ngạc, này hồ nước rốt cuộc có bao nhiêu sâu, bên trong lại cất giấu cái gì đâu? May mắn có hàng châu ở, cho dù là đáy biển mấy ngàn mét chiều sâu đều nhưng không sợ gì cả. Diệp Vi lại xuống phía dưới tiềm ba trăm nhiều mễ, mới rốt cuộc thấy một ít đồ vật. Đầu tiên đập vào mắt chính là bị thủy thảo bao trùm một cái quái vật khổng lồ, tiếp tục đi xuống. Xâm nhập mi mắt chính là mấy chục căn đường kính nửa thước trở lên cẩm thạch trắng cột đá. Diệp Vi một đường xuống phía dưới tiêm đi, kia quái vật khổng lồ một chút hiện ra ở trước mắt, Diệp Vi đôi mắt cũng là càng trừng càng lớn. Nay thế nhưng là một tòa chôn sâu với đáy nước cổ đại cung điện, mà kia bảy màu quang mang chính là từ này cung điện bên trong phát ra tới. Cung điện đỉnh cùng bốn vách tường bò đầy rong, ngay cả cẩm thạch trắng cột đá thượng cũng tràn đầy đáy nước thực vật, chỉ ngẫu nhiên lộ ra một chút vật liệu đá. làm người có thể công nhận ra đây là cẩm thạch trắng của đá. Toàn bộ vật kiến trúc không có một phiến cửa sổ, duy nhất có thể Jin du bên trong đi chỉ có chính diện một đạo cửa đá, mà cửa đá tả hữu hai sườn, phân biệt chú lập hai tòa giống như sơn giống nhau thanh lưu, sinh động như thật, đàng đằng sắc khí, giống nhau trấn trạch thụy thú lấy kỳ lân, sư chiếm đa số, thả ra bãi cỏ xanh lưu thật đúng là chưa từng nghe thấy. Diệp Vi đi đến cửa đá trước mặt, thử thăm dò dùng sức đẩy, nay đẩy, bên hai truyền đến ca, ca. hai tiếng vang nhỏ chính là môn lại chưa mở ra một cổ nguy hiểm trực giác đột nhiên đánh úp lại diệp vi mui chân dùng sức một chút người đã thoắn đến giữa không trung kia hai đầu thanh nhu đột nhiên động phảng phát sinh dỉ sắt máy móc mỗi động một chút liền phát ra ca ca tiếng vang nghe tới rất là khiếp người cứ việc như thế chúng nó động tác lại một chút không chậm cơ hồ là trong chớp mắt liền đồng thời hướng diệp vi đánh tới đậu má này pho tượng thế nhưng sống diệp vi thả người một nhảy thành công tránh khỏi thanh ngư lần đầu tiên công kích hai đầu thanh như thấy thế tựa hồ càng thêm phẫn nộ quanh thân sát khí càng đùng bên trái này đầu nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa hướng diệp vi đánh tới mà bên phải kia đầu lại cái đuôi đảo qua quét về phía diệp vi hai chân diệp vi vội vàng triển khai lang yên bộ pháp thân hồ néo né qua bên trái thanh như sừng công kích hai chân hướng về phía trước nhắc tới tránh khỏi bên phải thanh như cái đuôi. ngay sau đó động tác không ngừng hóa phòng thủ vì công kích hữu trưởng kia chớp phách về phía bên trái thanh như phần đầu đáng tiếc bị thanh ngư trốn rồi qua đi diệp vi lại lần nữa ra chân một người nhịn ngưu ngươi tới ta đi đâu ở một chỗ dần dần diệp vi thăm dò thanh Nhưu công kích con đường chúng nó ỉ vào thân hình thật lớn dùng giáp đỉnh dùng cái đuôi quét lại chính là dùng đề đá lao tăm dạng không ngừng lặp lại thăm dò môn đạo vậy là tốt rồi làm diệp vi trong mắt dâng lên một cổ tự tin quan mang đúng lúc này bên trái thanh Nhưu đầu trâu hơi thấp Nhưu bối cùng khởi khởi sướng một cổ xung phong Phong giống nhau hướng Diệp Vi đánh tới. Cùng lúc đó, bên phải kia đầu Thanh Nưu cũng thấp giọng giống giận, hướng Diệp Vi vọt tới, nó lô mũi trung nhiệt khí dâng lên, tốc độ cực nhanh, nếu là bị nó sừng đỉnh trung, chàng xuyên bụng lạn đều là nhẹ. Diệp Vi phảng phất hoàn toàn chưa từng nhận thấy được nguy hiểm đã ở tiếp cận giống nhau, liền bên trái biên Thanh Ngưu sắc bén sừng khoảng cách nàng eo bụng không đủ 5 cm thời điểm, nàng đột nhiên linh hoạt uốn éo vòng eo, toàn bộ thân giống như gió xoáy giống nhau xoay tròn, cùng bên trái Thanh Nưu sừng đi ngang qua nhau. Ngay sau đó lại lần nữa xoay người, thân nhảy liền ngồi trên bên trái thanh như như bối, đôi tay như móc sắt giống nhau chặt chẽ khóa lại thanh như hai chỉ sừng. Bên trái thanh như phẫn nộ ngẩng cao khởi đầu châu, bốn vo táo bạo mà đã đạp mặt đất, nhưng chính là vô pháp đem trên lưng thiếu nữ cấp ném xuống tới. Nhưng vào lúc này, bên phải thanh như khuynh tẫn toàn lực va chạm đã đã đến, chờ nó phát hiện thiếu nữ không thấy thân ảnh, đứng ở tại chỗ chính là chính mình đồng bạn là lúc, đã quá muộn. Với anh, một tiếng vang lớn. Hai đầu sơn thật lớn thanh ngư hung hăng đánh vào cùng nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Ngay sau đó phụt, một tiếng, bên phải thanh ngư hai chỉ sắc bén cơ hung hăng đâm vào bên trái thanh ngư thân thể, bên trái thanh ngư thống khổ mà gào giống đầu, thoáng chốc huyết lưu như chú. Thừa dịp bên phải thanh ngư sừng còn chưa nhập bên trái thanh ngư trong thân thể, không có thể rút ra đương khẩu, diệp vi một cái lưu loát xoay người, nhảy xuống như bối, cầm trong tay sắc bén chủy thủ, hung hăng mà đâm vào bên phải thanh ngư cổ. máu tươi như suối phun giống nhau, phun ra mà ra. Mu, mu. Hai đầu thanh như bị thương, phát ra thật lớn than khóc tiếng động, hoàn toàn lâm vào cuồng bạo bên trong, chúng nó hai mắt thanh hồng, đồng thời đem đèn lồng mắt to trừng hướng Diệp Vi, phong giống nhau hướng Diệp Vi vọt tới. Hai chỉ thanh như tuy rằng bị thương, nhưng lâm vào cuồng bạo bên trong động vật, sở hữu tiềm năng đều bị kích phát ra tới, lại là Dũng mãnh vô cùng. Diệp Vi biểu tình túc mục, toàn bộ tinh thần chú ý nên địch, Trong lúc nhất thời một người nhị nưu đấu đến trời đất tối sầm, kịch liệt đánh nhau tại đây đáy nước chỗ sâu trong toàn diện triển khai. Hai đầu thanh nưu trên người máu phảng phất lưu không làm dường như, chiến đấu rằng con nửa cái khi, vẫn cứ không thấy đổi sắc. Diệp vi hiện giờ lực lượng, không có 800 cũng có 1.000 cân, nhưng ở thanh nưu trước mặt lại hoàn toàn không đủ xem. Muốn dùng pháp thuật công kích, nhưng phía trước cùng dòng biển yêu một phen đắc đấu, đã sớm hao hết trong cơ thể linh lực. Hiện tại, nàng duy nhất ưu thế, đó là thắng ở nhẹ nhàng linh hoạt thượng Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Chương hai trăm cân treo sợi tóc, nhưng tốc độ lại mau, thời gian dài, cũng có chút ăn không tiêu. Diệp Vi trong lòng âm thầm sốt ruột, động tác cũng càng ngày càng chậm. Đột nhiên một cái vô ý, ngực bị thanh lưu một con móng trước đá trúng, chốc lát gian Diệp Vi thân như cắt đứt quan hệ diều về phía sau cấp truy mà đi. Phanh, một tiếng vang lớn, nện ở cẩm thạch trắng cột đá phía trên. Phanh, Diệp Vi thân hung hăng mà ngã xuống trên mặt đất, ngực khí huyết cuồn cuộn. Trong miệng một ngọn, phúc, một ngụm máu tươi liền phun ra mà ra. Nàng toàn thân xương cốt phẳng phất tan giá dường như, lại toan lại đau, cơ bắp không nghe sai sử mà lên, đây là nghiêm trọng thoát lực biểu hiện. Nô, đau quá, Diệp Vi che lại ngực, đau đến ngũ quan nhăn thành một đoàn khí đều xuyên không lên. Mau tránh tiến trong không gian tới nhà, chủ nhân, thức hải trung vang lên lục xâm suốt ruột thanh âm. Diệp Vi cười khổ một tiếng, nàng làm sao không nghĩ đi vào, chính là, không biết vì sao. Nàng đột nhiên vào không được không gian. Diệp vi hoảng sợ mà trừng mắt phía trước, hai đầu thanh binh vào thế rào rạt mà lao nhanh mà đến, thanh như đề ở trước mắt vô hạn phong đại, mắt thấy liền phải kia thật lớn để liền ở đạp toái đầu mình. Chẳng lẽ chính mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Quả nhiên lòng tham, là không được. Tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, Diệp vi tiếc nuối mà tưởng, ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ nhất định sẽ thực thương tâm đi. Đáp ứng rồi bạch miểu bọn họ. Chờ chính mình tu luyện đến võ hoàng cảnh liền giải bọn họ khế ước, làm cho bọn họ tự do, xem ra muốn nuốt lời. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Diệp Vi chỉ cảm thấy chính mình thân một nhẹ, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, Trong tưởng tượng cự đau không có xuất hiện, Diệp Vi kinh ngạc mở to mắt, ánh vào mi mắt lại là một đôi thâm toại tinh xảo đơn phượng nhãn. Giờ phút này này đôi mắt rút đi ngày thường nhạt nhẽo cùng lanh khốc, nhiễm nhẹ nhẹ lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Mục thanh phong, Diệp Vi gian nan mà phun ra hai chữ. Ngược lại là một trận quay cuồng, khoe miệng có đỏ tươi chất lỏng xuất hiện. Đừng lời nói, Mục Thanh Phong ôm thiếu nữ hai tay nắm thật chặt, hai tròng mắt như điện bắn về phía kia hai đầu thanh lưu, trong mắt sát ý mãnh liệt. Nguyên Lai like vừa rồi nguy cấp thời khắc, Mục Thanh Phong đột nhiên xuất hiện, ôm Diệp Vi một cái xoay tròn, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi thanh lưu kia chí mạng một kích. Hai đầu thanh lưu dùng sức quá mãnh, đột nhiên mất đi mục tiêu, lại sát không được thân, chỉ nghe oanh, một tiếng vang lớn. thế nhưng một đầu đánh vào kia cẩm thạch trắng cột đá phía trên, kia cột đá theo tiếng mà đoạn, toàn bộ đáy nước đất rung núi chuyển, phản phất động đất, lại phảng phất thủy khiếu. một thanh phong thật vất vả mới ở cái kia lốc xoay sắp đóng cửa thời điểm, chui tiến vào, đi theo đi tới cái này hồ sâu. không nghĩ tới gần nhất, liền nhìn đến diệp vi thiếu chút nữa mệnh tang này hai đầu thanh lưu để hạ. hắn linh lực cũng hao tổn đến thập phần lợi hại, nhưng hắn trong mắt loe ý vội hiện, ngưng tụ khởi còn sót lại linh lực, một đạo lôi điện oanh mà một tiếng. đánh chúng kia hai đầu thanh lưu kia hai đầu thanh lưu hồng hồng thẳng tê sau đó phảng phất uống say rượu dường như đông diêu tây lung lay vài cái liền ầm ầm ngã xuống đất bốn vo run rẩy vài cái chặt đứt hơi thở phía trước bị diệp vi thiết kế hai đầu thanh lưu đều là huyết lưu như chú chỉ là bọn hắn thân hình khổng lồ sức lực kinh người trong lúc nhất thời kích phát rồi hung tính ngược lại càng thêm tàn bạo hiện giờ này va chạm rơi vào khoảng không chúng nó vẫn luôn căng chặt kia khẩu khí tiết toàn thân máu cũng lưu hết hơn nữa này trí mạng lôi điện công kích chúng nó sinh mệnh rốt cuộc đi tới cuối một lát sau hết thể bình tĩnh trở lại kia khổng lồ vật kiến trúc vẫn chưa nhân chặt đứt một trụ mà ầm ầm đảo ngung chỉ là bị đâm ra một cái phá động một thanh phong nhìn trong lòng ngực tái nhợt như tờ giấy thiếu nữ tự trong lòng ngực móc ra một con nước ngón cái phẩm chất bình ngọc đảo ra một cái thuốc viên để sát vào diệp vi bên môi ôn nhu nói ăn xong đi diệp vi cảm thấy chính mình toàn thân sức lực đều ở dần dần đánh mất ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng giảm xuống nàng rất rõ ràng nếu không chữa thương chính mình chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít nam ở Mục thanh phong lòng bàn tay thuốc viên ước đậu xanh đại toàn thân tản ra oanh oanh ánh sáng vừa thấy liền biết không phải vật phàm diệp vi thật sâu nhìn Mục thanh phong tính lên chính mình tuy từng cùng hắn cùng nhau hợp tác quá nhưng cũng chỉ xưng được với hời hợt chi giao, như vậy chân quý dược hắn thế nhưng mắt cũng không chớp cái nào liền đem ra Mục thanh phong thấy diệp vi nhìn chằm chằm chính mình vừa không lời nói cũng không tiếp dược không khỏi mày kiếm hơi trọn như thế nào sợ ta độc trên ngươi diệp vi còn chưa trả lời Hắn đột nhiên tay trái nắm diệp vi hạ ngạc tay phải trưởng ở nàng bên môi một mạng tia thuốc viên liền bị đưa vào diệp vi trong miệng ấm áp lòng bàn tay cỏ qua thiếu nữ kiều nộn bên môi hai người thân đồng thời cứng đờ Mục thanh phong tay phải điện giật thu hồi rũ với bên cạnh người năm ngón tay hơi hơi quần xúc rụt mở ra mở ra lại chặt lại lòng bàn tay ngứa lại không đành lòng lao đi phảng phất như vậy liền có thể đem tia non mềm ấm áp xúc cảm vẫn luôn giữ lại Khu Diệp Vi mặt đẹp hơi năng, ho khan một tiếng, hỏi: đây là cái gì dược, hiệu quả không tồi. Hào nửa ngày không chờ đến đáp lại, Diệp Vi không khỏi ngước mắt nhìn lại, lại đâm tiến một đôi thâm thoại cứu nhiệt mắt phượng bên trong, kia trong mắt tinh quang lập lòe, phảng phất vô số tinh quang tạo thành tuyến loa, đem người chặt chẽ hút lấy, vô pháp tự kiềm chế. Không biết qua bao lâu, thẳng đến kia chàng vật kiến trúc chung lại lần nữa buộc phát ra một trận chấn động, thất thải quang mang lại một lần bay lên trời, hai người mới rốt cuộc tỉnh qua thần tới. song song xấu hổ mà rời đi tầm mắt khu khu mục thanh phong tay phải nắm không quyền đặt bên môi ho khan hai tiếng ngươi điều tức một lát ân diệp vi mặt đẹp nóng lên khẽ ừ một tiếng liền nhắm mắt lại hai chân quanh chân ngay tại chỗ đả tọa vô cực tâm kinh vận hành mở ra nội kinh ở trong cơ thể gân mạch bên trong một vòng lại một vòng tẩm bổ gân mạch Mục thanh phong cấp diệp vi ăn vào không biết là cái gì dược theo nội kinh vận hóa ở trong thân thể hóa tản ra đi hiệu quả trị liệu thật là kinh người Bất quá là một lát công phu, Diệp Vi kia quay cuồng khí huyết liền bình phục xuống dưới, ngực cũng không hề đau đến khó chịu. Đi thôi. Một lát sau, Diệp Vi mở to mắt, nàng có thể cảm giác được một thanh phong phi thường xuất ruột, nhưng hắn lại không có thúc dục chính mình, càng không có ném xuống chính mình một người chạy đi vào tầm bảo, không biết vì sao, Diệp Vi ngực buồn đau lại lỏng vài phần. Không đội, ngươi lại điều tức một lát. Diệp Vi lắc lắc đầu, ta không có việc gì, bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn, khi không ta đãi Chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Mục Thanh Phong thật sâu nhìn Diệp Vi liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, liền gật gật đầu, hướng bị Thanh ngưu đánh vỡ tưởng trong động đầu đi đến. Kia phòng tuy rằng bị phá một cái động, lại không có thủy uởn vào đi, có thể thấy được bên trong là bố trí cái gì trận pháp. Bên trong ánh sáng sáng ngời, phảng phất đặt mình trong lục địa giống nhau. Đầu tiên Jinju mi mắt chính là một cái long trọng hoa viên, bên trong trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc. Diệp Vi cùng Mục Thanh Phong liếc nhau lẫn nhau trong mắt đều có kinh ngạc, không thể tưởng được ở đáy nước thế giới, thế nhưng còn có như vậy thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Cẩn thận nhìn lên, Diệp Vi nhịn không được mở to hai mắt nhìn, này trong vườn mỗi một gốc cây hoa cỏ đều là dược liệu, hơn nữa là trăm năm trở lên, thậm chí vượt qua 500 năm cực phẩm linh dược. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Chương 279 kỳ dị mở khóa phương thức. Ha ha ha, trước kia còn bị khí linh nhóm chỉ trích chính mình lãng phí không gian rất tốt tài nguyên. hiện tại thượng đẳng dược liệu liền đưa tới cửa chính mình nếu là đem này đó dược liệu toàn bộ nhổ trồng đến không gian à diệp vi mi thiên nhãn cười mà nhìn chằm chằm kia mãn viên hoa cỏ cái này xem bạch miểu tên kia còn dám chỉ vào chính mình mũi mắng diệp vi hoan hô một tiếng chạy tiến trong vườn không màng chính mình thương thế bay nhanh ngắt lấy dược thảo mục thanh phong xem xét mắt thiếu nữ mi mắt cong cong bộ dáng nhịn không được khỏe miệng giơ lên cũng giúp đỡ ngắt lấy lên đừng toàn trích hết ta mỗi loại trích một chút là được Diệp Vi một bên ngắt lấy dược thảo, một bên dặn dò, cuối cùng muốn duy trì sinh thái cân bằng không phải. Nếu toàn trích hết, lại có hậu nhân tới đây, đã có thể mau đều tìm không ra, Diệp Vi không thích làm loại này ăn luôn gà mái chuyện này. Hái được trong chốc lát, Diệp Vi trong lòng âm thầm thở dài, ai, có người ở bên cạnh chính là không có phương tiện, nếu là chính mình một người, làm lục xâm phất tay chi gian liền có thể đem sở muốn dược thảo toàn bộ bay vào không gian. Chính trích, đột nhiên bên trong lại một lần truyền đến thật lớn chấn động. thất thải quang mang đại thịnh thứ người mắt mục thanh phong ngừng tay chung ngắt lấy động tác khuôn mặt tuấn tú một mảnh túc mục kia đồ vật liền phải xuất thế đi mau diệp vi ngẩn ra kia đồ vật là cái gì đâu lập tức cũng không kịp hỏi mục thanh phong đã hướng bên trong chạy như bay mà đi diệp vi chỉ phải buông dự thảo theo sát tới xuyên qua hai tòa cung điện đi vào một tòa viết chân phẩm các cung điện trước thất thải quang mang đó là từ nơi này phát ra chỉ thấy này cung điện lấy kim vì gạch lấy ngọc vì ngói kim quang lấp lánh suýt nữa hoảng hoa người mắt ma càng vì chấn động còn lại là kia nói đại môn cửa này căn bản nhìn không ra tài chất phi kim phi thạch ẩn ẩn tản ra khiếp người hơi thở hơn nữa cửa điện là khóa kia khóa thật là cổ quái mặt trên có lưu quang thoáng động tài chất cùng đại môn giống nhau phi kim phi thạch không biết là cái gì tài chất đúc ra diệp vi dùng sức một bẻ kia khóa văn ti chưa động không khỏi âm thầm kinh ngạc cuối cùng nàng trước mắt lực lượng chính là có thể cử ngàn cân một thanh phong móc ra tùy thân mang theo một phen chém sắt như chém bùn kiếm hướng đem hết toàn lực chặt bỏ đi quăng kim loại chạm nhau chói hai thanh âm truyền ra lại vừa thấy kia khóa liền nói bạch ngân cũng chưa có thể lưu lại một thanh phong mày kiếm hơi tần móc ra chính mình súng lục khấu động có súng phanh một tiếng súng vang kia khóa lần này cuối cùng để lại một chút dấu vết nhưng lại vừa thấy trên mặt đất kia rơi xuống đạn đầu đạn thế nhưng đều đốn lượn biến hình ta đi này đến có bao nhiêu cứng rắn nha diệp vi cùng một thanh phong liếc nhau chẳng lẽ cứ như vậy đến không một chuyến bất lực trở về hai người không hẹn mà cùng đem tay dán lên kia đồng dạng nhìn không ra tài chất đại môn tưởng từ cửa này chung tìm ra điểm manh mối tới không ngờ nhưng vào lúc này dị tượng tái sinh hào năng hào lãnh hai người kinh hô một tiếng vội vàng triệt trưởng giây tiếp theo hai người đồng thời một đốn lạnh không năng sao cuối cùng hai người nhìn nhau cười diệp vi Xem ra cửa này thực không đơn giản, bất quá vì sao hai chúng ta cảm giác hoàn toàn tương phản đâu?" Mục Thanh Phong trầm ngâm nửa ngày, nói, "Có lẽ là nam nữ có khác." "À, này cũng thật có ý tứ." Diệp Vi bật cười, một bên cảm thán một bên ở trước cửa cẩn thận quan sát. Đột nhiên, nàng ánh mắt một đốn, trong đầu trong chớp nhoáng hiện lên một ý niệm. Cùng thời khắc đó, Mục Thanh Phong cũng là tâm tư vừa động, đem ánh mắt rời về phía Diệp Vi, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, điểm điểm ý cười nhiễm hai trong mắt. có loại tên là ăn ý đồ vật ở không trung giao hội dung hợp giây tiếp theo hai người đem tầm mắt lại lần nữa rời đi đến đại môn phía trên này đại môn cực cao cực đại ước có bốn năm m cao năm sáu m khoan từ tả hữu hai cánh cửa trang tương hợp mà thành mà ở hai cánh cửa trang tương hợp chỗ hướng lên trên 4 m chỗ có hai cái cùng loại trưởng ấn vết sâu nếu không phải hai người nhãn lực siêu quần, thật khó phát hiện cơ hội là ở đồng thời diệp vi cùng một thanh phong đột ngột từ mặt đất mọc lên bay về phía kia trưởng ấn chỗ nam tả nữ hữu diệp vi khép kêu một tiếng đem chính mình bàn tay dán lên bên phải trưởng ấn chỗ mà mục thanh phong cũng ở cùng thời gian đem bàn tay dán lên bên trái trưởng ấn chỗ một giây nhị giây, ba giây Tiêu môn lại không hề phản ứng diệp vi không cấm ninh mày đẹp chẳng lẽ đã đoán sai mục thanh phong cùng chính mình một nam một nữ hai người xoa môn khi hoàn toàn tương phản cảm thụ chẳng lẽ không phải không bàn mà hợp ý nhau nam dương thuộc tính mà đến sao nếu là đã đoán sai như vậy bay lên giữa không trùng. Đem bàn tay dán ở trên cửa, có vẻ cũng quá ngốc chút. Diệp Vi đầy đầu hát tuyến, vừa định triệt hạ bàn tay phi thân mà xuống, liền nghe một thanh phong hét lớn một tiếng, đừng nhúc nhích. Diệp Vi nao nao, vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, hai tròng mắt nửa khép, phảng phất như muốn nghe cái gì tiếng vang, lại phảng phất ở ngưng thần cảm ứng cái gì. Diệp Vi chỉ phải dừng lại động tác, tiếp tục vẫn không nhúc nhích mà đem bàn tay dán với trên cửa, thẳng đến 3 phút lúc sau, nàng nhịn không được lại lần nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. kia khóa lại mới đột nhiên chuyển đến răng rắc răng rắc thanh âm diệp vi định tình vừa thấy tức khắc cả kinh miệng đều khép không được chỉ thấy kia nhắm chặt khóa phảng phất biến thành có sinh mệnh vật còn sống đột nhiên tự động tự phát chuyển động lên một trận răng rắc răng rắc thanh âm qua đi thế nhưng lạch cạch một tiếng chính mình mở ra hào nửa ngày diệp vi yên lặng đem miệng nhắm lại chính mình trọng sinh loại sự tình này đều có thể đã xảy ra thực vật đều có thể tu luyện thành tinh một phen khóa sẽ chính mình mở ra cũng liền không có gì nhưng kinh hãi quái Đảo mắt, nàng lại cao hứng lên, thật sự mở ra, chúng ta đoán không sai. Đây mới là quan trọng nhất, nếu không chính mình bắt tay dán trên cửa hành vi, không phải có vẻ ngu xuẩn đến cực điểm sao? Nếu là đoán sai, khẳng định sẽ trở thành đồng lứa cho cười. Một thanh phong nhìn mi mắt cong cong, nhảy nhót không thôi thiếu nữ, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Hai người phi thân mà xuống, kia khóa tự động cởi bỏ sau, đại môn chậm rãi mở ra, một trận trói mắt thất thải quang mang theo đại môn mở ra rin mi mắt. đâm vào người căn bản không mở ra được đôi mắt diệp vi đem nội kinh vận đến mắt chu một lát sau mới rốt cuộc có thể mở to mắt lại thấy một bên một thanh phong ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm đại điện ở giữa thế nhưng hoàn toàn không chịu này cường quang ảnh hưởng diệp vi theo hắn tầm mắt nhìn lại liền thấy một tòa đường kính 2 mét nhiều cao ước 3 mét nhiều đại đỉnh chú đứng ở đại điện trung ương mà kia chói mắt thất thải quang mang chính là từ này đại đỉnh trung nở rộ ra tới giờ phút này kia đại đỉnh bên trong phảng phất đóng lại một đầu hung mãnh cự thú Ở bên trong đấu đá lung tung, đâm cho kia thật lớn đại đỉnh đông diêu tây hoảng, ngay cả đại địa đều đi theo rung động không ngừng. Mà ở đại đỉnh bốn phía, vô số bạch cốt rơi rụng ở giữa, tử trạng đáng sợ. Diệp Vi trong lòng dùng mình, sau cổ phát lạnh, nơi này đầu rốt cuộc đóng lại cái gì quái vật. Diệp Vi âm thầm đề phòng, nhưng Mục Thanh Phong cũng không để ý không màng về phía kia đại đỉnh đi đến. Diệp Vi thấy thế kinh hãi, vội cao giọng quát bảo ngưng lại, Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong xoay đầu tới vốn là tinh xảo say lòng người đơn phượng nhãn trung rực rỡ lung linh tinh quang sáng khắc ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tuyệt thế thần binh ném xuống như vậy một câu không đầu không đôi nói hắn không những chưa dừng lại nệm bước ngược lại tiêu sái mà thả người nhảy nhảy lên đại đỉnh đỉnh chót hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương 280 tuyệt thế thần binh diệp vi trong lòng căng thẳng chỉ thấy một thanh phong nhảy lên đại đỉnh đỉnh chót song trưởng ở đỉnh đắp lên tả chụp một chút hữu chụp một chút hắn động tác cực nhanh như xuyên hoa giống nhau trước mắt trước liền đánh ra số trưởng đỉnh trung nguyên bản hình như có vật còn sống ở dùng sức va chạm theo một thanh phong song trưởng động tác kia đỉnh trung thế nhưng phát ra từng trận rồng ngâm hổ gầm tiếng động lay động cũng càng vì kịch liệt thậm chí ngay cả diệp vì sở trạm địa phương đều đã chịu liên lụy đất dung núi chuyển yêu cầu dồn khí đan điển dùng ra thiên cân truy thuật mới có thể đứng vững thân hình đông nhiên giống một trận khí thế ngất trời hổ gầm ở bên thai nổ vang tia đỉnh cai băng một tiếng bay lên giữa không trung thật lớn lực đánh vào đem kia cung điện nóc nhà trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, vô số đoạn gạch tản hoàn bay lên trời cao, sau đó thật mạnh tạp rơi xuống. Diệp Vi vốn là bị trọng thương, tuy rằng ngăn vào một Thanh Phong linh dược sau hảo rất nhiều, nhưng rốt cuộc thực lực không còn nữa từ trước. Đỉnh cái bay lên khi thật lớn khí lãng lực phá hoại quá mức kinh người, mặc dù Diệp Vi dùng ra Thiên Cân truy thuật vẫn cứ vô pháp ổn định thân hình, một trận thiên huyền mà chuyển sau, nàng vốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đỉnh cái bay lên sau, đỉnh chung một đoàn lập lòe thất thải quang mang quang đoàn đang muốn vượt ra lại bị hai chỉ có lực cánh tay gắt gao ấn xuống này quang đoàn tả sung hữu đột hiển nhiên cực không phục mà cặp kia cánh tay chủ nhân ánh mắt sáng quắc trong mắt toàn là thề ở nhất định phải chấp nhất chỉ thấy hắn trong miệng lẩm bẩm có thanh liên tiếp chú ngự khuynh tiết mà ra đây là một đoạn thu phục linh khí khẩu quyết biết được khẩu quyết nhân thế gian liêu liêu nhưng một thanh phong lại phảng phất cực kỳ quen thuộc theo chú ngữ vang lên kia bảy màu quang đoàn lực đánh vào càng ngày càng yếu mắt thấy liền phải bị hoàn toàn hàng phục, đột nhiên một thanh phong nghe được phước, một tiếng, hắn khỏe mắt đảo qua, liền thấy đáy hạ thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, càng muốn mệnh chính là, đỉnh đầu phía trên bị đỉnh cái phá tan cung điện nóc nhà, bay lên trời cao sau, thật mạnh tạm rơi xuống, lấy thiếu nữ trước mắt trạng thái, muốn né tránh, chỉ sợ không dễ. trong chớm đoáng, một thanh phong thả người nhảy xuống, tay trái chặn ngang bế lên thiếu nữ, tay phải nắm chặt quan đoàn, nhảy ra đại điện. hai người một cầu mới ra đại điện. phía sau liền truyền đến thanh một tiếng vang lớn nóc nhàn lện xuống tới kia gian đại điện ầm ầm sợ càng làm cho thịt người đau chính là những cái đó gạch vàng ngọc ngói thế nhưng tất cả biến thành bụi từ một thanh phong bế lên diệp vi đến lao ra đại điện bất quá là nháy mắt công phu nhưng chính là này nháy mắt công phu kia quang đoàn được đến thở dốc cơ hội tránh thoát một thanh phong chói buộc hướng nơi xa nhảy lên mà đi một thanh phong nao nao nhìn mắt trong lòng ngược thiếu nữ trên mặt bình tĩnh không gợn sóng trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng tuyệt thế thần binh a cứ như vậy lỡ mất gì tốt hán thậm chí toàn bộ gia tộc tự ra ra kia bối liền bắt đầu truy tra vật ấy nhưng trong tay cũng chỉ có một trường tàn khuyết bản đồ đã bao nhiêu năm vẫn luôn không hề tiến triển lần này hắn trong lúc vô ý gin du này phương không gian ở nhìn thấy bên ngoài kia hai đầu thanh như khi hắn trong lòng liền ẩn ẩn có suy đoán Thằng đến tiến vào sau phát hiện nơi này bố cục rõ ràng chính là tàn đồ trung sở vẽ bộ dáng không khỏi vui mừng quá đỗi nay chỗ bí cảnh tàn đồ Bọn họ mục ra đời đời truyền thừa hơn một ngàn năm, lại trước sau không được này môn mà nhập, hiện giờ chính mình lại trong lúc vô ý xông vào, này hết thể tựa như đang nằm mơ dường như, một chút đều không chân thật. Chính là liền ở hắn cho rằng sắp thành công thời điểm, lại cứ như vậy lỡ mất gì tốt. Hối sao? Trong lòng ngực thiếu nữ chậm rãi mở to mắt, nồng đậm mảnh dài lông mi run run rẩy rẩy mà run rẩy một đôi thanh triệt sáng ngời đôi mắt nửa cắp nửa mở mà nhìn chính mình, một thanh phong đột nhiên cảm thấy, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. ném lại tìm chính là hắn tự trong lòng ngực bình ngọc lại đảo ra một cái linh dược uy đến nàng bên ngôi thiếu nữ không chút khách khí mà nuốt vào linh dược đột nhiên hỏi vì sao phải cứu ta như thế nào không đổi theo một thanh phong ánh mắt thật sâu nhìn nàng phảng phất có thể xem tiến người linh hồn chỗ sâu trong diệp vi trong đầu trống rỗng thậm chí đã quên hô hấp hắn đột nhiên cười phảng phất trăm hoa đua nở lâu vũ sơ tễ lấy thuốc dục khô kéo hủ chi thế quét ngang quá nàng nội tâm người đâu nàng nghe thấy hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm ở nhị hấn vang lên gợi cảm mê người môi đỏ lúc đóng lúc mở đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô không tự giác mà vươn xảo đầu lươi liếm liếm môi mục thanh phong hai tròng mắt tối xâm lại hầu kết trên dưới hoạt động ôm nàng hai tay khẩn bà phần diệp vi miệng khẽ nhếch, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm hắn hầu kết kiếp trước xem bên trong luôn viết nam chủ hầu kết hoạt động khi như thế nào gợi cảm mê người chính mình tổng không cho là đúng hôm nay mới biết là chính mình kiến thức quá mức tiền bộ lai. Like. nam nhân hầu kết hoạt động khi thật có thể lệnh người ý loạn tình mê diệp vi gương mặt năng đến kinh người nhanh chóng bay lên hai mạt mây đỏ ở thủy khi đạt sao lâu những cái đó đổ trang điểm sớm đã mất đi che giấu tác dụng nàng chết tinh tế ra thịt giờ phút này hai má diễm nếu đào hoa lại thêm chi mắt hạnh mê ly miệng khẽ nhếp một thanh phong ánh mắt càng thêm ám trầm thân thể nơi nào đó thế nhưng ngao ngoẹ rụp dịch lên kinh giác đến chính mình biến hóa một thanh phong trong lòng chấn động Hắn thất thố chỉ duy trì một cái trước mắt, đảo mắt liền khôi phục thái độ bình thường, thế nào? Có thể chính mình đứng lên sao? Bình tĩnh tự giữ thanh âm làm Diệp Vi tự trầm say chung bừng tỉnh, ảo não chi sắc tự trong mắt chợt lóe mà qua, chính mình khi nào trở nên như thế hoa si, thế nhưng... Nghĩ đến đây, nàng càng thêm chân tay luôn cuống, không trô dung thân. Bất quá, nàng có cái tính chất đặc biệt, càng là để ý, liền càng sẽ biểu hiện đến không chút nào để ý thực mau. Diệp Vi liền khôi phục bình tĩnh phong rong. ta không có việc gì cảm ơn ngươi hôm nay ngươi lại đã cứu ta một lần ân tình này ngày nào đó tất đường hồi báo thái độ khách sáo có lễ lại làm người có loại xa cách cảm mục thanh phong năm ngón tay hơi khẩn dây lắt gian lại khôi phục một quán diện than lạnh nhạt đi thôi bãi dẫn đầu hướng ra phía ngoài mặt đi đến diệp vi mới vừa nhắc tới đùi phải đột nhiên động tác một đốn kia chốc quay đầu lại nhìn phía kia đại điện tàn gạch đoạn hoàn mục thanh phong đi rồi vài bước thấy phía sau người không thể đổi kịp mày kiếm hơi tần, làm sao vậy? Diệp Vi lắc lắc đầu, nàng cũng không lên là chuyện như thế nào, chính là cảm thấy không nên như vậy dễ dàng rời đi, vận mệnh chú định tựa hồ có cái gì ở tác động nàng tâm, làm nàng không tha rời đi. Đi thôi. Diệp Vi lại lần nữa mại chân, nhưng vừa mới đi rồi hai bước, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Này tuyệt phi ngẫu nhiên. Diệp Vi lập tức quyết định tạm thời không đi. Ta không nghĩ đi rồi. Mục Thanh Phong kinh ngạc lại lần nữa quay đầu lại nhìn Diệp Vi, trong lòng vừa động. chính là có cái gì phát hiện diệp vi đem chính mình cảm giác ra tới cuối cùng lại nói ta tin tưởng chính mình trực giác không từng tưởng một thanh phong lại một chút không có nghi ngờ nghiêm túc gật gật đầu nói hảo tạm thời lưu lại diệp vi cảm thấy này đại điện bên trong khả năng còn có dấu cái gì bà bối vì thế hai người một người cầm trong tay một thanh đao tại đây đôi phế tích bên trong triển khai thảm thức tìm tòi bởi vì gạch vàng ngọc ngói biến thành bụi mà kia đại đỉnh cũng ở bảy màu quang đoàn bay khỏi mà đi sau tạc nứt thành mảnh nhỏ Như vậy nhiều bối đất, muốn toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài thật không phải cái dễ dàng việc. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 281 mộ dung lai like như thế nào ở chỗ này? Diệp vi không cấm ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, nếu không phải sợ lộ ra ngoài chính mình không gian, trực tiếp thu vào không gian thật tốt ta, những cái đó kim phân tách ra tới, còn có thể luyện thành kim nha. Nhưng loại này ý tưởng, cũng gần chỉ có thể là ý tưởng mà thôi. Trừ phi nàng dám lộ ra ngoài chính mình bí mật, Nếu là nàng biết, nhân gia mục thanh phong đã sớm biết nàng có không gian, thế nào cũng phải nôn chết không thể. Trước mắt vẫn là ngoan ngoãn một chút rửa sạch đi, bùi bằng bị một chút đẩy ra, thẳng đến đi vào đại điện trung ương, cũng chính là đại đỉnh từng bày biện vị trí. Diệp vi ánh mắt sáng lên, này dưới lên đất thế nhưng có trời đất khác. Phía trước này mặt đất bị đại đỉnh chặn, nhưng hiện tại đại đỉnh nổ tung mảnh nhỏ, người bình thường ai sẽ nghĩ đến bái thành mảnh nhỏ rửa sạch này một mảnh phế tích. May mà Diệp vi kia không thể hiểu được trực giác nếu không ai có thể nghĩ vậy đại đỉnh dưới thế nhưng còn giấu giếm chấm đất nói đâu diệp vi hưng phấn mà vạch trần bị tạc đến cậy ra một đạo khẩu địa đạo nhập khẩu đang muốn chui vào đi đã bị mục thanh phong ngăn lại ta tới diệp vi ngẩn ra liền này ngẩn ra công phu mục thanh phong đã lưu loát mà nhảy xuống hắn đã dùng thần thức thử qua nơi này thập phần cổ quái thần thức thế nhưng vô pháp dinh dù bên trong có lẽ có khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ cũng có thể có vô pháp đoán trước hung hiểm cơ hồ là không chút do dự hắn lựa chọn sông vào phía trước đem nàng hộ ở sau người diệp vi khỏe miệng khẽ nhết mục thanh phong đồng chí ngài cũng thật có thể chăng a rõ ràng là ấm nam vì sao càng muốn giả lãnh khóc đâu nếu ngươi ái trang cũng đừng trách ta gậy ông đập lưng ông lâu hai người một chiếc một sao jin du địa đạo mục thanh phong trong tay nắm hàng trâu đem địa đạo chiếu đến mảy may tất hiện nay địa đạo cũng không lớn độ cao cũng liền một m tám tả hữu độ rộng ước 60 cm diệp vi có thể ở trong đó tự nhiên hành tẩu Mục Thanh Phong lại yêu cầu hơi hơi không lưng. Địa đạo bên trong, có một loại khác thường yên tĩnh, làm người không lý do tâm sinh thấp thỏm. Ước chừng đi rồi mấy chục mét sau, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Lại muốn mở khóa, Diệp Vi chỉ vào câu đối hai bên cánh cửa Mục Thanh Phong nói, lần này lại sẽ là cái gì khóa đâu. Đừng không kiên nhẫn, thám hiểm sở dĩ là người mê muội, không phải ở chỗ thật mạnh bóc mật trong quá trình mang đến kích thích sao. Ha, Diệp Vi bật cười, hành hành hành, ngài hưởng thụ quá trình. Ngài đến đây đi." Nghiêm đi lui thân đến mặt sau, đem vị trí nhường cho Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong đứng ở trước cửa, bình tĩnh nhìn ước chừng một phút, sau đó vươn hữu trưởng dán ở trên cửa, Diệp Vi khịt mũi coi thường, "Ngài không phải đâu. Cho rằng mỗi đạo môn đều có thể dùng cùng loại phương pháp tới khai." Lời nói còn không có xong, chỉ thấy kia môn kéo kẹt một tiếng hướng bên trong mở ra, "Diệp Vi, đậu má, này mặt đánh, bạch bạch vàng a." Nhưng mà Diệp Vi cùng Mục Thanh Phong một zin du trong phòng. lại là sắc mặt đại biến này này không phải mộ dung lai sao hắn như thế nào lại ở chỗ này mộ dung lai sớm đã không có lúc trước phong cảnh một thân đạo bảo nhăn bèo nhèo phảng phất một chút già rồi mười mấy tuổi hắn một đôi âm bạc đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm diệt vi đầy mặt dữ thợn nha đầu túi, ngươi lão đại gan chó nha thế nhưng đem lão linh tiểu toàn cấp dọn đi rồi càng đáng giận chính là ngươi còn trộm đi ta đại trượn lão không tha cho ngươi hắn việt việt giận gào thét lớn hướng diệp vi công kích lại đây diệp vi vốn là bị thương vừa định vận khởi thân pháp tránh né lại khẽ động miệng vết thương tức khắc đau đến nhăn mày đầu chỉ chầm một tức mắt thấy mộ dung lai mũi tên nước đã bổ nhào vào mặt cũng may một thanh phong ở nguy cấp thời khắc một đạo lôi điện bổ tới mũi tên nước bị lôi điện đánh tan hóa thành giọt nước rơi trên mặt đất chính là hôm nay cùng rong biển quái trận trên ấy, tiêu hao quá lớn hắn hiện tại trong cơ thể linh khí đã còn thừa không có mấy này toàn lực một kích cũng chỉ là đem mộ dung lai trở trong chốc lát, không đợi hắn ngưng tụ lại đạo thứ hai lôi, mộ dung lai lại một bát mũi tên nước liền lại lần nữa đánh lại. không xong, không còn kịp rồi. mắt thấy diệp vi liền phải mệnh tang mưa tên giới, mục thanh phong đột nhiên phi thân ôm lấy diệp vi, một cái lượt vòng, đem nàng hộ ở trong lòng ngực. ân, mục thanh phong kêu lên một tiếng, phía sau lưng chung mũi tên. ngươi làm sao vậy? diệp vi vội vàng từ trong lòng ngực hắn nhô đầu ra, muốn xem xét hắn thương thế, lại bị mục thanh phong để lại. Ta không có việc gì, ngươi đi mau." một Thanh Phong dùng sức đem Diệp Vi hướng cửa đẩy, ngay sau đó tụ tập khởi toàn thân còn sót lại linh lực, ngưng tụ thành một đoàn đủ thủ đoạn phẩm chất lôi điện, hung hăng hướng Mộ Dung Lai bổ tới. Thành bại tại đây nhất cử, hắn cần thiết bám trụ Mộ Dung Lai, vì Diệp Vi chạy trốn thắng được một chút thời gian. Nay một kích, khuynh tận hắn sở hữu linh lực, nếu là thất bại, liền không còn có cơ hội. Anh, thâu to lôi điện, rõ ràng đánh trúng Mộ Dung Lai, chính là kia Mộ Dung Lai lại đột nhiên biến mất không thấy. Mộc Thanh Phong kia một kích, đánh vào trên mặt đất, đem sàn nhà bổ ra một cái thật sâu cống ngầm. Tại sao lại như vậy? Mộ Dung Lai đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, cười giữ tợn nhìn chằm chằm khẩn Mộc Thanh Phong, ngươi vội vã tìm chết, đạo ra liền thành toàn ngươi. Bãi lại là một mảnh mưa tên che trời lấp đất mà đánh úp lại. Mộc Thanh Phong rốt cuộc ngưng không ra một tia linh khí, chỉ phải lấy thân pháp đông trốn tây thoán, chính là thân pháp lại mau, như thế nào nhanh hơn được kia đẩy trời mà đến mưa tên. Thực mau cánh tay, Đùi chỗ liền trúng vài mũi tên, máu tươi hào ạt mà xuống. Mộ Dung Lai nhìn một Thanh Phong miệng vết thương đỏ tươi máu, vươn đầu lươi liếm liếm khỏe miệng, cười giữ tận nói: "Người tu tiên huyết nục, ẩn chứa linh khí nhất định càng nhiều, ăn lên cũng càng thêm mỹ vị." Mục Thanh Phong lạnh lùng nhìn hắn: kia đến xem, ngươi có hay không cái kia bản lĩnh?" Mộ Dung Lai hắc hắc tà cười: "Chết đã đến nơi còn cái bướng." Lời nói còn không có xong, hắn đột nhiên vươn hữu trưởng, trong lòng bàn tay thoáng hiện khởi một cái đỏ như máu đồ đằng. theo đồ đằng trung quang mang càng ngày càng gì hắn trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện khởi một cổ thật lớn hấp lực Mục thanh phong thân thể bị này cổ hấp lực kéo đi phía trước đi căn bản vô lực chống cự mắt thấy liền phải bị mộ dung lai hút đến trước mặt giới khi chờ đợi hắn sẽ là giống địa cung những cái đó thây khô giống nhau vận mệnh đúng lúc này một phen kim sắc kiếm đột nhiên đánh út về phía mộ dung lai mộ dung lai khinh miệt mà liếc mắt kim sắc kiếm đánh út lại phương hướng tay trái nhẹ nhàng vung lên kia kiếm liền đinh mà một tiếng dừng ở trên mặt đất một thanh phong theo bản năng nhìn về phía cửa lại thấy diệp vi không những không đi ngược lại lại đi rồi trở về hán mặt một chút liền đen ngươi trở về làm gì đi mau à diệp vi gắt gao mà nhìn chằm chằm một thanh phong cặp kia tinh xảo đến hoàn mỹ đơn phượng nhãn khoe miệng giơ lên cùng nhau tới liền phải cùng nhau đi lại là một fan kim sắc kiếm tập qua đi không chút nào ngoại lệ lần này vẫn cứ lấy thất bại chấm dứt mắt thấy một thanh phong thân thể lại ly mộ dung lai like gần một phân diệp vi ninh mi muốn lại lần nữa phát ra kim kiếm, trên mặt lại đột nhiên tràn đầy thống khổ chi sắc. Mộ Dung Lai cười ha ha, linh lực không kế đi. Thiện Nhân, chờ lao thu thập xong này, lại đến hảo hảo thu thập ngươi. Đắc ý đi, ngươi càng đắc ý, ta cơ hội lại càng lớn. Đang lúc Mộ Dung Lai cười đến thỏa thuê đắc ý, cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi thời điểm, Diệp Vi đột nhiên giương tay, một loại màu xanh lục chất lỏng theo nàng động tác, ở không trung hình thành một đạo xinh đẹp đường tọa dạp ổn, thẳng tắp hướng Mộ Dung Lai xái đi. hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương 282 không rời không bỏ diệp vi thủi hạ động tác không ngừng vớt sái mất đi lúc sau ngay sau đó thì triển khởi làng yên bộ pháp đôi tay phân biệt bắt lấy một thanh phong hai vai nàng đã sớm kế hoạch hảo mất đi uy lực thật lớn mộ dung lai không tính không bị mất đi gây thương tích cũng sẽ vì tránh né mất đi thả lỏng đối một thanh phong kiềm chế nàng chính là muốn sấn cái này thời cơ đem một thanh phong cứu ra nhưng mà lệnh diệp vi cùng một thanh phong mở rộng tầm mắt chính là mộ dung lai like thế nhưng không né không tránh cứ như vậy bị mất đi rót một đầu vẻ mặt diệp vi trong lòng vui vẻ cái này cuối cùng đem này ma đầu cấp diệt nhưng mà khoe miệng nàng tươi cười dây tiếp theo liền ngưng kết ở khoe miệng mộ dung lai like hảo hảo hắn không có việc gì hắn thế nhưng không sợ mất đi này vẫn là người sao ngay cả rong biển quái như vậy đại yêu quái đều bị mất đi giết mộ dung lai like cái này đại ma đầu vì sao lại một chút việc nhi đều không có Ha ha, chịu chết đi, mộ Dung lai cười dữ tợn, Hữu trưởng trung hấp lực lớn hơn nữa, giống như một cổ gió xoáy, quét tới. Giờ khắc này, Diệp Vi phản phất về tới lúc trước, mới vừa bị truyền tống trận truyền tống đến mộ Dung lai địa cung là lúc, với kiệt đó là bị như vậy một cổ gió xoáy hút đi, cuối cùng thành một khối thây khô. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Vi chưa từng có nào một khắc, giống như bây giờ sợ hãi quá, cho dù là nàng chính mình vài lần gặp nạn, đều không có giống như bây giờ. từ đấy lỏng chỗ sâu trong sợ hãi quá. Nàng có thể din du không gian, nàng có thể chạy trốn, chính là một thanh phong làm sao bây giờ. Hắn năm lần bảy lượt mà cứu chính mình, vừa rồi càng là hao hết cuối cùng linh lực, muốn bám trụ mộ dung lai, cũng chỉ là vì làm chính mình chạy trốn. Như vậy một thanh phong, tiêu nàng như thế nào có thể vứt bỏ. Hắn vì nàng, có thể liền mệnh đều không cân đoa Nên như thế nào cứu hắn đâu. Diệp vi tuyệt vọng phát hiện, ngay cả lục sâm nàng cũng chưa biện pháp liên hệ được với Mà không gian lại không thể mang mặt khác vật còn sống Jin du Giờ khắc này, nàng đột nhiên hảo hận, hảo hận không gian này một thuộc tính. Nàng đôi tay đáp ở Mục Thanh Phong hai bờ vai, nguyên bản là tưởng sấn mộ dung lai ứng phó mất đi khi, đem Mục Thanh Phong kéo đi. Chính là hiện tại, nàng biết chính mình, không có cơ hội này. Nàng trở tay gắt gao chế trụ Mục Thanh Phong hai vai, sâu thẳng cười, Mục Thanh Phong, xem ra hôm nay, chúng ta muốn chết ở nơi này. Mục Thanh Phong khiếp sợ nhìn Diệp Vi, hắn là biết đến. Nàng có thể din du không gian, nhưng hắn không thể làm cho mộ dung lai mặt nhắc tới không gian, chỉ có thể nôn nóng mà ám chỉ nói, đừng choáng váng, có thể trốn một cái là một cái, tương lai vì ta báo thủ. Lời nói gian, bọn họ cùng mộ dung lai khoảng cách lại gần vài phần, liền tính là hai người tề lực chống cự, lại vẫn là vô pháp ngăn cản. Diệp vi kiên định mà lắc đầu, ta sẽ không đi. Mục thanh phong gấp đến độ thẳng trứng mắt, sử đủ sở hữu sức lực muốn ổn định thân hình, một bên đưa lưng về phía mộ dung lai. nhìn chăm chăm Diệp Vi lấy môi hình ra không gian hai chữ Nguyên Lai like, hắn sớm biết rằng chính mình có được không gian Diệp Vi khiếp sợ mà nâng lên mắt thẳng tắp mà vọng tiến một thanh phong cặp kia nùng toại mỹ lệ đơn phượng nhãn một thanh phong đôi mắt thâm toại tự hải gọi người say mê giờ phút này chính mình thân ảnh ảnh ngược ở hắn trong mắt Diệp Vi trong đầu suy nghĩ phân loạn phức tạp nàng thực thích nhìn hắn đôi mắt thế nhưng thích tới rồi liên tiếp rời đi tầm mắt trình độ trước kia vì mặt Nàng cũng không chịu ở trước mặt hắn lộ ra chút nào tình nghĩa, chính là hiện tại đều sắp chết rồi, mặt giá trị mấy cái tiền đâu. Nàng đột nhiên cười, thật sâu nhìn hắn, ngữ điệu xưa nay chưa từng có ôn nhu, "Mục Thanh Phong, ta..." "Từ từ, trước đừng." Mục Thanh Phong đồng dạng thật sâu nhìn chăm chú trước mắt nữ hải, nàng rõ ràng có thể trốn, nàng có thể trốn vào không gian, chính là nàng lại đã trở lại. Hắn tưởng khuyên hắn đi, chính là lại ở nàng trong ánh mắt thấy được kiên định, hắn quá hiểu biết nàng, nếu quyết định Ai khuyên cũng sẽ không nghe. Giờ phút này, nàng có thể cảm giác được nàng quyền luyến, nàng thâm tình. Nay liên đủ rồi, nếu hôm nay, bọn họ chạy thoát không được tử vong vận mệnh, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn rốt cũng biết, nàng cũng là ái chính mình, như nhau chính mình thâm ái nàng giống nhau. Nay liên đủ rồi, đáng giá. Chính là ái loại sự tình này, hẳn là nam nhân trước ra tới, cho nên hắn đánh gây Diệp Vi, đơn phượng nhãn ý cười doanh doanh, lớn tiếng mà hô ra tới, Diệp Vi, ta yêu ngươi, ta. ái, ngươi, a, Diệp Vi bật cười, người nào nào, loại sự tình này đều phải cùng ta đoạn. Mục Thanh Phong không hề răng, chỉ là nhìn nàng cười, phảng phất toàn thế giới, chỉ còn lại có một cái nàng. Diệp Vi cùng Mục Thanh Phong mất tích tin tức, từ Nam Cung Tím Lâm mang vào Mục Gia, Mục Lao ra nghe xong, lập tức tê liệt ngã xuống đi xuống. Nam Cung Tím Lâm vội vàng an ủi nói, Mục Gia gia, ngài đừng nội, Thanh Phong ca ca phúc lớn mạng lớn, không nhất định liền thật sự đã xảy ra chuyện. Việc cấp bách. hay là nên chạy nhanh đi tìm một lao da phảng phất bắt được cuối cùng cứu mạng dâm dạ đúng vậy nhà của chúng ta phong nhi nhất định sẽ không xảy ra chuyện không chuẩn hắn chỉ là bị sự tình gì trì hoãn các ngươi long chín tổ không phải đều có máy truyền tin sao có là có bất quá nam cung tím lâm mắt phiếm nước mắt mà máy truyền tin cũng liên lạc không thượng mặt trên đã phái tàu ngầm còn có thợ lặn xuống nước đi tìm chính là bởi vì đã từng ra quá quái vật, bọn họ kia giúp gắn quỷ bất quá là làm làm dạng thôi Như thế nào sẽ dụng tâm đi tìm? Tại sao lại như vậy? mục lao ra cực kỳ bi thương, nhà của chúng ta thanh phong chính là vì quốc gia, vì cứu người mới rơi xuống không rõ.